80. Yêu ma tiến đến tập kích thời điểm, Nguyễn Minh Nhan bắt lấy bên cạnh dọa ngốc tiểu thu, chạy. Nàng kêu lên, sau đó túm tiểu thu liền hướng phía trước chạy. Hiện tại Nguyễn Trân Nhân đã không phải năm đó cái kia có thể nhất kiếm chảm yêu trừ ma Nguyễn Trân Nhân, nàng đã là một phế nhân, trong cơ thể chống chân không hề linh lực đoạn tay đoạn chân Nguyễn Minh Nhan căn bản không phải cái kia tập kích các nàng yêu ma đối thủ, cho nên chỉ có thể chạy. Nhưng liền tính là chạy. các nàng hai cái chân ngắn nhỏ cũng chạy bất quá phía sau đuổi theo yêu ma bất quá cũng may tập kích các nàng yêu ma tính tình cực kỳ ác liệt không vội mà đem các nàng một ngụm nuốt mà là không nhanh không chậm đuổi theo các nàng liền phảng phất là trêu đùa các nàng giống nhau hưởng thụ các nàng sợ hãi cùng vô lực chạy trốn như vậy đi xuống không được tung tiểu thu tay không ngừng chạy vội thở hổn hển ngực thình thịch thình thịch kịch liệt nhảy lên nguyễn minh nhan nghĩ thầm Như vậy đi xuống bị đuổi theo đoàn diệt chỉ là sớm muộn gì sự tình, nàng ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt trắng bệnh cả người run rẩy lại cắn môi không rên một tiếng đi theo nàng chạy tiểu thu, tâm một hoành hạ quyết tâm, nàng một phen xả ra trên cổ mang ngọc bội, nhét vào tiểu thu trong tay, hạ giọng đối nàng nói, đợi lát nữa chúng. Ta hai cái tách ra chạy, ngươi tìm một chỗ trốn đi, Đường sợ, mang theo nó tảng hảo yêu ma tìm không thấy ngươi. Dứt lời. nàng buông lỏng ra tún tiểu thu tay đối với nàng hô to một tiếng chạy sau đó một người xoay người hướng tới một cái khác tương phản phương hướng chạy tới tiểu thu tay chặt chẽ mà nắm trong tay lạnh lẽo ngọc bội nàng cắn môi nghẹn khí không cho đáy lòng sợ hãi đem nàng bao phủ nàng dưới chân động tác không ngừng hoặc là nói càng nhanh càng mo hướng phía trước chạy tới một khác cũng không dám chậm phía sau đuổi theo yêu ma nhìn tách ra chạy hai người dừng bước chân trên mặt lộ ra buồn rầu biểu tình hai cái rảo hoạt vật nhỏ, trước truy cái nào đâu. Chạy ở phía trước Nguyễn Minh nhan đột nhiên quay đầu, đối với phía sau yêu ma lộ ra một cái khiêu khích biểu tình, cười lạnh nói, ngốc bức. Có bản lĩnh tới truy ta a Yêu ma, nay vẫn là hắn lần đầu tiên thấy có người dám chủ động khiêu khích hắn, thật đúng là dũng cảm hài tử. Yêu ma trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, theo sau phát ra một trận ác liệt tiếng cười, khắc khắc khắc, hảo hài tử muốn đã chịu khen thưởng. Vậy ăn trước ngươi đi. Ăn ngươi, lại đi ăn nàng. Yêu ma đột nhiên liền hưng phấn lên, dùng so vừa nãy càng mau tốc độ hướng tới Nguyễn Minh Nhan đuổi theo đi. Cùng ngay từ đầu không nhanh không chậm trêu đùa các nàng tốc độ bất đồng, lần này yêu ma là nghiêm túc, hắn nghiêm túc tính toán ăn trước Nguyễn Minh Nhan lại đi đuổi theo một cái khác. Bạch lộc thư viện trước, mọi người một trận an tĩnh. Tất cả mọi người nín thở liễm tức ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm phía trước thủy kính. Bọn họ tò mò kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, Nguyễn Trân Nhân có không chạy thoát? Sẽ không, sẽ không thật sự bị yêu ma cấp ăn đi. Có người lẩm bẩm ra tiếng nói, sương tại Nguyễn Minh nhan đem ngọc bội giao cho tiểu thu, sau đó tách ra chạy một mình dẫn dắt rời đi yêu ma thời điểm, bạch lộc thư viện trước chúng nho môn tu sĩ liền trầm mặc. Bọn họ nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi làm là bọn họ, bọn họ sẽ như vậy làm sao? Sống chết trước mắt! Không chút do dự đem sinh tồn cơ hội nhường cho một người khác, cứu một người chết một người. Không ngừng chạy vội Nguyễn Minh Nhan, cuối cùng là bị phía sau Yêu Ma cấp đuổi theo, hắn một tay đem Nguyễn Minh Nhan phát gục trên mặt đất, dùng sắc bén móng đuốt chảo phá Nguyễn Minh Nhan mặt, tia trương non nớt trắng non tu mỹ tuyệt luân khuôn mặt thượng lưu lại vài đạo đáng sợ vết máu, chạy còn rất nhanh à. Yêu Ma một trưởng đem Nguyễn Minh Nhan ấn trên mặt đất, đối với nàng lộ ra ác liệt dữ tợn tươi cười. Ta liền thích ngươi như vậy ra thịt non mịn tiểu cô đương, ăn lên hoạt nộ thực. Khắc khắc khắc khắc. Nguyễn Minh Nhan bị ngăn chặn, mặc người sâu xé, không hề đánh trả chi lực. Nhưng là trên mặt nàng lại không có chút nào sợ hãi co rúm, thậm chí là, nàng đôi mắt càng sáng, lựa phảng phất như trong đêm tối minh tinh, quang mang lóa mắt kinh người. Nàng thừa dịp yêu ma túi đầu hướng tới nàng cổ táp tới thời điểm, một phen rút ra dấu ở trong tay háo đoạn đao truy thủ. Hướng tới yêu ma một con mắt hạt trâu hung hăng chắt đi. Á á á á. Không hề phòng bị bị đâm bị thương đôi mắt yêu ma tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Nguyễn Minh Nhan hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Nàng không chút do dự rút ra đoạn đao. Phốc một chút tanh hôi máu tươi bắn nàng đầy mặt một thân. Nguyễn Minh Nhan rút ra đoạn đao lúc sau. Không có chút nào đỉnh trệ hướng tới yêu ma một khắc con mắt chắt đi. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Yêu ma hiện giờ tâm thần thất thủ. nói không chừng có thể nhị đánh trúng tay nhưng là nguyễn minh nhan đệ nhị đao bị chặt lại yêu ma bắt được nguyễn minh nhan hướng tới hắn một khắc con mắt tập kích thứ chát đi ra ngoài tay trong tay hung hăng dùng một chút lực giang rác một tiếng thanh thúy nước xương thanh âm nguyễn minh nhan cái tay kia liền mềm mại vô lực rũ xuống tay nàng bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy từ trên cổ tay truyền đến bén nhọn đau đớn làm nguyễn minh nhan sắc mặt nháy mắt trắng bệnh trên trán toát ra đậu đại mồ hôi lạnh đau cả người đều co rút hạ Nhưng là nàng lại cắn răng, không rên một tiếng, không phát ra bất luận cái gì chút nào thống khổ rên gì. Bạch lộc thư viện trước mọi người không rên một tiếng, ánh mắt nhìn chầm chầm thủy kính một màn này, bọn họ ngừng lại rồi hô hấp nhìn thủy kính thần sắc trắng bệnh thống khổ Nguyễn Minh An, này một cái trước mắt phản phất đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thật to gan, bất quá đồ ăn mà thôi, cư nhiên dám phản kháng, đâm bị thương ta đôi mắt. Yêu ma giận không thể ác, ngươi đâm bị thương ta một con mắt. Ta liền chọc hạt ngươi một con mắt. Dứt lời, yêu ma liền giơ lên sắc bén móng vuốt, liền phải chiều Nguyễn Minh Nhan đôi mắt chỗ tới. Nguyễn Minh Nhan thần sắc không chỗ nào sợ hãi, thẳng tắp nhìn chầm chầm hắn không có chút nào tranh né, Nàng thậm chí đối yêu ma phát ra một trận cười lạnh, khuôn mặt lạnh băng thứ người. Yêu ma cho nàng ánh mắt cấp chọc giận, không hề lưu tình, sắc bén móng vuốt dùng sức chiều rơi xuống hạ. Từ đầu đến cuối, Nguyễn Minh Nhan đều không có nhắm mắt. Lạnh như băng không sợ mà trào phúng nhìn chầm chằm yêu ma hành động. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đột nhiên một đạo màu xanh lá kiếm quang thoáng hiện. Kia đạo kiếm quang liền giống như nhất xinh đẹp nhan sắc ở Nguyễn Minh nhan trước mặt phát ra, lóa mắt lóa mắt, liền giống như là nháy mắt nở rộ nhiệt liệt pháo hoa giống nhau. Nguyễn Minh nhan chơ mắt nhìn này đạo kiếm quang tua nhỏ bắt lấy nàng yêu ma cổ, cả da lẫn xương cùng nhau tức lạc, yêu ma đầu nháy mắt rơi xuống trên mặt đất Liền giống như là một cái cầu giống nhau hù cục trên mặt đất lăn vài cái, nhất thời một đạo thanh hôi đỏ tươi huyết phun ra, lại bắn Nguyễn Minh Nhan đời mặt. Con hào đổi kịp. Một bộ lam sam trường thanh thánh nhân cuốn quýt đổi tới, trên mặt mang theo lòng còn sợ hãi nghĩ mà sợ thần sắc, hắn ánh mắt nhìn lướt qua rớt đầu phơi thây trên mặt đất yêu ma chi khu, liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía phía trước sắc mặt lạnh băng không rên một tiếng ngồi yên trên mặt đất cả người là huyết Nguyễn Minh Nhan. Trường thanh thánh nhân kia Trương trước sau là vân đạm phong khinh bình tĩnh tự dư trên mặt hiện lên một đạo đau lòng cùng tự trách, hắn đi ra phía trước, thanh âm mềm nhẹ đối gặp đại kiếp ở sống chết trước mắt đi rồi một vòng tiểu nữ hài chấn an nói, không có việc gì, Minh Nhan đừng sợ, cha tới. Đừng sợ. Hắn vừa nói một bên duỗi tay bế lên trên mặt đất Nguyễn Minh Nhan, cũng không chê nàng đầy người huyết ô vén lên trường tụ trà lao Nguyễn Minh Nhan kia trường bắn đầy huyết ấu khuôn mặt. Thật cẩn thận mềm nhẹ một chút lao đi mặt trên huyết ô đợi cho khuôn mặt thượng huyết ồ trà lao sạch sẽ, liền chỉ còn lại kia vài đạo bị yêu ma chảo phá không ngừng thấm huyết vết thương. Ở sạch sẽ trắng tinh khuôn mặt thượng, này không ngừng ra bên ngoài thấm huyết vết thương liền có vẻ phá lệ trói mắt dữ tợn. Trường thanh thánh nhân nhìn Nguyễn Minh nhàn trên mặt kia vài đạo dữ tợn đáng sợ vết máu, mày nhăn càng sâu, trên người không tự giác tản mát ra nghiêm nghị sát ý cùng lạnh băng sát khí. cái này làm cho trong lòng ngực hắn nguyễn minh nhan chạm đến đến này cổ sát ý sát khí không khỏi mà cả người run rẩy nhận thấy được nguyễn minh nhan khác thường trường thanh thánh nhân thu liễm một thân khí thế đầu ngón tay ngưng tụ linh quang ở nguyễn minh nhan khuôn mặt thượng vết máu vết sẹo chỗ chậm rãi di động linh quang chữa trị nguyễn minh nhan trên mặt miệng vết thương nhường ra huyết đình chỉ nhưng là lại như cũ để lại nhợt nhạt vết sẹo trường thanh thánh nhân ánh mắt nhìn chằm chằm này vài đạo thiển sắc vết sẹo cau mày Sau đó bung ra, hắn đối với Nguyễn Minh Nhan cười cười, nói, cha Minh Nhan vẫn là như vậy xinh đẹp. Dứt lời, hắn ánh mắt làm như lơ đãng đảo qua Nguyễn Minh Nhan kia chỉ bẻ gãy mềm mại vô lực rũ xuống thủ đoạn, trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, tùy theo mà đến đó là khó nén đau lòng, là cha sơ sót. Không có việc gì, chúng ta về nhà. Hắn ôm Nguyễn Minh Nhan xoay người liền phải rời khỏi. Đau! Vẫn luôn trầm mặc không hề răng Nguyễn Minh Nhan khàn khàn thanh âm nói, Đao của ta, rớt ở nơi đó. Trường thanh thánh nhân nghe vậy ánh mắt hướng tới nàng chỉ đến cái kia phương hướng nhìn lại, thấy một thanh ngân bạch lóe hàn quang đoạn đao rơi xuống ở trên cổ, Minh Nhan muốn kia thanh đao sao. Nó vốn dĩ chính là của ta. Nguyễn Minh Nhan nói, Trường thanh thánh nhân liền ôm nàng đi ra phía trước, con lưng nhặt lên tới trôi này rơi xuống trên mặt đất đoàn đao, phóng tơi chính mình trong tay áo. Làm xong này đó lúc sau hắn đối với trước mặt Nguyễn Minh Nhan cười khe nói, này đau quá sắc bén, Minh Nhan chơi cái này hiện tại thật sớm, tạm thời đặt ở cha nơi này. Nguyễn Minh Nhan, ta đều ẩn giấu nó đã hơn một năm, cũng không gặp người phát hiện. Hiện tại cùng ta nói tiểu hải tử đừng đùa đau. Bạch lộc thư viện trước mọi người tăng trưởng thanh thánh nhân kịp thời cứu người không làm Nguyễn Trân nhân chịu khổ yêu ma độc thủ, không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra, mọi người trên mặt thần sắc nhẹ nhàng một chút. còn chưa tới kịp xuyên khẩu khí, liền tăng trưởng thanh thánh nhân mặt dày vô sỉ mội hạ Nguyễn Minh nhan đao, trong lúc nhất thời giờ khóc dở cười, đại bi đại hỉ dưới, mọi người trên mặt thần sắc cổ quái mà có vẻ có vài phần vặn vẹo buồn cười. Trường thanh thánh nhân không biết, nhưng là bọn họ chính là thấy Hơn một năm trước, trường thanh thánh nhân ở cứu viện một tòa bị yêu ma vây công thành chỉ thời điểm gặp gỡ rèn luyện khí đại sư vương giã. Nguyễn Minh Nhan ỉ vào tuổi còn nhỏ, trang ngoan bán manh, không chỗ nào không cần đến cực điểm từ Vương giã trong tay lừa gạt tới này đem đoàn đao truy thủ bên người cất giấu chính là vì để người vạn nhất. Lúc ấy mọi người chỉ cảm thấy nàng bán manh làm lũng lừa gạt Vương giã Tông sư thời điểm thú vị hào chơi, cái kia vẻ mặt ngoan ngoãn nhuyễn manh nho nhỏ chỉ Minh Nhan tiểu muội muội cùng Dung Tư Minh quang cao lãnh chi hoa Nguyễn Trân Nhân hoàn toàn giống như là hai cái cực đoan. Bạch Lộc Thư Viện mọi người. Nguyễn Trân Nhân sợ không phải học quá biến sắc mặt thuật. Kết quả không nghĩ tới này đoàn đao lại vẫn thật phái thượng công dụng, vẫn là trọng dụng chàng. Nguyễn Trân Nhân chính là dựa vào nó nhặt về một cái mệnh, không hổ là rèn luyện khí tông sư xuất phẩm đoàn đao, sắc bén đả thương người có thể thấy được một chút. Nhưng mà, này đoàn đao chỉ dùng một lần, đã bị trường thanh thánh nhân tịch thu. Thảm, quá thảm. Bạch lộc thư viện trước mọi người không khỏi mà cảm khái ra tiếng nói. Này một ván Nguyễn chân Nhân không khỏi quá thảm, bị yêu ma đuổi theo chạy, thủy dung, đứt tay, thật vất vả làm ra phòng thân đoạn đao cũng bị vô tình tịch thu. Hưởng phí Nguyễn Trân Nhân lúc trước một phen khổ tâm, không tiếc bán đứng tự thân giọng nói và dáng điệu đủ cười. Vì vì vì, đừng nói Nguyễn Trân Nhân cùng đã chết giống nhau, còn giọng nói và dáng điệu đủ cười, ngươi tin hay không Nguyễn chân Nhân ra tới lúc sau đánh ngươi à? Bất quá trưởng thanh thánh nhân mau đem đoạn đao còn Nguyễn Trân Nhân a. Nguyễn Trân Nhân thật vất vả mới từ vương giã tông sư nơi đó lựa gạt tới đoàn đao, mới dùng một lần mà thôi, mau còn cho nàng a. Bạch lộc thư viện mọi người hò hét, hiển nhiên là truyền không đến thái hư hào cảnh trường thanh thánh nhân nơi đó. Ngay cả Nguyễn Minh Nhan cũng chỉ đến trơ mắt nhìn chính mình thật vất vả được đến hộ thân đoàn đao cứ như vậy bị trường thanh thánh nhân cấp tịch thu, hảo, tức giận nga. Trở về lúc sau Nguyễn Minh Nhan liền quá thượng dưỡng thương nhật tử. tay nàng bị trưởng thanh thánh nhân một lần nữa cấp tiếp hào cốt, hơn nữa vì phòng ngừa nàng lộn xộn xương cốt trường oai, còn dùng tấm ván gỗ cấp cố định lên. Cách vách tiểu thu muội mội mấy ngày này cũng vẫn luôn đi theo Nguyễn Minh Nhan phía sau, thật cẩn thận đi theo nàng ra ra vào vào, một có chuyện nàng liền dành trước làm. Ngày ấy tiểu thu cũng không có nghe Nguyễn Minh Nhan nói, tìm cái an toàn địa phương trốn đi, mà là chạy về chấn trên tìm được rồi trưởng thanh thánh nhân. Lúc này mới có mặt sau trường thanh thánh nhân cứu chẳng. Sau lại, tiểu thu mội mội nhìn bị trường thanh thánh nhân ôm trở về Nguyễn Minh An, lập tức liền tiến lên ôm trường thanh thánh nhân đùi khóc. Nguyễn Minh An. Trường thanh thánh nhân. Hai người nhìn trước mặt ôm trường thanh thánh nhân đùi khóc rối tinh rối mù nữ đồng, đều trầm mặc. Hào nửa ngày lúc sau, Nguyễn Minh An mới ra tiếng giải cứu lâm vào mê chi xấu hổ trầm mặc trường thanh thánh nhân, ta đoán tiểu thu mội mội là muốn ôm ta khóc. nhưng là bởi vì nàng quá lùn, cho nên chỉ có thể thấu tồn tại ôm ngươi đuổi. nguyễn minh nhan nhất châm kiến huyết sắc bén nói tiểu thu muội muội tiểu thu muội muội nàng khóc lớn hơn nữa thanh cảm nhận được trên đùi truyền đến ướt át trường thanh thánh nhân sâu kín mà đối trong lòng ngực dưỡng nữ nói câu Người ít nói vài câu bạch lộc thư viện trước mọi người cười càng hoan trong không khí tràn ngập sung sướng không khí phảng phất an tết giống nhau ý ý. Ta như thế nào cảm thấy cái này tiểu thu mội mội giống như thực quen mặt. Có một đạo thanh âm nhỏ giọng nói thầm nói, nhưng là hắn thanh âm bị bao phủ ở bốn phía sung sướng tiếng cười, vô thanh vô tức. Ngươi không có việc gì, quá, thật tốt quá. Tiểu thu mội mội thanh âm nước nở nói, sau đó một tay đem trong tay ngọc bội nhét trở lại đi Nguyễn Minh nhan trong tay, lần sau không thể như vậy. Không thể một người chạy. Nguyễn Minh nhan nga Một tiếng, sau đó nói. kia lần sau lại nói tiểu thu muội muội bị nàng nghẹn một chút sau đó khóc lớn hơn nữa thành minh nhan là ngu ngốc ngu ngốc sách tiểu hài tử thật phiền thoái nguyễn minh nhan nhìn khóc cái không ngừng tiểu thu muội muội rất là ghét bỏ nói nàng phía sau trường thanh thánh nhân nghe vậy lại là phụt một tiếng cười chính ngươi chính là cái tiểu hài tử đảo ghét bỏ khởi tiểu hài tử phiền toái dứt lời trường thanh thánh nhân thở dài lẩm bẩm Ngươi cũng biết ngươi thực phiền toái a, ai? Có lẽ lúc trước ta liền không nên ôm hạ ngươi cái này phiền toái. Mới đầu, trường thanh thánh nhân cho rằng dưỡng cái hải tử chính là bên cạnh nhiều người mà thôi, không có gì. Sau lại nguyễn minh nhan tự cấp tự túc chính mình chiếu cố chính mình, vạn sự không cần trường thanh thánh nhân nhọc lòng, đi theo trường thanh thánh nhân nơi nơi bôn ba, lại một tiếng khổ mệt cũng không oán giận, trường thanh thánh nhân liền cảm thấy dưỡng hải tử cũng đích xác chính là như vậy. bên người nhiều người mà thôi, không ảnh hưởng cái gì. sau lại, nguyễn minh nhan đẩy tỉnh say rượu say rượu trường thanh thánh nhân, đối hắn hô đệ nhất thanh đói, lại sau lại trường thanh thánh nhân liền biết dưỡng hải tử là cỡ nào khó một việc, sợ nàng đói bụng, khát, mệt mỏi, khái, chạm vào, nho nhỏ một con là cỡ nào kiều khí lại cỡ nào yếu ớt, sợ nàng ở hắn nhìn không thấy địa phương bị thương tao nộ thương tổn, sợ hắn không kịp đuổi tới chậm một bước, liền giống như lần này giống nhau. mặc dù là hiện tại trường thanh thánh nhân trong lòng cũng là nghĩ mà sợ không thôi lòng còn sợ hãi cho nên hắn nhìn trước mặt các loại thử muốn từ hắn nơi này phải về nàng đoản đao trùy thủ nguyễn minh an hơi hơi mỉm cười nói này đao không thích hợp ngươi dễ dàng thương tay ta cảm thấy rất thích hợp nguyễn minh nhan bị hắn này phản phất giống như thẳng nam ngữ khí cấp ngạnh một chút sau đó nói đoàn đao quá ngăn quá hàn hại người hại mình trường thanh thánh nhân nhìn nàng đột nhiên hỏi Người muốn hay không tùy ta học kiếm? Nguyễn Minh Nhan Nguyễn Minh Nhan, kinh hỉ tới quá nhanh, mà nàng không hề chuẩn bị. nay còn muốn cái gì chuẩn bị? Nguyễn Minh Nhan không chút do dự nói, muốn. Trường Thanh Thánh Nhân nghe nàng Thanh Thúy quả quyết thanh âm, không khỏi mà khẽ cười. Trường 81 Tuy rằng Trường Thanh Thánh Nhân nói muốn dạy Nguyễn Minh Nhan kiếm pháp, nhưng là bởi vì Nguyễn Minh Nhan này sẽ tay còn đoạn, nơi tay hảo phía trước khẳng định là không thể luyện kiếm. Cho nên trường thanh thánh nhân liền trước dạy nàng tu luyện tâm pháp, phun nạp linh khí, đả tọa tu luyện. Nguyễn Minh Nhan ở trường thanh thánh nhân chỉ đạo hạ, bắt đầu rồi lần đầu tiên phun nạp linh khí, thấy nàng một lần liền thành công. Trường thanh thánh nhân khen nói, Minh Nhan hảo thông minh, vừa học liền biết, một điểm liền thông. Nguyễn Minh Nhan, bị hắn khen có điểm xấu hổ. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan lại không thể nói thẳng nàng trước kia liền sẽ tu luyện, cho nên đành phải ra mặt giày tiếp được hắn khen. hơn nữa trong lòng hạ nói ái khen người có phải hay không bọn họ nho môn một mạch tương thừa truyền thống cùng thói quen mặc kệ là sơn trưởng vẫn là trường thanh thánh nhân đều đặc biệt tái khen người còn thực sẽ khen người sau lại nguyễn minh nhan mới biết được nho môn một mạch tương thừa xuống dưới nhưng không chỉ là sẽ khen người bởi vì nguyễn minh nhan tay đoạn dĩ vãng từ nguyễn minh nhan phụ trách chiếu cố bọn họ hai cha con cuộc sống hàng ngày sinh hoạt ẩm thực vệ sinh Hiện tại này đó tất cả đều hết thể dừng ở trường thanh thánh nhân trên người. Từ trường thanh thánh nhân phụ trách nấu cơm ngày đầu tiên, hắn sức đầu mẹ chán làm ra một đốn bán tương thật sự chẳng ra gì có thể nói thảm đạm cơm canh. Nguyễn Minh Nhan nhìn kia một bàn đen nhánh ma sơn đồ ăn, trầm mặc. Trường thanh thánh nhân trên mặt thần sắc cũng có vài phần xấu hổ, sau đó một quyển chính sắp nói, cha muốn dạy ngươi nhân sinh đệ nhất hóa, không thể trông mặt mà bắt hình rong. Có lẽ xấu xí bề ngoài dưới cũng có một viên mỹ lệ tâm. Trường Thanh Thánh Nhân lời nói thâm thiếu nói. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu ánh mắt nhìn hắn một cái, lanh khóc vô tình nói ra hai chữ, xấu cự. Ta bất hòa người xấu xí làm bằng hữu, không quan tâm hắn nội tại có đẹp hay không. Nguyễn Minh Nhan không chút nào che giấu chính mình là cái nhan khống. Trường Thanh Thánh Nhân Hắn nghe thấy Nguyễn Minh Nhan lời này phản ứng đầu tiên là hướng tới Nguyễn Minh Nhan trên mặt kia vài đạo nhợt nhạt vết thương nhìn lại, nghĩ thẩm quả nhiên hay là nên nghĩ cách trừ bỏ trên mặt nàng vết thương. Đứa nhỏ này coi trọng như vậy dung mạo chiếu gương thời điểm nên nhiều khổ sở a Lời tuy như thế nhưng là Nguyễn Minh Nhan vẫn là thực cho hắn mặt mũi cầm lấy chiếc đua gấp một ngụm kia đen tuổi lùi phân không rõ nguyên liệu nấu ăn đồ ăn ăn một ngụm, sau đó cả người đều cứng đờ, trên mặt biểu tình nháy mắt đờ đẫn. Ánh mắt phóng không, mất đi linh hồn gì ở gờ Bạch lộc thư viện trước. Ha ha ha, mau xem nguyễn chân nhân biểu tình, hồn cũng chưa. Nàng đây mặt sống không còn gì luyến tiếc, phảng phất đã chịu bị thương nặng, này biểu tình quá sinh động, quá sinh động. Trường thanh thánh nhân này làm nơi nào là đồ ăn, này rõ ràng chính là độc dược a. Một đám nho môn tu sĩ không chút khách khí cười nhạo ra tiếng. Ngay cả sơn trưởng nhìn thủy kính trước một giây mất đi linh hồn nguyễn minh an. Đều nhịn không được phụt một tiếng cười, sau đó che giấu tính nâng lên tay háo che miệng, tàng ngừng cười ý. Có như vậy khó ăn sao? Trường thanh thánh nhân nhìn Nguyễn Minh nhàn trên mặt nháy mắt cứng đờ mặt không còn chút máu biểu tình, đại chịu đả kích, ta rõ ràng là nghiêm khắc dựa theo thực đơn tới. Hắn không tin tả cầm lấy chiếc đũa cũng gấp một ngụm phóng tới trong miệng, sau đó phốc một chút lập tức phun ra, đường ăn. Hắn một phen cướp đi Nguyễn Minh nhàn trong tay chiếc đũa bông. Sau đó bế lên Nguyễn Minh Nhan, chúng ta đi cách vách đại thẩm ra cỏ bữa cơm ăn. Bị hắn ôm đi ra ngoài Nguyễn Minh Nhan, nghe vậy ánh mắt nhìn hắn một cái, nghĩ thầm đường đường thánh nhân thế nhưng cũng làm ra cỏ cơm ăn hành vi. Lại sau lại, trường thanh thánh nhân liền thỉnh trấn trên một cái đại thẩm cho bọn hắn quét tước vệ sinh rửa sạch quần áo cùng nấu cơm, đem Nguyễn Minh Nhan từ việc nhà chung giải phóng ra tới. Thẳng xem bạch lộc thư viện trước mọi người hô, Nguyễn Trân Nhân này tay đoạn giá trị đến A. Đoạn xuống tay đổi lấy về sau đều không cần lại nấu cơm giặt rũ quét rác. Nghĩ như vậy tưởng, Nguyễn Trân Nhân thật sự hiền huệ, không chỉ có thượng được chiến trường giết được địch, hạ chiến trường còn có thể giặt quần áo làm canh, như thế đã cường lại hiền huệ Mỹ Nhân nơi nào tìm. Không xong, có điểm tâm động. Mà đương sự Nguyễn Minh Nhan chỉ nghĩ phi một tiếng, ngu xuẩn thằng Nam. Hiện tại mới nghĩ đến thỉnh người tới hỗ trợ, thế nào cũng phải chờ đến nàng tay chặt Đức mới biết được thỉnh người giúp việc. trước kia khiến cho nàng một cái bảy tuổi nữ đồng chiếu cô lớn tuổi tàn phế lao phụ thân lương tâm đều sẽ không đau sao nho môn này đàn bản khắc lại thiếu tâm nhãn thẳng nam thật là không cứu nguyễn minh nhan không chút do dự đồ pháo toàn bộ nho môn tu sĩ lại sau lại nguyễn minh nhan tay hảo nàng bắt đầu đi theo trường thanh thánh nhân học kiếm trường thanh thánh nhân kiếm pháp là quân tử chi kiếm quang minh bằng thẳng nhân từ thương xót hán kiếm mặc dù sát sinh khi cũng lộ ra một cổ thương xót Nguyễn Minh Nhan vô pháp lý giải hắn kiếm đạo, ở nàng xem ra loại này nhân từ cùng thương xót càng như là vô dụng làm bộ làm tịch, nếu không có đối phương là trường thanh thánh nhân, nàng đều phải nói hắn dối trá. Đã xuất kiếm sát sinh, làm sao cần nhân từ thương xót? Nguyễn Minh Nhan rút kiếm khi cũng không do dự, càng sẽ không mềm lòng, giết người đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Dạy Nguyễn Minh Nhan một trận kiếm pháp lúc sau, trường thanh thánh nhân cũng ý thức được nàng vấn đề, buồn bực nói. Người đứa nhỏ này tuổi không lớn, như thế nào sát tâm như thế chi trọng? Này có gì không tốt? Nguyễn Minh Nhan hỏi ngược lại, thế đạo như thế chi loạn, nhân từ nương tay hạ người khó có thể sống sót, tâm nhận tâm ngạnh người mới có thể sát ra một cái đường sống. Ở Nguyễn Minh Nhan xem ra, cái này yêu ma tàn sát bừa bãi lấy tàn sát nhân tộc tìm niềm vui vô đạo thế giới, vương tâm người so mềm lòng sống càng lâu, đối yêu ma yêu cầu nhân từ sao? có lẽ ngươi này chợt lóe mà qua nhân tử cùng nương tay cuối cùng hại chết lại là chính ngươi cùng đồng bào trường thanh thánh nhân nghe nàng lời nói nhíu nhíu mày nhìn mắt nàng lãnh đạm đương nhiên thần sắc cuối cùng cái gì cũng chưa nói mấy ngày sau nguyễn minh nhan luyện xong kiếm xoay người về phòng thấy một bộ lam sam trường thanh thánh nhân ngồi xổm ngồi ở phòng trong trong tay cầm một cái tinh xảo màu bạc khắc hoa viên hộp ngoài miệng lẩm bẩm nói cái này thật sự hữu dụng sao thấy thế, thế Nguyễn Minh nhan chớp chớp mắt, ánh mắt tò mò nhìn trường thanh thánh nhân cầm trên tay cái kia cùng hắn thẳng nam phong cách một chút đều không tương xứng xinh đẹp màu bạc khắc hoa viên hộp, ra tiếng kêu lên, Cha. Nghe thấy nàng thanh âm, trường thanh thánh nhân trên mặt tức khắc hiện lên một đạo kinh sắc, sau đó tay chân rối ren đem trên tay tinh xảo viên hộp tàng khởi ở trong tay áo, xoay người đối với nàng kéo kéo khỏe miệng mạnh mẽ lộ ra tươi cười, nói, sao ngươi lại tới đây? Nói xong lúc sau tức khắc ý thức được chính mình lời này không đúng, lập tức lại nói, cha ý tứ là ngươi tới đã bao lâu. Này giống như cũng không đúng. Trường thanh thánh nhân trên mặt thần sắc càng thêm xấu hổ, hảo nửa ngày lúc sau mới suy sụp nói, ngươi đều thấy được. ân Nguyễn Minh Nhan thần sắc bình tĩnh nói, nếu ngươi chỉ đến ngươi tàng khởi cái kia đồ vật, ta đích xác thấy được. Hảo nửa ngày lúc sau, trường thanh thánh nhân mới đưa trong tay háo tinh xảo viên hộp lấy ra. Hắn làm bộ dường như không có việc gì nói, nếu bị ngươi thấy được, kia cha cũng liền không dối gạt ngươi, vốn dĩ tưởng cho người cái kinh hỉ. Đây là cha bạn tốt luyện chế không rảnh bông tuyết xương, có thể loại trừ hết thể vết thương. Trương Thanh thánh nhân nói, ta cho ngươi muốn một hộp, ngươi cầm đi thử xem. Nguyễn Minh Nhang nghe vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó chậm rãi nói, cha ngươi nên sẽ không cho rằng ta để ý trên mặt vết xẻo sao? Tiểu cô nương không đều ái mỹ sao? Trường Thanh Thánh Nhân sắc mặt có vài phần xấu hổ mất tự nhiên nói, cha nghĩ ngươi cũng là cái xinh đẹp tiểu cô nương, nếu là trên mặt có xẻo quá đáng tiếc. Không quan hệ, dù sao ta cường. Nguyễn Minh Nhan an ủi hắn nói, lớn lên có đẹp hay không không quan trọng, mị chỉ là nhất thời, cường lại là vĩnh viễn. Trường Thanh Thánh Nhân Không phải thực hiểu các ngươi tiểu cô nương. Trường Thanh Thánh Nhân trầm tư hồi lâu Nguyễn Minh Nhan những lời này, thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu cô nương là là ám chỉ hắn muốn vĩnh bảo thanh xuân dung nhan bất lao chú nhan đan đương hắn như thế hỏi nguyễn minh nhan thời điểm hơn nữa nói nếu minh nhan ngươi thật muốn muốn chú nhan đan cũng không phải không thành chỉ là hiện giờ ngươi còn nhỏ không cần cái này đối đãi ngươi hảo hảo tu luyện tu vi lên rồi tự nhưng dung nhan không suy thọ nguyên vô tận nguyễn minh Nhan, thằng nam thật là không cứu ta rõ ràng không phải ý tứ này tâm mệnh không yêu Lấy đến đây đi. Nguyễn Minh nhan đối với trước mặt trường thanh thánh nhân nói. Ân. Trường thanh thánh nhân nâng lên đôi mắt nhìn về phía nàng, phát ra nghi vấn thanh âm. Không rảnh bông tuyết xương. Nguyễn Minh nhan nhắc nhở hắn nói, kia không phải cho ta sao. Trường thanh thánh nhân lúc này mới vừa màu bạc khắc hoa viên hộp đưa cho nàng, nói, ngươi thả thử xem, xem hiệu quả như thế nào. Đây chính là dược thánh tự mình luyện chế không rảnh xương, hiệu quả tự nhiên không nói. Không nghĩ tới xưa nay chỉ luyện hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần dược tiên đan dược thánh, thế nhưng sẽ có luyện chế cấp tiểu nữ hài loại trừ trên mặt vết thương kẻ hèn không rảnh xương một ngày, này rốt cuộc là nhân tính vận vẹo vẫn là nho thánh bức bách. Dược thánh thân thủ luyện chế không rảnh đông tuyết xương, muốn có được. Đây là đến từ nho môn nữ tu nhóm hâm mộ, có thể nói là siêu mớn. Nguyễn Minh Nhan không biết trên tay nàng này hộp tiểu xảo không rảnh đông tuyết xương chính là xuất từ dược thánh tay. Thả ra đi có thể làm chúng nữ tu đoạt phá đầu thánh cấp Mỹ Dung Sương, chỉ nói là trường thanh thánh nhân canh cánh trong lòng trên mặt nàng vết thương, thế nhưng vì nàng mang tới như thế Mỹ Dung khư xẻo chi vợ, liền nàng chính mình đều đã quên trên mặt vết thương đâu, rốt cuộc lại không ảnh hưởng cái gì. Nếu là hắn một phen tâm ý, kia nàng đương hảo hảo quý trọng. Nguyễn Minh Nhan khó được cần mẫn lên, mỗi ngày ba lần nhớ rõ sát không dành xương lau không hai ngày trên mặt vết thương ấn ký thật sự tiêu. Chờ trên mặt nàng vết thương toàn bộ biến mất không thấy, gương mặt bóng loáng trắng non như Mỹ Ngọc không tì vết, trường thanh thánh nhân nhìn thoáng qua mới vừa lòng nói, lúc này mới giống dạng, tiểu cô nương trên mặt như thế nào có thể lưu xẹo đâu. Nguyễn Minh Nhan không nói gì á khẩu không trả lời được, nghĩ thẩm ngươi có cái gì tư cách nói ta nhan khống, ngươi tự mình không phải cũng là Nguyễn Minh Nhan theo trường thanh thánh nhân tu hành tập kiếm, chính thức bước lên con đường. Nguyên bản ẩn nấp thành trấn này hơi thở trận pháp dần dần mất đi hiệu dụng, hơi thở tiết ra ngoài, cho nên ngày ấy các ngươi mới có thể bị hấp dẫn mà đến yêu ma tập kích. Trường thanh thánh nhân đối Nguyễn Minh nhăn nói, kế tiếp ta sẽ tu bổ nơi này trận pháp, vì không đưa tới ngoại giới càng nhiều chú ý, đánh vỡ trấn nhỏ bình thản, ở trận pháp tu bổ hoàn thành lúc sau, chúng ta liền rời đi. Trường thanh thánh nhân thanh danh hiền hách, vô luận là ở nhân tộc vẫn là ở yêu ma giới đều tố có đại danh. tu giới nhìn chầm chầm hắn nhân yêu ma vô số, phàm là hắn ở địa phương tất sẽ đưa tới chú ý cùng phiền thoái, đây cũng là hắn cũng không lại một chỗ lâu ngốc duyên cớ. Mà nơi này trấn nhỏ, đã là hắn đãi quá dài nhất một đoạn thời gian. Nguyễn Minh nhan liền một bên đi theo trường thành thánh nhân tu luyện, một bên chờ hắn đem trấn trên trận pháp tu bổ hảo, cách vách tiểu thu muội muội lại đây vẫn ăn nàng, thấy nàng đi theo trường thành thánh nhân tu hành tập kiếm, trong mắt lộ ra khát vọng thần sắc. Nhìn nàng trong mắt lại quen thuộc bất quá thần sắc. Nguyễn Minh Nhan quá hiểu, quá quen thuộc ánh mắt của nàng, đây là đối lực lượng khác cầu, truy đổi cường đại khao khát. Loại này ánh mắt từ khi nào cũng đồng dạng xuất hiện ở Nguyễn Minh Nhan trong mắt. Lại một lần luyện xong kiếm lúc sau, Nguyễn Minh Nhan lập tức đi đến phía trước ngồi sồn ngồi ở ngạch cửa trước đôi tay chống cằm nhìn nàng luyện kiếm tiểu thu muội muội trước người, hỏi: "Ngươi muốn học kiếm sao?" Tiểu thu muội nghe vậy ngần ra, hồi lâu lúc sau nhỏ giọng nói: Có thể chứ. Nếu cha ta đồng ý nói liền có thể. Nguyễn Minh Nhan nói. Tiểu thu muội muội trong mắt ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm đi xuống, nàng buông xuống đầu, cắn cắn môi Nguyễn Minh Nhan vươn tay nắm lấy tay nàng, nói, ta bồi ngươi đi tìm ta cha, chúng ta cùng nhau cầu hắn, làm hắn giáo ngươi. Nàng nắm tiểu thu muội mội tay hướng phòng trong đi đến. Tiểu thu muội muội trên mặt thần sắc ngơ ngẩn nhìn nàng, bị nàng nắm tay hướng phòng trong đi đến. trong đầu không khỏi mà nhớ tới ngày ấy nguyễn minh nhan bắt lấy tay nàng đối nàng nói chạy chạy chạy tiểu thu mội mội trong mắt trong nháy mắt hiện lên nào đó kiên định nàng trở tay cầm nguyễn minh nhang tay gắt gao mà bắt lấy tay nàng nguyễn minh nhan quay đầu nhìn về phía nàng tiểu thu mội mội đối với nàng lộ ra tú khí tươi cười khoe miệng hai cái tiểu má lún đồng tiền lần sau chúng ta cùng nhau tuy rằng không rõ nàng đang nói cái gì nhưng là Tân Hảo. Nguyễn Minh Nhan đáp ứng nói. Tiểu thu Muội Muội ở Nguyễn Minh Nhan cùng đi hạ tiến đến thấy trường thanh thánh nhân, nàng lấy hết can đảm đối với trường thanh thánh nhân nói, ta muốn học kiếm, tưởng tu luyện. Trường thanh thánh nhân ánh mắt nhìn nàng, hỏi, vì sao muốn học kiếm? Bởi vì muốn bảo hộ muốn bảo hộ người. Tiểu thu Muội Muội không chút do dự nói. Trường thanh thánh nhân ánh mắt nhìn chầm chằm nàng hồi lâu, sau đó lộ ra tươi cười, Hảo hai tử. Nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời nói, bất cứ lúc nào đều thỉnh nhớ kỹ nó. Lúc sau, tiểu thu mội mội liền gia nhập Nguyễn Minh Nhan tu luyện tiểu đội chung, hai người hợp thành học bá đội, không sai đâu. Tiểu thu mội mội là cái tu luyện thiên tài, kiếm đạo thiên phú cũng cường đáng sợ, tu hành tốc độ chút nào không thua gì Nguyễn Minh Nhan. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan là cái tiểu hào trọng tới A. Nguyễn Minh Nhan bị tiểu thu mội mội thiên phú cấp chấn kinh rồi, này! Đây là cao thủ ẩn với dân gian. Cách vách bình thường nhà bên tiểu muội kết quả là ngàn năm khó gặp tu luyện thiên tài kỳ tài. Người như vậy, tuyệt không sẽ là vô danh hạng người. Hoặc là là giả dối không tồn tại, hoặc là là. Tiểu thu muội muội chẳng lẽ là, chẳng lẽ là. Thục Sơn kiếm phái bảy kiếm tổ chi nhất giao quang kiếm tổ lãnh thu dung. Bạch lộc thư viện trước có người nhận ra tiểu thu muội muội kinh hô. Mà tiêu phí một tháng thời gian. Trường Thanh Thánh Nhân đem chấn nhỏ thượng trận pháp tu bổ hảo. Ngày mai chúng ta liền rời đi, ngươi có một ngày thời gian đi cùng ngươi tiểu thu mội mội từ biệt. Trường Thanh Thánh Nhân đối Nguyễn Minh Nhan nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy không chút do dự xoay người chạy đi tìm tiểu thu mội mội. Cho dù lại không tha, đến phân biệt nhật tử vẫn là muốn phân biệt. Lần này phân biệt là vì lần sau đoàn tụ. Nguyễn Minh Nhan đối với tiểu thu mội mội nói ra câu này tụ khí nói. Về sau ngươi có thể tới tìm ta à, chờ ngươi trưởng thành. Nguyễn Minh Nhan gỡ xuống nàng treo ở trên cổ ngọc bội nhét vào tiểu thu mội mội trên tay, nói, lần sau nhìn thấy ta, trả lại cho ta đi. Tiểu thu mội mội một thân rũi tay xoa nước mắt, một bên gắt gao nắm trong tay ngọc bội, nàng hồng vành mắt đối với Nguyễn Minh Nhan thật mạnh gật đầu nói, Ân. Nguyễn Minh Nhan đi theo trường thanh thánh nhân rời đi cái này bọn họ ở tháng Tư lâu tưởng hòa chấn nhỏ, trước khi rời đi. trường thanh thánh nhân đem hoàn chỉnh tu luyện công pháp cùng kiếm quyết để lại cho tiểu thu muội muội làm nàng tự hành tu luyện hơn nữa còn cho nàng để lại một thanh tiện tay linh kiếm ở cái này yêu ma tàn sát bừa bãi nhân tộc đau khổ dãy rùa tàn khốc viễn cổ thế giới không chỗ yên ổn chỉ cần chiến hỏa còn ở một ngày trường thanh thánh nhân liền sẽ lao tới phía trước mà nguyễn minh nhan đi theo hắn điên phổi lưu ly khắp nơi chạy vội bạch lộc thư viện trước nhìn nguyễn minh an Trường thanh thánh nhân cùng tiểu thu mội mội tư biệt, mọi người trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, mới có người ra tiếng nói, nếu tiểu thu mội mội thật là giao quang kiếm tổ lãnh thu dung nói, kia. Kia chẳng phải là, nửa năm sau, nay tòa trấn nhỏ liền sẽ bị yêu ma cấp tàn sát hầu như không còn, trừ bỏ giao quang kiếm chủ có thể chạy trốn ngoại không một người sống. Mọi người tức khắc trầm mặc, không người nói chuyện, trên mặt thần sắc trầm trọng. Bọn họ nhìn thủy kính chung làm hạ ước định Nguyễn Minh Nhan cùng Tiểu Thu muội muội, không khí càng thêm trầm trọng. Ở Nguyễn Minh Nhan cùng Trường Thanh Thánh Nhân rời đi chấn nhỏ một năm sau, này một năm nội bọn họ cùng thường lui tới giống nhau, lao tới ở Cửu Châu đại địa thượng, khắp nơi cứu viện những cái đó bị yêu ma tàn sát bừa bãi vây công thành trì, làm bọn họ có khả năng làm sự tình. Một năm sau, Trường Thanh Thánh Nhân tử ngẫu nhiên gặp được bạn bè trong miệng biết được Lúc trước hắn ngắn ngủi dừng lại quá kia tòa chấn nhỏ bị tiến đến trả thù yêu ma cấp tàn sát hầu như không còn, không một người sống. mươi 82 Trường thanh thánh nhân nghe xong bạn bè nói trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, nói, yêu ma tàn sát bừa bãi, này thiên hạ nơi nào là tỉnh thổ. Bạn bè nghe vậy cũng trầm mặc. Hai người đều là không nói gì, trầm mặc uống rượu. Một ly ly rượu đi xuống, sắc trời dần dần ảm đạm đi xuống. cha An mặc tím hồng nhạt tiểu váy ôm kiếm Nguyễn Minh Nhan từ ngoại chạy tiến vào, nàng tiến vào lúc sau mới phát hiện có khách nhân, nàng đứng ở trường thanh thánh nhân bên cạnh đối với phía trước đạo nhân ngoan ngoãn kêu lên, bá bá hảo. Đạo nhân thấy trên mặt nàng lộ ra từ hái tơi cười, từ trong tay háo móc ra mấy khối đường đưa cho nàng nói, thật ngoan. Đây là nữ nhi của ta Minh Nhan, đáng yêu đi. Trường thanh thánh nhân đối với trước mặt bạn bè khoe ra nói, bạn bè liếc mắt nhìn hắn. Trong lòng thích một tiếng, ám đạo ngươi đây là đi rồi cất chó vận mới cho ngươi nhặt về tới như vậy thông minh lanh lợi ngoan ngoan hài tử, nếu không phải cái hiểu chuyện sớm khóc lóc nháo không cùng ngươi, hắn coi thường trường thanh thánh nhân này phó đắc ý khoe ra bộ dáng, nhưng là ở hài tử trước mặt không mở miệng châm chọc hủy đi hắn đài, cho hắn lưu mặt mũi. Minh nhan đi phòng bếp làm người chuẩn bị mấy cái đồ nhắm rượu, buổi tối ta và ngươi bá bá uống xoàng mấy chén. Trường thanh thánh nhân vô vô nàng đầu. dặn dò nàng nói nguyễn minh nhan liếc liếc mắt một cái bên cạnh bãi mấy cái vỏ rượu không bàn thu hồi ánh mắt làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười đắp hảo nói xong liền đặng đặng đặng chạy ra phúc khánh trấn sự tình ngươi đừng ở minh nhan trước mặt đề cập trường thanh thánh nhân đối diện trước bạn bè nói nàng có cái bạn chơi cùng liền ở phúc khánh trấn bạn bè nghe vậy trầm mặc hảo nửa ngày lúc sau hảo không mấy ngày Trường thanh thánh nhân liền cùng bạn bè tách ra, từng người xoay người rời đi, đường ai nấy đi. Tại đây yêu ma tàn sát bửa bãi vô thường thế giới, mỗi người đều lao tới từng người trên trường, tụ tán ly hợp thậm chí là sinh ly tử biệt toàn bất quá chuyện thường. Tại đây vô thường loạn thế chung, Nguyễn Minh nhan trước sau đi theo trường thanh thánh nhân bên cạnh, chàn trọc lao tới với mỗi một tòa yêu cầu cứu viện thành trì. Nàng vẫn luôn theo trường thanh thánh nhân tu hành. Kiếm đạo trình độ bay nhanh tiến bộ tiến triển cực nhanh. Lại là 4 năm qua đi. Nguyễn Minh Nhan đã trưởng thành vì yểu điệu thiếu nữ, dáng người thoát non dài, vòng eo tinh tế, đôi mắt sáng xinh đẹp, dung tư minh diễm, là cái sơ trưởng thành tiểu mỹ nhân. Có đôi khi liền trưởng thành thánh nhân nhìn nàng đều thở dài, Minh Nhan xinh như thế đẹp, tương lai cũng không biết sẽ tiện nghi nhà ai nhi lang. Nguyễn Minh Nhan nghe xong hắn nói, ra mặt không khỏi mà chịu động vài cái. Nghĩ thầm ngươi này nhọc lòng không khỏi cũng quá nhiều, từ đâu ra lo lắng nữ nhi bị bên ngoài xài lang ngậm đi láo phụ thân a, Ngài nghĩ đến quá nhiều, nay thế đạo có kia thời gian rồi đi nói chuyện yêu đương chi bằng nhiều sát mấy cái yêu ma. Nguyễn Minh Nhan nói, trường thanh thánh nhân nghe vậy càng thở dài, ngươi tuổi còn trẻ như thế nào sát tâm như thế chi trọng Bị này thế đạo bức cho. Nguyễn Minh Nhan không chút nào phụ trách nhiệm đem nổi đẩy cho thế giới, dù sao thế giới này đều như vậy. Nhân tộc bị buộc đều phải sống không nổi nữa. Người A. Trường thanh thánh nhân thấy nàng vẻ mặt không chút nào để ý nói loại này lời nói, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Sớm tại hai năm trước, Nguyễn Minh Nhan liền đã cầm kiếm đi tiêu diệt sát yêu ma, mới như vậy đại điểm hài tử đã bối trên thân kiếm chiến trường. Mới đầu trường thanh thánh nhân bị Nguyễn Minh Nhan kia chi bao vây tiêu trừ yêu ma tiểu đội đội trưởng tìm tới cửa tới, húc đầu cái mặt một trận đau mắng. Người như thế nào đương cha? liên tính hiện tại trên chiến trường thiếu người cũng không cần như vậy điểm đại hải tử đi liều mạng trường thanh thánh nhân bị hắn mắng á khẩu không trả lời được vô pháp phản bác cuối cùng chỉ có thể cười khổ là nàng chính mình chạy tới nếu không phải tiểu đội đội trưởng tìm tới một tới trường thanh thánh nhân cũng không biết nguyễn minh nhan như vậy tiền đồ đều dám con hắn đi thượng chiến trường tiểu đội đội trưởng ngươi nói là nàng chính mình chạy tới ngươi không biết tỉnh. trường thanh thánh nhân cười khổ gật đầu đáp tiểu đội đội trưởng quay đầu đối với đứng ở một bên sự không liên quan mình không có việc gì người giống nhau nguyễn minh nhan một trận đau mắng người đứa nhỏ này tưởng cái gì liên như vậy gấp không chờ nổi muốn đi chịu chết nguyễn minh an tháo mới vừa rồi xem trường thanh thánh nhân bị mắng máu chó phun đầu xem thực vui vẻ kết quả hiện tại đến phiên nàng một chút đều không vui cuối cùng chính là hai cha con đều bị mắng thần sắc vẻ vải Huệ và hiểu xỉu. Chơ tiểu đội đội trưởng luôn mãi cảnh cáo hai cha con này, cảnh cáo Nguyễn Minh Nhan lần sau không được lại hướng chiến trường chạy, cảnh cáo trường thanh thánh nhân xem trọng nhà mình hai tử, sau đó rời đi sau. Lần sau đi chiến trường cùng cha nói một tiếng. Trường thanh thánh nhân đột nhiên nói. Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, ngài không ngăn cản ta. Ngăn được sao? Trường thanh thánh nhân cười khổ một tiếng, từ ba năm trước đây giáo ngươi kiếm đạo thời điểm. Ta liền biết sẽ có như vậy một ngày, chỉ là không nghĩ tới ngươi so với ta trong tưởng tượng càng gấp không chờ nổi. Trường thanh thánh nhân vươn tay xoa nàng đỉnh đầu, cha chỉ là hy vọng ngươi về sau đi ra ngoài thời điểm, có thể nói cho cha một tiếng. Như vậy, như vậy liền tính ngươi gặp được nguy hiểm, cha cũng có thể kịp thời chạy đến cứu ngươi. Tuy rằng hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, trên chiến trường một khi gặp nạn có lẽ đó là thân chết bỏ mạng. Nhưng là hắn lại không cách nào ngăn cản đứa nhỏ này, chỉ có thể như thế gửi cấp hy vọng, hy vọng nàng không có việc gì, hy vọng nàng bình an. Nguyễn Minh Nhan 7 tuổi bị trường Thanh Thánh Nhân thu dưỡng, 9 tuổi tập kiếm tu luyện, 12 tuổi thượng chiến trường bao vây tiếu trừ yêu ma, hiện giờ 14 tuổi chính trực đầu khấu niên hoa. Tới rồi cuối năm thời điểm, một hồi đại tuyết thổi quét toàn bộ Cửu Châu đại địa, một đêm lên toàn bộ thế giới ngân trang tố khỏa. Nguyễn Minh Nhan đẩy ra cửa sổ nhìn lại, Thật dây tuyết động phủ kín đại địa, trên cây, nóc nhà tất cả đều là trắng như tuyết tuyết trắng, nàng thở ra một hơi, nháy mắt ở trong không khí ngưng kết thành bạch xương. Nàng như cũ ăn mặc một kiện đơn bạc mặc lam sắc váy dài, xoay người ra phòng. Tu sĩ chính là điểm này hảo, hàn thử không xâm không sợ phong tuyết. Cảm tạ tu tiên. Sảnh ngoài, một bộ lam sam trường thanh thánh nhân chính ngồi ngay ngắn ở nơi đó trong tay nhìn một phong thơ, thấy Nguyễn Minh nhan tiến vào. Nâng lên đôi mắt nhìn về phía nàng, cười nói, ngươi tới vừa vạn, ngươi không phải vẫn luôn đối kinh thần kiếm lục chạm hướng về đã lâu, hắn buổi chiều liền sẽ đuổi tới thiên vận thành, đến lúc đó ngươi liền có thể một thấy hắn phong thái. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan đôi mắt tức khắc sáng ngời, lục, lục tiền bối hắn muốn tới. Hiện tại lục chạm còn không phải ngày sau kiếm đạo phong thánh kiếm thánh, nhưng cũng như cũng là có kinh thần kiếm tôn sưng kiếm đạo cao thủ đứng đầu. dù chưa có đương thời đệ nhất kiếm tu chi xưng lại đã ẩn ẩn có kỳ thật viễn cổ thời điểm kinh tài tuyệt diễm truyền kỳ nhân vật xuất hiện lớp lớp đều nói là tàn khốc hiểm ác thế đạo mài ruôi nhân tài đàn anh thiên tài hội tụ nếu vô những người này kiệt có lẽ nhân tộc cũng không thể nhai quá kia đoạn yêu ma tàn sát bừa bãi tàn khốc thế đạo lục chạm đó là viễn cổ thời điểm chư thánh chi nhất kiếm thánh hán kiếm kinh động cửu thiên thần linh nhất kiếm đãng ma chu tả ma trừ cái này ra Lục trạm kiếm đạo càng là thật sâu ảnh hưởng sau lại kiếm tu, tại hạ một cái kỷ nguyên những cái đó truyền kỳ đứng đầu kiếm đạo đại năng thiên tài không ít đều chịu quá lục trạm chỉ điểm. Thí dụ như bọn họ thuộc sơn kiếm phái khai sơn tổ sư cùng vài vị kiếm tổ đều là từng đi theo lục trạm tu hành quá. Bởi vì có này đoạn sâu xa ở, thuộc sơn kiếm phái vẫn luôn đều thân cận tôn kính kiếm thánh lục trạm, Xuất từ thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh nhan đối vị này kiếm thánh đều có nhụ mộ chi tình. Cái kia kiếm tu không hướng tới kiếm thánh kinh thần nhất kiếm đâu. Trường thanh thánh nhân thấy Nguyễn Minh Nhan trên mặt vui mừng cùng hướng tới, không khỏi mà dâm nói, lục Trạm liền có như vậy hảo. Như thế nào không thấy ngươi như vậy tôn kính ta. Này đại khái bởi vì ngài không phải kiếm tu. Nguyễn Minh Nhan huyển chuyển hàm xúc nói, hiện tại nếu là đổi một cái nho tu ở chỗ này vậy không giống nhau, đại khái có thể khóc la bế lên trường thanh thánh nhân đuổi vui vô cùng, khỉ cực mà khóc đi. Chính là ta cũng xử kiếm A. Trường thanh thánh nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đều là dùng kiếm, như thế nào còn phân cái cao thấp đâu. Nguyễn Minh An. Cái này làm cho ta như thế nào trả lời ngươi đâu. Nho tu sao, liền trở về hảo hảo dạy học và giáo dục trị quốc bình thiên hạ, đừng cùng chúng ta kiếm tu so kiếm, ngươi so bất quá. Vì không dẫn chiến, Nguyễn Minh Nhan bảo trì trầm mặc. Thủy kính trước. Bạch lộc thư viện chúng nho tu thấy một màn này, cũng sôi nổi xuất khẩu nói, chính là Các ngươi kiếm tu dựa vào cái gì khinh thường chúng ta nho tu? Còn không phải là dùng kiếm sao, chúng ta nho tu cũng xử kiếm A. Nguyễn chân nhân ngươi nhưng thật ra đường giả chết ta, ngươi trả lời thánh nhân nói A. Ngươi có bản lĩnh khinh thường chúng ta nho tu, có bản lĩnh làm cho thánh nhân mặt nói thằng A, xem thánh nhân tức không tức ngươi. Kiếm thánh chẳng lẽ có thể so sánh chúng ta thánh nhân cường? Ha hả không thấy được đi. Nguyễn Minh Nhan hồn nhiên không biết bởi vì nàng một câu thiếu chút nữa khiến cho nho tu cùng kiếm tu hai phái đại chiến. Cha, ta ra cửa lên phố đi dạo. Nguyễn Minh Nhan nói sang chuyện khác nói. Trường Thanh Thánh Nhân nghe vậy ánh mắt nhìn trên người nàng siêu y lìa liếc mắt một cái, gật đầu nói: Ngươi làn nên đi mua vài món tân y lìa phục, mau ăn tết. Tiểu cô nương đừng xuyên như vậy ám trầm, nhiều mua vài món minh diễm váy, trên đầu cũng tối điểm. Châu Ngọc Kim Thoa cũng đừng thiếu. Nguyễn Minh Nhan, nàng nghe trường thanh thánh nhân nói, thiếu chút nữa không banh trụ trên mặt thần sắc, này mẹ nó cái gì thẳng nam thẩm mỹ. Ràng đạo lý, mấy năm nay Nguyễn Minh Nhan bị bắt mặc vào hương nhạn, đào phấn, tím phấn, thiển hoàng, xanh non. Này đó tươi đẹp nhan sắc váy, tất cả đều là bái trường thanh thánh nhân ân cần dạy bảo, bằng không dựa theo nàng nhất quán phong cách, hắc bạch thanh đạo bảo, đơn giản phương tiện ở nhà đánh nhau chuẩn bị. Hành, ta đã biết. Nguyễn Minh Nhan thuần thục có lệ hắn nói, sẽ mua, đợi lát nữa ta liền đi mua. Ân, nhiều mua chút, đừng luôn xuyên năm trước xiêm y trang sức cũng muốn đổi tân Trương Thanh Thánh Nhân vừa nói, một bên móc ra túi tiền đưa cho Nguyễn Minh Nhan, đừng tỉnh tiền, tùy tiện hoa, dùng nhiều điểm. Nguyễn Minh Nhan, Nguyễn Minh Nhan khỏe miệng tươi cười cứng đờ rối tay tiếp nhận trên tay hắn túi tiền. Ân, ta đã biết. Dứt lời. Xoay người bước chân vội vàng rời đi, sợ chậm một bước hắn lại nói ra chút nói cái gì tới, nàng cái này cha a ai, thẳng nam không cứu. Vô luận là thẩm mỹ vẫn là dưỡng nữ nhi đều là thẳng nam buồn nam phong cách. Thủy kính trước bạch lộc thư viện chúng nho tu nhìn một màn này, sôi nổi mở miệng khen, không hổ là thánh nhân, khó trách ta nói như thế nào Nguyễn Trân Nhân vào thái hư ảo cảnh lúc sau xuyên xiêm y hề váy đều minh diễm đẹp lên, xinh đẹp tiểu cô nương nên xuyên tươi đẹp điểm. Cả ngày một bộ tố bào bạch lãng phí như vậy xinh đẹp người. Ta nếu là có như vậy xinh đẹp đáng yêu nữ nhi, cũng sẽ như vậy trang điểm nàng. Cho nàng lấy lòng xem váy xuyên, kim thoa châu ngọc mang. Thiểu cô nương nên xuyên tươi đẹp hòa bác, lúc này mới đáng yêu đẹp. Nguyễn chân Nhân vẫn là quá bảo thủ a Ai, tình chọn một ít thuần tịnh xuyên. Nguyễn Minh An. Các ngươi thẳng nam sao lại thế này. Bất quá. Trường thanh thánh nhân từ đâu ra nhiều như vậy tiền tài. Hắn ra tay luôn luôn hào phóng, lại chưa từng thấy hắn thiếu tiền quá. Có lẽ là chảm yêu trừ ma thù lao. Hắn không đều là miễn phí cứu viện chảm yêu trừ ma sao. Không gặp hắn thu trả tiền A. Điểm này, Nguyễn Minh Nhan đã từng cũng tỏ mò quá. Sao lại nàng mới biết được A, trường thanh thánh nhân hắn. Hắn kỳ thật có tiền gia đình giàu có đại thiếu gia, trong nhà có quặng cái loại này. đời đời đều là địa phương đại thế tộc không kém tiền hiện tại đương ra là hắn chất tôn mỗi năm đều sẽ định kỳ cấp trường thanh thánh nhân đưa tiền tài đưa xiêm ý hiề hoa phục châu ngọc bội sức ha ha, cùng bọn họ này đó nghèo khổ nhân ra không giống nhau bần cùng hạn chế bọn họ tưởng tượng đúng vậy không sai nguyễn minh nhan nàng thủ phú chương tám mươi ba cùng trường thanh thánh nhân chào hỏi sau nguyễn minh nhan liền chống một phen màu xanh lá rủ giấy đỉnh phong tuyết ra cửa Sôi nổi đại tuyết rơi trên mặt đất, ngọn cây, nóc nhà, nhanh chóng liền tích nổi lên thật dày tuyết tầng, lạnh thấu xương, gió lạnh hô hô thổi. Đỉnh đầu trời cao cũng là xám xịt một mảnh, như là bị kín một tầng nhàn nhạt sương ngủ. Đây là cái cực kỳ rét lạnh thời tiết, thật sự thích hợp hoa ở nhà, không thích hợp ra cửa. Nhưng là hoàn toàn tương phản, thành trì trên đường phố lại là người đến người đi, chen vai thích cánh, hảo không ầm ý phun hoa. Mặc kệ là du lịch đi dạo phố vẫn là bảy quán tiểu thương, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nhẹ nhàng tới cười. Bởi vì đây là khó được đã lâu Thái Bình ngày, Yêu Ma có cùng loại với động vật ngủ đông tập tính. Mỗi năm năm mặt nhất lãnh kia ba tháng, Yêu Ma sẽ không ra xảo tập kích nhân tộc. Này cũng làm trải qua một năm kinh hai thấp thỏm ở thấp thỏm lo âu chung sống một ngày bằng một năm nhân tộc có thể nên đón một đoạn thở dốc thời gian. Cũng chính bởi vì vậy. Vẫn luôn lao tới ở cửu châu đại địa các nơi chiến trường tùy thời cứu viện bị yêu ma vây công thành trì trường thanh thánh nhân mới có thể đủ có ngắn ngủi nhàn nhã kỳ nghỉ, dừng lại ở thiên vận thành. Kiếm thánh lục trạm có thể tiến đến thiên vận thành cùng trường thanh thánh nhân gặp mặt, cũng chính bởi vì vậy. Nguyễn Minh Nhan cầm ô, đi ở người đi đường lui tới trên đường phố, cảm thụ một năm bên trong độc hưu lúc này mới sẽ có người khí cùng náo nhiệt. Nàng nhìn trên đường cái người trang phục khác nhau. có chút ăn mặc thật dày áo phục áo lông kiều, có chút lại cùng nàng giống nhau ăn mặc đơn bạc siêm y rõ ràng thân ở ở cùng phiến trời cao dưới cùng cái mùa, lại ăn mặc hoàn toàn bất đồng quần áo. Tuy nói đây là cái toàn dân tu hành thế giới, nhưng lại cũng không là tất cả mọi người có thể tu hành, vô luận cái nào thế giới đều có phổ thông bình phàm người, hoặc là nói phổ thông bình phàm giả mới là toàn cụ. Ở cái này viễn cổ thế giới còn không trong sáng, Nhưng là tới rồi Nguyễn Minh Nhan cái kia kỷ nguyên, tu sĩ nhân số đã thiếu với phàm nhân. Nguyễn Minh Nhan thu dù tìm một gian tựu lầu, muốn lầu hai một cái rửa cửa sổ châu ngồi, điểm một hồ ôn rượu, chậm rãi phẩm. Nàng cực nhỏ uống rượu, cũng không yêu uống rượu, chỉ là vào lúc này đại tuyết bay tán loạn hết sức, một hồ ôn rượu đủ để ấm áp toàn thân. Nàng ánh mắt nhìn bên ngoài ầm ĩ thế giới, người đi đường lui tới, thét to ầm ĩ, nhân thế trăm thái. Ở nàng xem ra thế giới này là có chút điên cuồng, người cũng là điên cuồng. Yêu ma tàn sát bừa bãi loạn thế vô thường, ai cũng không biết có không tái kiến ngày mai thái dương, có lẽ thời khắc này còn sống hạ khắc liền đã chết, cho nên thế giới này người có một loại sáng nay có rượu sáng nay say kịp thời hưởng lạc phong túng điên cuồng, bọn họ chưa bao giờ suy nghĩ về sau, bởi vì không biết có thể hay không có về sau. Thế đạo này người là điên cuồng, cũng là mê mang. Là khiếp đảm, cũng là lớn mật. Nàng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung thế giới này, nhưng lại cũng cho rằng chỉ có thế giới này mới có thể chư thánh đều xuất hiện trong nhà đua tiếng. Loạn thế, luôn là gia kinh tài tuyệt diễm anh hùng nhân vật. Nguyễn Minh nhan một bên phòng rượu, một bên không bờ bến nghĩ, mái hiên ngoại vài miếng đông tuyết bay xuống tiến vào, dừng ở lan can thượng sau đó thực mau liền tan giã thành bậc nước. Đột nhiên lâu ngoại chuyện tới một trận khóc tiếng quát tháo, cầu xin ngươi. buông tha nữ nhi của ta, bắt ta thì tốt rồi, buông than nữ nhi của ta, nữ nhi của ta mới lớn như vậy. Cầu ngươi buông tha nàng. Nguyễn Minh nhan nghe thấy thanh âm này hơi hơi như mày, ngước mắt hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy lâu ngoại nơi xa một gian hoành thánh cửa hàng lão bản nương chính quỳ trên mặt đất bắt lấy mấy cái đại hán tay xin tha nói, cầu ngươi buông than nữ nhi của ta, nàng còn như vậy tiểu. lão bản nương một bên khóc thút thít một bên nói. Bị đại hán bắt lấy tuổi tác cước 14-15 tuổi tiếu lệ thiếu nữ, cũng dây rủa nói, vùng ta ra, nương. Một bên dây rủa một bên hướng tới quỷ dạp xuống đất lao bản nương cầu cứu kêu lên, nương. Hắc! Đừng nóng nổi các ngươi nương hai một cái đều chạy không được. Kia đại hán lặng lẽ cười một tiếng nói. Bốn phía tụ tập không ít con chúng, bọn họ túi đầu giao nhĩ, khe khe nói nhỏ, chỉ chỉ trò trò. Lại không có một người đối với này đối chịu khổ thai họa bất ngờ mẹ con vươn viên thủ. Nguyễn Minh nhan thấy thế mày túc càng sâu, nhưng còn không đợi nàng ra tay, liền thấy một đạo màu xanh lá kiếm quang chém thẳng vào qua đi, đem đại hán phía sau một tòa thạch đôn nháy mắt cấp đánh tan thành đầy đất loạn thạch. Đại hán cùng chúng con chúng, bao gồm đại hán ở bên trong tất cả mọi người há to miệng nhìn kia vô tình thảm thiết nát đầy đất loạn thạch thạch đôn, ánh mắt hoảng sợ. đại hán bắt lấy thiếu nữ tay không khỏi mà tùng vài phần kia thiếu nữ được cơ hội lập tức xoay người liền chạy chạy tiến lên đi nâng dậy quỳ dạp xuống đất mẫu thân nương nương giọng nói của nàng kinh hoàng nôn nóng mà kêu lên thấy thiếu nữ chạy đại hán cũng phục hồi tinh thần lại ai ngươi như thế nào chạy lập tức hắn liền muốn đuổi kịp đi đem người cấp chảo trở về đúng lúc này một thanh kiếm để ở hắn biết hầu đó là một thanh màu xanh lá sắc bén hàng kiếm Lập lệ Hàn mang nuôi kiếm để ở hắn yếu ớt thiết hầu thượng, thoáng chốc này đại hán liền sợ tới mức thái dương nhỏ giọt mồ hôi như hạt đầu, tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng. Hắn ngẩng đầu ánh mắt hoảng loạn hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy trước mặt một vị màu vàng nhạt váy dài dáng người cao gầy mặt mày sắc bén nữ tu cầm trong tay kiếm chống lại hắn hết hầu, ngăn ở trước mặt hắn. Ngồi ngay ngắn ở nơi xa tiểu lầu lầu hai Nguyễn Minh nhan nhìn một màn này, tức khắc tò mò nhìn về phía kia nữ tu. đây là vị nào mà bạch lộc thư viện trước chúng nho môn tu sĩ đã nhận ra vị này hoàng thượng nữ tu sôi nổi kinh hô ra tiếng nói hoàng thường nữ tu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt đại hán vì sao khó xử đôi mẹ con này không phải ta phải vì khó các nàng mà là các nàng trượng phu thân cha thiếu ta tiền còn không dậy nổi đem các nàng hai mẹ con bán cho ta gắn nợ đại hán vẻ mặt vô tội thần sắc nói còn thỉnh tiên tử nhìn rõ mọi việc phi ta có lỗi Lời vừa nói ra, tức khắc bốn phía một trận dầm dĩ nháo. Cư nhiên là như thế này, thật quá đáng. Quá đáng thương. Chứng cứ. Hoàng thường nữ tu đối đại hán nói không dao động, chỉ là lệnh giọng nói. Đại hán nghe vậy tức khắc trợn tròn mắt, cái gì? Chứng cứ. nay muốn cái gì chứng cứ, ta chẳng lẽ còn dám lừa gạt tiên tử ngươi sao? Đại hán nói. Hoàng thường nữ tu như cũ không dao động, chỉ là nói. Nếu vô chứng cứ chứng minh ngươi theo như lời, kia liền không thể tin, khinh nục nữ nhân hải tử giả nên sát. Nói xong lời cuối cùng câu nói kia, nàng sát ý vội hiện. Đại hán tức khắc bị nàng lời nói sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng quay đầu kêu lên, lưu lao tam, ngươi ở đi, ta biết ngươi ở. Mau ra đây, mau nói cho tiên tử là ngươi đem ngươi thê nữ bán cho ta gắn nợ. Đại hán quay đầu đôi mắt ở trong đám người một trận siêu tầm. sau đó mắt sắc nhìn nào đó chính cố sức hướng đám người ngoại tế nam nhân lập tức ngón tay hướng hắn kêu lên là hắn chính là hắn thiên tử đó chính là đem thê nữ bán cho ta gán nợ lưu lão tam đại hán đối với hoàng thượng nữ tú nói đám thương nguyên bản đứng ở lưu lão tam bên cạnh quần chúng nhóm nghe vậy lập tức né tránh rời xa nháy mắt liền không ra một khối to mà tới lưu lão tam lẻ loi một người đứng ở kia thành cái đích cho mọi người chỉ trích lưu lão tam tức khắc cả người cứng đờ đứng ở nơi đó chạy cũng không phải không chạy cũng không phải nguyên bản chính ôm đầu ở kia khóc giống mẹ con hai cũng sôi nổi dừng lại tiếng khóc quay đầu nhìn về phía các nàng trợ phu thân cha là ngươi là ngươi lão bảng nương cắn răng giọng căm hận nói sau đó buông ra trong lòng ngực nữ nhi phát tới bắt lấy lưu lão tam một trận tàn nhẫn chảo vặn đánh ngươi cái xuất sinh ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn Như vậy không lương tâm, liền thê tử nữ nhi đều có thể bàn đứng. Lưu lão tam trên mặt bị nàng chảo ra vài đạo vết máu, đau hô một tiếng, sau đó một tay đem lão bản nương đẩy đến một bên trên mặt đất, phỉ nhổ nói: "Ta bán các ngươi thì thế nào? Ta là một nhà chi chủ, các ngươi đều là ta đồ vật, bán đi các ngươi chẳng lẽ còn không được?" Kia lão bản nương nghe vậy lập tức liền rơi lệ, khóc thút thít nói: "Ta lúc trước, như thế nào gả cho ngươi như vậy một cái đồ vật?" Đại hán thấy thế vội vàng đối với hoàng thượng nữ tu nói, ta không gạt người đi, này nhưng thật là lưu lão tam này xuất sinh làm ra tới sự tình, cùng ta không quan hệ. Hoàng thường nữ tu nhìn hắn một cái, không nói chuyện, thu hồi kiếm. Thấy kia muốn mệnh ngoạn ý rời đi chính mình cổ, đại hán tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dùng tay đi lau sắt chính mình tràn đầy mồ hôi lạnh cái chán. Hoàng thường nữ tu thu kiếm, xoay người đi nhanh hướng phía trước đi đến. Nàng đi vào té ngã trên mặt đất rơi lệ khóc thút thít lao bản nương bên cạnh, nhàn nhặt hỏi: "Hắn lấy ngươi trượng phu chi thân, nữ nhi phụ thân chi danh, đem các ngươi mẹ con hai người coi là hàng hóa tùy ý bán đi." Lão bản nương nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, biểu tình ngơ ngẩn. "Ngươi có bằng lòng hay không cùng hắn thoát ly phu thê thân phận, mang theo nữ nhi cùng hắn đoạn tuyệt căn hệ, từ đây lẫn nhau không liên quan, tự chủ mà sống?" Hoàng thương nữ Tú nói. Nghe xong, lão bản nương trên mặt thần sắc chợt nảy sinh ngắc độc, vội vang nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Lưu Lão Tam nghe vậy lại là không làm, không được, dựa vào cái gì? Ta không đáp ứng, ngươi sinh là ta lưu ra người, chết là ta lưu ra quỷ, đừng vội vọng tưởng. Hoàng thường nữ tu nước mắt ánh mắt cực lánh liếc mắt nhìn hắn, nói, lời này ngươi lưu chữ đi cùng chấp pháp đường người ta nói đi, thiên vận thành sớm tại trăm năm trước liền ban bố cấm mua bán nhân khẩu điều luật. Đúng lúc này chờ, vẫn luôn chờ ở nơi xa thiên vận thành chấp pháp đội đi lên trước tới, cầm đầu vị kia đối với Hoàng thường nữ tu ôm quyền hành lễ, sau đó ánh mắt lạnh băng nhìn về phía trước lưu lão tam cùng bên cạnh ý đồ chuẩn êm đại hán, lạnh lùng nói, đưa bọn họ tất cả đều mang đi. Hán phía sau huấn luyện có tố hắc y gì chấp pháp đường tu sĩ nhanh chóng đi lên trước, đem lưu lão tam cùng đại hán liên can người chờ tất cả đều mang đi. Hoàng thượng nữ tu xử lý xong những việc này sau. cũng xoay người rời đi, không hề quản phía sau sự. Người quần chúng người thấy nàng đi tới, sôi nổi tránh đi, nhường ra một con đường. Nơi xa tiểu lầu lầu hai Nguyễn Minh Nhan nhìn trận này, đôi mắt sáng ngời, trên mặt biểu tình không khỏi sung sướng vui sướng. Này hoàng thường nữ tu hành sự dứt khoát lưu loát thật sự làm người thông khoái, liền không biết nàng là vị nào. Nguyễn Minh Nhan tự mình lẩm bẩm. Thủy kính trước bạch lộc thư viện chúng nho tu nhóm, mau trận to đôi mắt của ngươi. Mau nhìn kia. Nguyễn Minh Nhan đứng dậy rời đi từ lầu, đi xuống lầu lúc sau nàng xoay người đi trong thành một nhà điểm tâm phô mua mấy hộp điểm tâm, sau đó lại đi một khắc ra cửa hàng mua chút đồ nhắm rượu, mua xong này đó lúc sau nàng liền tính toán đi vòng hồi phủ. Nhưng là nhớ tới vừa ra đến trước cửa trường thanh thánh nhân dặn dò, nàng do dự một hồi, cuối cùng vẫn là xoay người đi một nhà trang sức cửa hàng. chuẩn bị mua vài món trang sức trở về ứng phó trưởng thanh thánh nhân báo cáo kết quả công tác, đỡ phải đến lúc đó trở về hắn lại rong dài cái không ngừng, tổng cảm thấy trưởng thanh thánh nhân mấy năm nay quản được càng thêm nhiều, không biết có phải hay không thượng tuổi nguyên nhân. Trang sức trong tiệm. Nguyễn Minh Nhan chọn lựa trang sức, nàng cầm lấy một kiện cánh bướm nạm vàng châu châm cài, nhìn chầm chầm hồi lâu sau đó lại lần nữa thả lại đi. Liên ở nàng mới vừa buông thời điểm, Một khát chỉ thon dài lánh bạch tay đem này cầm lấy. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, đứng ở nàng bên cạnh cầm này căn cánh bướm nạm vàng châu châm cải người không phải người khác, đúng là phía trước nàng ở trên tiểu lâu sở thấy vị kia Hoàng thượng nữ tu. Người thích nó sao? Hoàng thường nữ tu đột nhiên ngẩng đầu đen nhánh lánh trầm ánh mắt nhìn về phía nàng, hỏi. Con hành đi. Nguyễn Minh Nhan nói, xem là khá xinh đẹp. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan cảm thấy này cây trâm quá xinh đẹp, là trường thanh thánh nhân phẩm vị, nhưng là nàng lời nói càng thích thuần tịnh đơn giản một ít. Hoàng thường nữ tu nghe vậy gật gật đầu, nói, thực thích hợp ngươi. Sau đó nàng quay đầu đối với phía trước trang sức chủ tiệm nói, ta muốn. Thanh toán tiền lúc sau, Hoàng thường nữ tu đem này căn cánh bướm nạm vàng trâu trâm cài đưa cho trước mặt Nguyễn Minh Nhan nói, đưa ngươi. Nguyễn Minh Nhan. Nàng nhìn trước mặt đưa qua trâm cài Trên mặt biểu tình một chút trở nên cổ quái lại kỳ dị. Nguyễn Minh An, này nếu không phải cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ta đều phải hoài nghi nàng muốn phao ta. Cho nên thu vẫn là không thu đâu. Này nếu là cái nam thu, kia Nguyễn Minh nhan không nói hai lời lập tức cự tuyệt, nhưng là ôn nhu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, vậy khác đương đừng nói nữa. Này còn nhận không ra. Đều như vậy, còn nhận không ra. Nguyễn Trân Nhân nàng có phải hay không mắt ngủ a Thủy kính trước. Bạch lộc thư viện nho tu nhóm thấy Nguyễn Minh Nhan còn ở trầm tư muốn hay không nhận lấy Hoàng thượng nữ tu đưa tặng trâm cài khi một đám nhịn không được ra tiếng nói hận không thể chui vào thủy kính đi bắt lấy Nguyễn Minh Nhan bả vai dùng sức lay động ngươi nhưng thật ra mở to hai mắt nhìn kia, a nhìn xem ngươi trước mặt người là ai a Hoàng thượng nữ tu nhìn Nguyễn Minh Nhan trầm tư bất động khẽ cười hạ tia trương sắc bén anh khí khuôn mặt thượng nháy mắt giống như băng tuyết tăng giả. nở rộ ra lệnh xuân về hoa nở ôn nhu mỹ lệ tươi cười nguyễn tỷ tỷ không nhận biết ta sao ai nguyễn minh nhan nghe thấy này thanh nguyễn tỷ tỷ tức khắc kinh ngạc hạ vội vang ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía nàng ngươi là ta là tiểu thu a nguyễn tỷ tỷ lanh thu dung thở dài nói ngươi quả nhiên là đem ta đã quên sao nguyễn minh nhan cái gì đây là ta tiểu thu muội muội Nguyễn Minh Nhan nghe thấy Lanh Thu dung lời này, phản ứng đầu tiên là đi xem nàng đỉnh đầu. Sau đó trầm mặc. Mấy năm không gặp, lúc trước so nàng lùn, so nàng tiểu, mềm mại tiểu tiểu manh manh đắt một con đi theo nàng ngông mặt sau chạy sẽ ngọt ngào kêu tỉ tỉ, tỉ tỉ Tiểu Thu muội muội trở nên. So nàng cao, so nàng anh khí, so nàng sắc bén, so nàng khí thế còn cường. Này quá nhân gian thảm kịch, cực kỳ bi thảm thảm. Thủy kính trước mặt. Chúng nho môn tu sĩ không chút khách khí buộc phát ra kinh thiên tiếng cười to, ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, Nguyễn chân Nhân ha ha, các ngươi thấy nàng biểu tình không có, ha ha ha ha, cười chết ta. Ta có thể cười một trăm năm á ha, lệnh ngươi xấu hổ hít thở không thông trầm mặc. Hào nửa ngày lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mới đánh vỡ trầm mặc, nét mặt biểu lộ cường căng ra tới tươi cười. Đối với trước mặt dáng người cao gầy mặt mày sắc bén anh, khí Lanh Thu Dung nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, tiểu thu mội mội người đều trường như vậy cao. Như vậy cao. Cao làm nàng đều ngượng ngùng kêu ra tiểu thu muội mội cái này xưng hô, tổng cảm thấy nàng cùng tiểu thu mội mội đứng chung một chỗ, ai là tỉ tỉ ai là muội muội còn không nhất định đâu. Lanh Thu Dung nghe thấy nàng lời này tức khắc chọn hạ mi, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đáy mắt rồi dám tức khắc cười một tiếng nói ta còn tưởng rằng nguyễn tỷ tỷ đã quên ta đâu ta chính là ánh mắt đầu tiên thấy nguyễn tỷ tỷ liền nhận ra ngươi đã đến lên rồi như thế nào sẽ đâu tiểu thu mội mội ngươi suy nghĩ nhiều quá ta chỉ là nhất thời không phản ứng lại đây mà thôi nguyễn minh nhan mỉm cười nói rốt cuộc khi còn nhỏ nhuyễn mội tử lớn lên thành ngự tỷ loại chuyện này người bình thường khó có thể tưởng tượng lanh thu dung nhìn nàng cũng vẫn chưa lại tiếp tục sau đề tài ngược lại nói Những năm gần đây ta vẫn luôn có chú ý Nguyễn Tỷ Tỷ sự tình. Nguyễn Minh Nhan cho nàng một cái nghi hoặc ánh mắt. lãnh Thu Dung cười nói, rốt cuộc trường thanh tiên sinh đại danh thiên hạ không người không biết, đi theo ở hắn bên người người tự nhiên cũng dẫn người chú ý. Ta mấy năm nay vẫn luôn đi theo ở lục tiên sinh bên cạnh, tuy hắn tu hành tập kiếm, trường thanh tiên sinh cấp lục tiên sinh gửi thư trung tổng hội đề cập Nguyễn Tỷ Tỷ. Lanh Thu Dung nói, từ từ, Nguyễn Minh Nhan nghe xong nàng lời nói, Trong nháy mắt trong đầu toát ra vô số suy nghĩ ý tưởng, nhất thời cũng không biết nên nói nàng cư nhiên đi theo kiếm thuật lục trạm tập kiếm, hay là nên nói trưởng thành thánh nhân mấy năm nay vẫn luôn biết tiểu thu muội mội đi theo kiếm thánh bên người cũng không hướng nàng đề cập, còn vẫn là nói tiểu thu muội mội cư nhiên biết rõ kiếm thánh lục trạm cùng trưởng thanh thánh nhân có thư từ lui tới đều không cho nàng gửi phong thư, còn còn vẫn là nói đi theo kiếm thánh lục trạm tu hành tập kiếm tên mang thu nữ tu. Liên năng biết, chỉ có một người. Đó chính là, bọn họ thuộc sơn kiếm phái khai sơn lập phái thời điểm bảy đại kiếm tổ chi nhất giao quang kiếm tổ lãnh thu dung. Lại nói tiếp, vẫn luôn không biết tiểu thu muội mọi người tên đầy đủ kêu thứ gì đâu. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn nàng, ngữ khí thử tính nói. Thủy kính trước, bạch lộc thư viện chúng nho tu đầy mặt lạnh nhạt Nguyễn chân nhân rốt cuộc ý thức được, ta còn đang suy nghĩ nàng khi nào có thể phát hiện. Chờ mong Nguyễn Trân Nhân nghe được tiểu thu mội mội trả lời thời điểm biểu tình. Giống nhau. Lãnh Thu Dung nhìn trước mặt Nguyễn Minh An, sắc bén anh khí khuôn mặt thượng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, phun ra ba chữ, "Lãnh Thu Dung. Nguyễn Minh An. Ta tháo, ta gặp được ta tổ tông. thuộc sơn kiếm phái khai sơn bảy kiếm tổ, nhưng còn không phải là bọn họ thuộc sơn kiếm phái kiếm tu nhóm lao tổ tông. Hơn nữa ta còn làm tổ sư kêu tỷ tỷ của ta. Này! Này rốt cuộc là đại nghịch bất đạo dĩ hạ phạm thượng đâu, vẫn là huyết kiếm đâu. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt ngưng trọng trầm tư vấn đề này, nói ngắn lại. Không mệt. mươi 84 Cuối cùng, Nguyễn Minh Nhan cắm thượng Lênh Thu Dung đưa kia cây trầm, hai người cùng phản hồi nàng cùng trường thanh thánh nhân tạm thời xuống giường thành chủ phụ. Ở hồi trình trên đường, Nguyễn Minh Nhan chống màu xanh lá rủ giấy cùng Lênh Thu Dung đồng hành, nàng đem rủ giấy hướng Lênh Thu Dung bên kia nghiêng. tràn ngoại giới phong tuyết hai người không từ không hoán hành tẩu ở thật dày tuyết địa thượng tiểu thu muội muội vì sao sẽ tùy lục tiên sinh tu hành nguyễn minh nhan tựa lơ đáng hỏi ở nàng xem ra năm đó tiểu thu muội muội cũng không có muốn ra ngoài du lịch tu hành tâm nếu không năm đó nàng liền có thể cùng bọn hắn một đạo rời đi lãnh thu dung trầm mặc một chút sau đó ngự khí nhàn nhạt nói năm đó ngươi cùng trưởng thành tiên sinh rời đi sau Không bao lâu liền có yêu ma tìm tới cửa tới tàn sắt toàn bộ chấn nhỏ, mà ta dựa vào người lưu lại kia khối ngọc bội có thể may mắn chạy trốn. Sau lại ta liền rời đi, một bên tu hành trường thanh thánh nhân lưu lại công pháp kiếm quyết, một bên khắp nơi du tẩu ngẫu nhiên gặp được yêu ma liền chém giết chi, sau lại gặp lục tiên sinh, lục tiên sinh thu ta vì đệ tử ký danh, lưu tại hắn bên người tùy hắn tu hành. Lãnh thu dung nhẹ nhàng bâng cơ nàng mấy năm nay trải qua, Nguyễn Minh Nhan nghe vậy cũng trầm mặc, tuy rằng nàng nói vân đạm phong khinh nhưng là kiến thức quá thế đạo này tàn khốc Nguyễn Minh Nhan biết này đều không phải là là một đoạn nhẹ nhàng trải qua, thậm chí có thể nói là gian khổ gian nguy văn phần, hơi có vô y đó là mệnh tăng thân chết. Nàng biết thế giới này là đã định phát sinh qua sự tình, giao quang kiếm tổ cuộc đời trải qua tạo thành nàng, từ nhỏ sinh hoạt chấn nhỏ bị tàn sát hầu như không còn. Thân bằng không một may mắn còn tồn tại chỉ có nàng có thể may mắn chạy trốn, lại không thể không lưu vong với cái này yêu ma tàn sát bừa bãi tàn khốc thế giới, một mình một người gian nàn cầu sinh. Cực khổ tạo thành nàng, nguy cơ bức bách nàng trưởng thành. Nhưng là đương truyền thuyết chuyện xưa nhân vật sống sờ sờ xuất hiện ở nàng trước mặt, có máu có thịt sẽ khóc sẽ cười sẽ đau sẽ đau, bọn họ trải qua liền không hề chỉ là chuyện xưa, mà là xúc tua nhưng chạm vào chân thật. nguyễn minh nhan đột nhiên dừng bước đi ở nàng bên cạnh lanh thu dung cũng ngừng lại nâng lên đôi mắt ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng thiểu thu muội muội nguyễn minh nhan nhìn nàng đột nhiên kêu lên sau đó đem trong tay rủ ném đến một bên trên đường vươn hai tay đột nhiên đem lanh thu dung ôm ở trong lòng ngực gắt gao mà ôm nàng dựa vào nàng trên vai đối với nàng nói thực xin lỗi lanh thu dung bị nàng hành động ngẩn ra một chút sau đó vươn tay khẽ vớt thượng nàng phía sau lưng cười nói không quan hệ, đã qua đi. Hơn nữa, là ngươi bảo hộ ta a, Nguyễn Tỷ Tỷ. Lãnh Thu Dung ôn nhu nói, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn mang theo nó, nó là ngươi để lại cho ta may mắn, từng vô số lần cứu ta với nguy nan hiểm cảnh. Vậy làm nó vẫn luôn bảo hộ ngươi, vẫn luôn trở thành ngươi may mắn được không? Thay thế ta, bảo hộ ngươi. Nguyễn Minh nhan thấp giọng nói. Lãnh Thu Dung mỉm cười nói, Hảo! Đây là đã định đã phát sinh quá một đoạn lịch sử, là tồn tại với lấy hắn vì trung tâm chống đỡ cấu tạo cái này thái hư hào cảnh nào đó thánh nhân thức hải một đoạn quá vãng ký ức. Nguyễn Minh nhan xông vào thế giới này, kinh động này đoạn quá vãng hồi ức. Ma nàng xâm nhập, cũng thay đổi lấy này đoạn ký ức vì làm đồ sở cấu tạo ra tới hư hào chi cảnh, bệnh tân chuyện xưa. Thánh nhân có cảm với văn vật, ba nghìn thế giới, nhưng phẳng là gọi kỳ danh, hướng này kỳ nguyện. Vấy nhiếu này tinh thần, đều có thể làm này có điều cảm. Thủy kính trước, Bạch Lộc Thư Viện Nghe đồn, Giao Quang Kiếm Tổ ở đi theo kiếm thánh tu hành kiếm đạo trước, sắc cùng ta nho môn thánh nhân có một đoạn sâu xa, nguyên lai là như thế sao? Ai, không thể tưởng được Giao Quang Kiếm Tổ lại có như thế một đoạn quá vãng, tuy đích sắc có nghe Giao Quang Kiếm Tổ không bao lâu trải qua nhấp nô, bị yêu ma tàn sát cố hương. lại không biết nàng lúc ấy tuổi nhỏ lẻ loi một mình lang bạt kỳ hồ đảo vong bên ngoài đầy bụng chua xót gian nan không dễ lấy giao quang kiếm tổ lúc ấy tuổi nếu không có gặp được kiếm thánh về sau sợ là không thể tưởng tượng ở không có nguyễn minh nhàn xâm nhập cái kia viễn cổ trong thế giới giao quang kiếm tổ lãnh thu dung khi còn bé đến ngẫu nhiên con đường này tòa chấn nhỏ ngắn ngủi dừng lại trường thanh thánh nhân thụ này tu hành công pháp kiếm quyết sau lại trường thanh thánh nhân rời đi ở hắn rời đi sau đó không lâu, này tòa chấn nhỏ liền tao yêu ma tập kích tàn sát, trừ lãnh thu dung ngoại không một sinh tồn. quê nhà bị giết lãnh thu dung chỉ phải bước lên lưu vong con đường. nàng niên thiếu lưu vong dựa vào lúc trước trưởng thành thánh nhân lưu lại tu hành công pháp kiếm phổ tránh né không biết bao nhiêu lần nguy cơ hãn cảnh, cuối cùng đến ngộ kiếm thánh lục trạng. kiếm thánh liên này cơ khổ, toại thu này vì đệ tử ký danh lưu tại bên người dạy dỗ tùy hắn tu hành. Lúc này mới có sau lại danh chấn thiên hạ giao quang kiếm chủ, cũng có sau lại thuộc sơn kiếm phái khai sơn bảy kiếm tổ chi nhất giao quang kiếm tổ. Trở lại phủ đệ, Nguyễn Minh Nhan Thu hồi dù giấy, cùng đi lành thu dung một đạo dọc theo màu son hành lang gấp khúc hướng phía trước đi đến, xa xa mà liền thấy nơi xa bắt giác đình nội, một bộ lam sam trưởng thành thánh nhân đang cùng một huyền ý Việt Nam tử uống rượu tòa đàm. Đó là Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn trường thanh thánh nhân trước mặt ngồi ngay ngắn huyền y rìa nam tử, ánh mắt sáng lên. Nàng bên cạnh lãnh thu dung nhìn thần sắc của nàng, ra tiếng nói, đó là lục tiên sinh. Nguyễn Minh nhan nghe thấy nàng thanh âm đột nhiên nhớ tới một chuyện tới, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh lãnh thu dung, tò mò hỏi, vì sao ngươi kêu hắn lục tiên sinh? Ngươi không phải hắn đệ tử sao? Lục tiên sinh nói hắn bình sinh dưới kiếm yêu ma vong hồn vô số. thu địch trải rộng thiên hạ nhiều đến liền chính hắn đều không đếm được muốn giết hắn yêu ma ác đồ vô số bọn họ đụng vào hắn không được lại có thể di động hắn người bên cạnh cho nên hắn không cho ta xưng hô hắn sư phụ chỉ làm ta kêu hắn vì tiên sinh tiên sinh từng thu đồ đệ hơn 10 người cũng không làm cho bọn họ lưu tại hắn bên người đó là sợ bọn họ lọt vào yêu ma trả thù chờ ta lại lớn tuổi vài tuổi tu hành nhưng một mình đảm đương một phía cũng phải rời khỏi lanh thu dung nói Nguyễn Minh Nhan nghe xong trầm mặc không nói gì, này đó là vì sao viễn cổ thời điểm thiên hạ kiếm tu toàn chịu này ân huệ nhận được này dạy dỗ. Sau lại mấy đại kiếm tông tổ sư càng là sưng buồn môn cùng kiếm thánh sâu xa phỉ thiện, lại chưa từng nghe qua kiếm thánh chủ động thừa nhận đề cập hắn đệ tử. Kiếm thánh một thân quả thực là người bội phục. Nàng trong lòng hạ nói, đi thôi. Nguyễn Minh Nhan đối với bên cạnh lãnh thu dung nói, sau đó hai người hướng tới phía trước bắt giác đình đi đến. cha nguyễn minh nhan hô lãnh thu dung cũng đi tới lục trạm bên cạnh thấp giọng kêu lên tiên sinh lục trạm ngẩng đầu xem nàng lạnh lùng trên mặt thần sắc hơi hoán, nhìn nàng nói nhìn thấy muốn gặp người ân lãnh thu dung đáp sắc bén anh khí khuôn mặt thượng lộ ra tươi cười thật cao hứng lục trạm nhìn nàng sau đó hơi hơi gật đầu ngôn ngữ ngắn gọn nói như thế liền hảo bên cạnh Trường thanh thánh nhân nhìn Nguyễn Minh Nhan trên đầu cắm cánh bướm nạm vàng trâu châm cài, ánh mắt sáng lên nói, ngươi cái này cây châm không tồi, tinh xảo diễm lệ thực, thích hợp ngươi. Là tiểu thu muội muội đưa ta. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy Mỹ tư tư nói nói, cha cũng cảm thấy đẹp sao. Khó trách, ta liền nói ngươi như thế nào sẽ tuyển như vậy hoa Mỹ diễm lệ kiểu dáng. Trường thanh thánh nhân vẻ mặt hiểu rõ thần sắc nói, ngươi còn không bằng ngươi tiểu thu muội muội. Tiểu cô nương liền phải xuyên minh diễm lượng lệ. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy mỉm cười, loại này thời điểm liền không cần cùng thẳng Nam tranh chấp cãi lại bọn họ thẩm mỹ quan, bọn họ không hiểu cái gì gọi là thanh lệ tố nhã Mỹ. Cho nên, nàng đúng lúc nói sang chuyện khác nói, cha ta mua ngươi thích kia ra điểm tâm phô chiêu bài điểm tâm, còn có đồ nhắm rượu Nga. Không tồi không tồi, Minh Nhan càng ngày càng chi kỷ. Trường thanh thánh nhân khen nàng nói, Quay đầu đối phía trước ngồi bạn tốt miệng lưỡi đắc ý nói, này đó là ta và người đề cập tiểu nữ Minh An. Lục Trạm ngước mắt nhìn phía trước thiếu nữ liếc mắt một cái, đen nhánh lanh trầm trong mắt hiện lên một đạo sắc màu ấm, gật đầu nói, không tồi. Trường thanh thánh nhân nghe vậy tức khắc quay đầu đối bên cạnh Nguyễn Minh Nhăn nói, hắn ở khen ngươi đâu? Nguyễn Minh An, hoàn toàn không thấy ra tới. Các ngươi thánh nhân khen người đều như vậy hàm xúc rụt rẻ sao? Gia hỏa này chính là như vậy, nói chuyện đều là một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy. Trường thanh thánh nhân đối nàng nói, nói ngắn lại, có thể được hắn không tồi hai chữ, đó là thực không tồi. Đứng ở lục trạm phía sau lãnh thu dung nghe vậy gật đầu tỏ vẻ tán đồng, làm chứng kiếm thánh lục trạm chính là như vậy một cái trầm mặc ít lời người. Nguyễn Minh nhan ánh mắt tò mò đánh giá trước mặt kiếm thánh lục trạm, thấy hắn một thân đơn giản huyền y y vô mặt khác phụ tùng, bên hông đường kiếm, vỏ kiếm huyền hát sát khí trọng. Mặc dù là cách vỏ kiếm đều có thể cảm nhận được trôi này kiếm dày đặc sát khí cùng sát ý, lệnh người kinh sợ sát khí sát ý. Khó trách nói, không biết hắn dưới kiếm nhiều ít yêu ma vong hồn. Riêng là người này trên người khí thế liền làm người khó có thể nhìn thẳng hắn khuôn mặt, Nguyễn Minh Nhan nghĩ thầm, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là xuất phát từ nội tâm cực đại tò mò, nhìn về phía hắn khuôn mặt, đó là một chương tiêu chuẩn tuấn Mỹ nam tử khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng. Ngũ quan ngạnh lãng tuấn Mỹ, môi mỏng đỏ thắm. Nguyễn Minh nhan ánh mắt không khỏi mà theo dõi lục Trạm môi, nghĩ thẩm kia thật sự không mà son môi phấn mặt sao. Ước chừng là bởi vì nàng xem thời gian có điểm trường hơn nữa xem địa phương có chút không đúng lắm. Lục Trạm đen nhánh lanh chầm ánh mắt nhìn chầm chầm hướng về phía nàng, trầm rãi hỏi, có cái gì vấn đề sao? Nguyễn Minh nhan. Có, nhưng là nàng không dám hỏi. Hỏi ra tới sẽ chết. Thủy kính trước. bạch lộc thư viện chúng nho tu nhóm ta đoán nguyễn trân nhân nàng nhất định suy nghĩ cái gì thực thất lệ vấn đề mới vừa rồi nguyễn trân nhân kia ánh mắt tâm tắc liền lục kiếm thánh đều nhịn không được mở miệng nhắc nhở thân là nữ tu ta lý giải nguyễn trân nhân nguyễn minh nhan vội vàng rời đi ánh mắt che giấu tính nói không có gì chỉ là lâu nghe lục tiên sinh đại danh lần đầu gặp mặt khó tránh khỏi tò mò lục chạm nghe vậy hiếm thấy cười vậy ngứt nhưng nhiều xem hai mắt không vội nguyễn minh nhan cảm giác cùng lạnh lùng bề ngoài bất đồng lục chạm ngoài ý muốn hảo tính tình ngẫm lại cũng là có thể như vậy làm đồ đệ tính toán thu lưu cơ khổ hài đồng thiếu niên dốc lòng rẻ dỗ bọn họ người khẳng định là cái thiện tâm người tốt là ta hiểu lầm ngươi ta không nên nông cạn trông mặt mà bắt hình dòng nguyễn minh nhan nghĩ thầm nàng không nên bởi vì lục kiếm thánh một thân mấy dục ngưng kết vì thực chất sát khí sát ý liền hiểu lầm hắn là cái đại hung khí trên thực tế Hắn thật là bính đại hung khí không sai. Nguyễn Minh Nhan lấy ra lên phố mua hồi điểm tâm cùng đồ nhắm rượu, bại ở trên bàn, đem không gian lưu ra cho hai vị này hồi lâu không thấy lao hưu, sau đó lôi kéo Lanh Thu Dung cáo tử, cha, lục tiên sinh, ta cùng tiểu thu mội mội liền trước rời đi. Đi thôi. Trường Thanh Thánh Nhân nói. Sau đó, Nguyễn Minh Nhan liền lôi kéo Lanh Thu Dung rời đi. Đãi đi xa, Nguyễn Minh Nhan lặng lẽ hỏi Lanh Thu Dung nói. Lục tiên sinh hắn dùng nhà ai phấn mặt son môi. Nghe vậy, lãnh thu dung ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Nhìn lãnh thu dung kia trương thuần tịnh chưa thi son phấn khuôn mặt, cùng với nghĩ nghĩ lục kiếm thánh kia trương lạnh lùng ít khi nói cười mặt, Nguyễn Minh nhan yên lặng mà đem câu kia lục tiên sinh thật sự không sát son môi nói cấp nuốt trở về. Không có gì. Nàng nói, sau đó nói sang chuyện khác nói, tiểu thu mội mọi ngươi có đói bụng không, ta đi nấu cái lẩu cho ngươi ăn à. hạ tuyết thiên nên vây lò xem tuyết vừa ăn cái lẩu biên thưởng tuyết a nguyễn minh nhan cười tủm tỉm nói lãnh thu dung nhìn nàng trên mặt nàng tươi cười cũng đi theo con khỏe môi hảo chương 85 mươi thiên vận thành thành chủ phủ lại thêm hai vị khách quý kiếm thánh lục trạm cùng lãnh thu dung đều ở tạm thành chủ phủ cùng trường thanh thánh nhân cùng nguyễn minh nhan cộng trụ cùng sân bọn họ sẽ ở thiên vận thành vẫn luôn dừng lại đến sang năm đầu xuân hưởng thụ này đoạn khó được thái bình thời gian Cùng bạn bè tổng hợp, từ khi biết kiếm thánh lục trạm sẽ tại đây dừng lại 3 tháng, Nguyễn Minh nhan tâm tư liền lung lay lên, kia chính là kiếm thánh A. Thiên hạ kiếm tu chi thủy tổ A, cái nào kiếm tu sẽ không nghĩ được đến kiếm thánh vải phần chỉ điểm đâu. Tuy nói nàng vẫn luôn chịu trường thanh thánh nhân tự mình dạy dỗ, nhưng là trường thanh thánh nhân hắn dù sao cũng là cái nho tu, không phải nàng chức nghiệp kỳ thị A, luận chơi kiếm đương nhiên vẫn là bọn họ kiếm tu chơi lưu A. Nguyễn Minh Nhan tâm tư quá rõ ràng, làm người vừa thấy liền phá. Nàng chỉ là cấp kiếm thánh lục trạm bưng trà đưa nước đều tặng ba lần rồi, điểm tâm linh quả cũng thượng mấy vòng. Tiêu trương bắt giác đỉnh nội cũng không tính đại viên trên bàn đá tràn đầy bày một bàn, đều mau bại không nổi nữa. Trường thanh thánh nhân nhìn bưng một mâm long cần tô, đang cố gắng di động trên bàn quả đĩa điểm tâm đĩa vị trí, ý đồ bài trừ một khối không vị tới Nguyễn Minh Nhan, chịu chịu khoe miệng. Hắn hướng tới đối diện ngồi ngay ngắn bất động thần sắc lạnh lùng kiếm thánh lục chạm xử cái ánh mắt, lại làm nha đầu này như vậy đi xuống, này cái bàn đều phải bất kham gánh nặng. Tiếp thu đến hắn ánh mắt ý bảo kiếm thánh lục chạm, nâng lên đôi mắt nhìn về phía trước mặt Nguyễn Minh An, Tuấn Mỹ lạnh lùng khuôn mặt không gì biểu tình, thanh âm lanh trầm hỏi, ngươi chính là có chuyện muốn nói. Nguyễn Minh An. Hắn đều như vậy hỏi, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh thượng A. Nguyễn Minh An lập tức liền thuận thế nói. Không dối gạt ngài nói, ta đối ngài hướng về hồi lâu. Lục trạm nghe vậy, trên mặt thần sắc dừng một chút. Nếu có thể được ngài một vài phân chỉ điểm, đó là ta lớn lao vinh hạnh. Nguyễn Minh Nhan đầy mặt khiêm tốn nói, một đôi sáng ngời như hàm thu thủy đôi mắt không chớp mắt nhìn hắn, mắt hàm chờ mong. Nghe xong nàng lời nói, lục trạm biểu tình nháy mắt có chút cổ quái nhìn nàng, trầm ngâm nửa ngày lúc sau, nói, có thể. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy lập tức cao hứng. Trên mặt nàng thần sắc vui vô cùng, nói, ta kia còn có chân quý hồi lâu mai chiếm trà xanh, ta đi cho ngài nấu một hồ. Dứt lời, nàng liền vui sướng hài lòng xoay người lại đi pha trà. Trường Thanh Thánh Nhân Chờ Nguyễn Minh Nhan xoay người đi xa, Trường Thanh Thánh Nhân mới phát ra một tiếng rin, rin rỉ, lại uống trà, lại uống ta này bụng đều phải đầy. Hắn ánh mắt khiển trách nhìn về phía trước mặt kiếm thánh lục trạm, bẩn tiểu nói, ngươi như thế nào không ngăn cản nàng. Vậy ngươi lại vì sao không ngăn cản nàng? Lục Trạm hỏi ngược lại. Trường thanh thánh nhân nghe vậy cười khổ, ta nào bỏ được, khó được thấy nàng như thế cao hứng bộ dáng, liền không đành lòng hỏng rồi nàng hứng thú, đứa nhỏ này. Có lẽ là bởi vì từng gặp nạn gặp thai kiếp, tính tình cực kỳ nội liễm, khỉ nộ không ngoài lộ, nàng hiện giờ như vậy cao hứng kia nói vậy đó là cực kỳ cao hứng. Kiếm thánh lục Trạm nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Thủy kính trước. bạch lộc thư viện chúng nho tu nhóm thánh nhân quá sủng nguyễn chân nhân a chính là có thể được chúng ta thánh nhân thân giáo nguyễn chân nhân nàng còn có cái gì bất mãn nhìn một cái nàng thấy kiếm thánh kia phó vui vô cùng bộ dáng quả thực là khí sát ta cũng nàng này không khỏi cũng quá mức nặng bên này nhẹ bên kia nguyễn chân nhân nàng a làm ta không khỏi mà nhớ tới một câu có mãi chính là nương ai Này đàn lòng căm phẫn bất bình nho tu nhóm liền phảng phất đuổi theo 100 tập phim truyền hình, cuối cùng bị phía chính phủ hủy đi chính phủ chính phủ phân giống nhau. Nguyễn Minh Nhan mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào đâu, nàng chính là tôn sùng kiếm thánh lại làm sao vậy? Nói được các ngươi nho tu hảo giống không tôn sùng trường thanh thánh nhân giống nhau. Từ được lục trạm cho phép lúc sau, Nguyễn Minh Nhan liền mỗi ngày lôi đả bất động đúng giờ tiến đến tìm lục trạm chỉ điểm kiếm pháp, mạo gió lạnh đại tuyết tiến đến. Một ngày không rơi, thật sự là phong tuyết không bị ngăn trở. lãnh Thu Dung cũng là cần cù người tu hành, nàng mỗi ngày tập kiếm luyện kiếm cũng không rơi xuống. Nguyễn Minh Nhan từ nhìn thấy nàng luyện kiếm lúc sau, liền hứng thú bừng bừng tìm nàng luận bàn đối luyện. Đây chính là bọn họ thuộc sơn kiếm phái tổ sư A, mặc dù là tuổi trẻ tổ sư kia cũng là tổ sư, có thể cùng tổ sư đối luyện đó là kiểu gì vinh hạnh. Ta có thể là cái thứ nhất có thể cùng giao quang kiếm tổ đối luyện luận bản thuộc sơn kiếm phái đệ tử. Nguyễn Minh Nhan trong lòng Mỹ tư tư thầm nghĩ, trở về đủ ta thổi một trăm năm. lãnh Thu Dung cũng không cự tuyệt Nguyễn Minh Nhan yêu cầu, lần này cũng là. Các nàng hai người thường xuyên ở trên nền tuyết kia cây hồng cây mai hạ luận bàn luyện kiếm, lãnh Thu Dung kiếm như nàng người giống nhau sắc bén lạnh thấu xương, anh khí bá đạo. Mà Nguyễn Minh Nhan kiếm, cô động sát khí sát ý, chiêu chiêu trí mệnh. Nhưng là ở cùng lãnh thu dung giao thủ thời điểm, nàng theo bản năng thu liễm này cổ sát ý, xuất kiếm có vẻ muốn nhu hòa rất nhiều. Nhưng mặc dù là như vậy, như cũ sát ý kinh người. Nơi xa bắt giác đình nội. Trường thanh thánh nhân đang cùng kiếm thánh lục chạm ngồi đối diện uống rượu, quan khán phía trước tuyết trắng trên mặt đất hồng cây mai hạ đối luyện hai người. kia hải tử rõ ràng là ta dạy dỗ ra tới, lại thật sự không giống như là ta dạy ra. Trường thanh thánh nhân thở dài nói. Nàng kia một thân sắc khí, không biết từ đâu mà đến. Lời tuy như thế, nhưng là trường thanh thánh nhân trong lòng ẩn ẩn có vài phần suy đoán, có lẽ này cùng nàng năm đó tao ngộ có quan hệ, chỉ là này thế đạo tao ngộ yêu ma tàn sát diệt mãn môn người vô số, như giống Nguyễn Minh Nhan như vậy sát tính chung lại chỉ này duy nhất. Mặc dù là đồng dạng tao ngộ lãnh thu dung, nàng cũng kiếm đạo sắc bén bá đạo, không giống Nguyễn Minh Nhan như vậy sát tính trọng. Lục Trạm nghe nói hắn nói, Nghe ra hắn trong lời nói ẩn hàm lo lắng, không lắm để ý nói, kiếm vốn chính là sát khí hung vật huống chi như thế thế đạo, sát khí trọng đều không phải là là cái gì chuyện xấu. ngươi chỉ nhìn thấy thứ nhất, lại không biết thứ hai. Trường Thanh Thánh Nhân nói, nếu kia hài tử thật sự là cái lanh tâm vô tình giết chóc người, đảo cũng thế, nàng kiếm chi sát ý trọng, tâm địa lại cực mềm. Đứa nhỏ này là cái thực mâu thuẫn người, nàng kiếm cùng nàng tâm đi ngược lại. Nàng buồn cũng không là như thế người. Nàng kiếm, cùng với là nói phát ra từ nàng bản tâm, chi bằng nói càng như là bị buộc. Trương thanh thánh nhân nói, kiếm là hung khí, hại người hại mình, ta lo lắng chính là đứa nhỏ này tương lai có một ngày sẽ thương đến chính mình. Kiếm thánh lục Trạm nghe vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, kia liền không cần cho nàng cơ hội này. Này vốn chính là ngươi ta chuyện nên làm. Lục Trạm nói, luyện xong kiếm lúc sau. Nguyễn Minh Nhan cùng lãnh thu dung từng người tiến đến tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ thoải mái thanh tân quần áo, sau đó tiến đến tăng trưởng thanh thánh nhân cùng kiếm thánh lục trạm. Cha, ta cùng tiểu thu muội mội ra cửa một chuyến. Nguyễn Minh Nhan đối trưởng thanh thánh nhân nói. Trưởng thanh thánh nhân nghe vậy tức khắc lời, như thế nào, tiểu thu mội mội tới lúc sau, ngươi nhưng thật ra thường xuyên ra cửa đi dạo phố, dị vãng kêu ngươi đi ra ngoài ngươi đều lười đến nhúc nhích một chút. Nguyễn Minh Nhan đúng lý hợp tình nói, một người đi dạo phố cùng hai người đương nhiên là không giống nhau, một người ta mới lười đến đi đâu, hai người liền có thể lẫn nhau kết bạn A. Nghe vậy, trường thanh thánh nhân ánh mắt mỉm cười nhìn nàng, cha liền không phải người. Cái này sao Nguyễn Minh Nhan dùng ngươi nên hiểu được ánh mắt nhìn hắn, tuyển chuyển hàm xúc nói, nếu làm đại gia tuyển nói, ta tưởng mọi người đều càng nguyện ý cùng tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tiên nữ cùng nhau ra cửa đi dạo phố, mà không phải. Đứng ở nàng bên cạnh Lênh Thu Dung nghe thấy nàng nhắc tới nàng, quay đầu đối với nàng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Trường Thanh Thánh Nhân nay nghịch nữ vẫn là từ bỏ, trục xuất khỏi ra môn đi. Đi thôi đi thôi. Trường Thanh Thánh Nhân vẻ mặt không kiên nhẫn vất tay đuổi người, nhưng liền tính là đuổi người như cũ là không quên ném ra một cái túi tiền cho nàng, mau ăn Tết, thêm vài món tân ý phục trang sức. Mỗi lần Nguyễn Minh nhan ra cửa, hắn đều phải thúc giục nàng mua quần áo trang sức. Nguyễn Minh Nhan quả thực chịu phục nàng thuần thục có lợi nói, ân, tốt, nghe ngài. Dứt lời, liền đem túi tiền tử hướng trong tay háo một tác, lôi kéo Lanh Thu dung liền chạy. Thủy kính trước, Bạch Lộc thư viện chúng nho tu nhóm, vô sỉ, quá vô sỉ. Nguyễn Trân Nhân biết rõ Tiểu Thu muội muội là bọn họ thuộc sơn kiếm phái tổ sư, lại như cũ vẫn là một ngụm một cái Tiểu Thu muội muội, nửa điểm tôn kính đều vô. Thật quá đáng, này quả thực là dĩ hạ phạm thượng. đại nghịch bất đạo mục vô tôn trưởng ta muốn đi thuộc sơn kiếm phái tố giác nàng nói các ngươi đi tố giác nàng phía trước có thể hay không trước sửa sửa chính mình một ngụm một cái tiểu thu muội muội ta sợ các ngươi còn không có cáo đảo nguyễn chân nhân liền tự mình trước bị thuộc sơn kiếm phái cấp bổ. thiên vận thành trên đường cái hôm nay như cũng là đại tuyết bay tán loạn lông ngỗng đông, đông tuyết sôi nổi rơi xuống trên mặt đất tích thật dày tuyết tầng chẳng sợ thỉnh thoảng có người dọn dẹp Lại như cũ vô pháp ngăn cản đại tuyết bao trùm. Nguyễn Minh nhan lôi kéo Lanh Thu Dung tay liền vào một nhà chế ý ghề cửa hàng, đối với chủ tiệm nói, cái này, cái này, còn có cái này, ta đều phải, cho nàng làm. Nàng chỉ vào bên cạnh Lanh Thu Dung, đối chủ tiệm tiếp tục nói, ngươi đi cho nàng đo kích cỡ. Hào lặng. lão bản cười đáp. Lanh Thu Dung quay đầu nhìn bên cạnh tiêu tiền như nước giờ khắc này như là bị bá đạo tổng tài bám vào người Nguyễn Minh An, nói, trường thành tiên sinh không phải làm người thêm bộ đồ mới sao. Hắn nói ngươi nghe một chút liền được rồi, hắn mỗi lần đều nói như vậy, ta quần áo nhưng nhiều, không cần thiết. Nguyễn Minh An nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lanh Thu Dung, nhưng thật ra ngươi nên nhiều thêm vài món, ngươi lớn lên như vậy đẹp không nhiều lắm xuyên sinh đẹp tiểu váy lãng phí. Nghe vậy, Lãnh Thu dung ánh mắt nhìn nàng, mím môi cười, "Ngươi mới là. Trương Thanh Thánh Nhân tổng làm ngươi nhiều thêm quần áo trang sức, ta tưởng ta đại đệ thượng có thể minh bạch." Nàng nhìn Nguyễn Minh Nhan kia Trương Minh Diễm đoan chính thanh nhã khuôn mặt, nhẹ giọng nói, "Đi dạo chế y cửa hàng lúc sau." Nguyễn Minh Nhan lại lôi kéo Lãnh Thu dùng đi trang sức cửa hàng. Đồng dạng là tiến trang sức cửa hàng, Nguyễn Minh Nhan ánh mắt hướng những cái đó bày biện bên ngoài tình mỹ đẹp đẽ quý giá trang sức đảo qua. Sau đó bàn tay vung lên, cái này, cái này, còn có cái này. Ta đều phải. Cho ta bao lên. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy chính mình nói những lời này thời điểm phá lệ xoái khí. Được rồi. Trang sức chủ tiệm vẻ mặt vui vẻ ra mặt biểu tình đáp, trong lòng Mỹ tư tư, hôm nay tới cái đại khách hàng. Nguyễn Minh Nhan quay đầu đối với bên cạnh lãnh Thu Dung nói, đưa cho ngươi. lãnh Thu Dung. Tổng cảm thấy hôm nay Nguyễn Tỷ tỷ thực không thích hợp. Thôi, nàng vui vẻ liền hảo. lãnh thu dung cũng là phi thường sủng đối với Nguyễn Minh nhan cười gật đầu, ôn nhu đáp, hảo, ta đây liền tại đây đa tạ Nguyễn Thị tỷ Thủy kính trước chúng bạch lộc thư viện nho tu nhóm cũng chưa mắt thấy, Nguyễn Trân Nhân, ngươi còn nhớ rõ ngươi hoa chính là ai tiền sao. Nếu trường thanh thánh nhân biết Nguyễn Trân Nhân dùng hắn túi tiền tử tới hống tiểu thu mội mội vui vẻ, có thể hay không tức giận tịch thu nàng tiền tiêu vặt. Ngươi quản cái này kêu tiền tiêu vặt. Bất quá Nguyễn Trân Nhân dùng trường thanh thánh nhân cấp tiền đi hống tiểu thu muội muội tao, thật sự là quá tao. Tổng làm ta có một loại giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm, là cái gì đâu. Còn có thể là cái gì. Nhà có tiền ăn chơi chắc táng đào giống lao cha của cải đi phao muội bái. Chờ đến các nàng dạo xong ra tới, thiên đều mau đen. Đại tuyết như cũ sôi nổi tự nhiên rơi xuống, trên đường phố vết chân cũng dần dần thiếu, mọi người từng người trở về nhà. đi dạo một buổi trưa cảm thấy mỹ mãn nguyễn minh nhan lại mang theo lanh thu dung đi tranh điểm tâm phô mua cấp trưởng thành thánh nhân cùng kiếm thánh lục chạm đồ nhắm rượu cùng điểm tâm sau đó vui sướng tay trong tay đi trở về ở tuyết hạ lớn nhất tuyết động sâu nhất ngày ấy đó là chư tịch chư tịch ngày đó nguyễn minh nhan thiêu một bàn hảo đồ ăn bị rượu ngon lanh thu dung ngày ấy cũng vẫn luôn cho nàng trợ thủ hai người ở trong phòng bếp vội khí thế ngất trời chờ chuẩn bị tốt trư tịch ra hiến Đem một bàn đồ ăn mang lên lúc sau, các nàng hai người mới phản hồi phòng đi tắm thay quần áo, thay tân siêm y cùng trang sức. Nguyễn Minh nhan mặc một cái minh diễm đại khí màu son váy dài, làn váy thêu đại đoá đại đoá nở rộ mẫu đơn, quanh co qua khúc hữu làn váy hơi hơi chấm đất, hành tẩu gian giống như nước gợn dạng khai, lại như mẫu đơn nở rộ, hoa mỹ minh diễm đại khí cực kỳ. Nàng trên đầu cắm kia căn cùng lành thu dung sơ ngộ khi nàng tặng cho đưa cánh bướm nạm vàng trâu cài. Tinh xảo quý giá châm cải cùng nàng một thân minh diễm mẫu đơn hoa phục tương sấn, càng thêm sấn nàng dung tư minh rực rỡ lệ bắn ra bốn phía, đẹp như thiên nữ. Đương Nguyễn Minh nhan bước vào phong trong, xuất hiện ở trường thanh thánh nhân cùng kiếm thánh lục chạm trước mặt khi. Mặc dù là trải qua thế sự hai vị thành thục ổn trọng đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật, cũng không khỏi sửng sốt lên đồng, xem đến có chút kinh hãi, như thế diễm xác nhân gian hiếm thấy. Ma thủy kính trước. bạch lộc thư viện chúng nho tu nhóm sớm tại thấy nguyễn minh nhan xuất hiện trong nháy mắt kia liền ngừng lại rồi hô hấp vì này dùng từ khuynh đảo ngồi ngay ngắn ở phía trên sơn trưởng cũng trong mắt khó nén kinh diễm lúc này mọi người mới không thể không thừa nhận trường thanh thánh nhân ánh mắt là cực hảo nguyễn trân nhân thật sự thích hợp mình diễm hoa phục kim thoa ngọc châu nàng tố nhan khi thanh lệ tố nhã tu mỹ tuyệt luân đương nàng một thân minh diễm hoa phục kim ngọc đầy người lại là nhân gian tuyệt sắc Quynh quốc Quynh thành. Mọi người bừng tỉnh nhớ tới, bạch Lộc trong thành kia phó nổi danh Mỹ nhân đồ. kia họa chung muốn bay thiên hoa Mỹ nữ tử, như trên 9 tầng trời thiên nữ, dung tư diễm lệ, minh quang lộc lấy. Lưu dịch an, lưu đại gia quả nhiên có một đôi thức Mỹ tuệ nhãn. Mọi người thở dài nói, như vậy Mỹ nhân, thấy nàng lúc sau, nhân gian lại vô thủ sắc. chương 86 Cha Nguyễn Minh nhan đối với phía trước phòng trong ngồi ngay ngắn trường thanh thánh nhân cùng kiếm thánh lục Trạm hơi hơi mỉm cười, kêu lên, lục tiên sinh. Nàng nay cười, tức khắc Minh quang bắn ra bốn phía, diễm lệ vô song, càng mỹ. Mặc dù là sớm đã tâm như nước lặng bình tĩnh không gợn sóng trường thanh thánh nhân cùng kiếm thánh lục Trạm đều không khỏi có nháy mắt hoảng hốt xuất thần. Trường thanh tiên sinh, lục tiên sinh. Một bộ Minh Lam váy giải lãnh thu dung từ ngoại đi đến. đối với phòng trong nhị vị ra tiếng kêu lên nàng sở xuyên chính là trước đó vài ngày nguyễn minh nhan thế nàng mua váy dài trên đầu mang cũng là nguyễn minh nhan thế nàng mua châu thoa lãnh thu dung thân tài cao gầy dung mạo anh khí nguyễn minh nhan cho nàng chọn đúng là thích hợp nàng quần áo vật trang sức trên tóc thể hiện rồi nàng nữ tử nhu mỹ cùng anh khí trương thanh thánh nhân phục hồi tinh thần lại cười nói các ngươi hai người hôm nay xuyên nhưng thật ra tinh thần vui mừng thực nguyễn minh an Nghe xong hắn nói, Nguyễn Minh nhan vẻ mặt viết hoa dấu chấm hỏi, ngươi có thể hay không thưởng thức ca? Cái gì gọi là xuyên tinh thần, vui mừng thực. Không phải ta khoe khoang, ta này một thân cũng đủ đi tuyển Mỹ đi. Ha ha, quả nhiên thẳng nam ra ra bối thẩm mỹ, liền biết nhiều xuyên điểm, đừng lộ chân, lo lắng lánh, đừng đông lạnh đến. Kiếm thánh lục chạm thu hồi ánh mắt, rũ mi rũ mục liêm thần không nói, chầm mặc uống rượu. Thính, không cứu. Nguyễn Minh Nhan nhìn này trong phòng ngồi một cái hai cái, nghĩ thầm nàng sớm nên biết đến, thằng nam nhân thiết không băng đối với bọn họ, nàng còn có thể có cái gì chờ mong. Cho nên, Nguyễn Minh Nhan quyết đoán làm ra phán đoán, nàng xoay người đối với bên cạnh lãnh thu dung câu môi cười, diễm quang bắn ra bốn phía, nói, tiểu thu muội muội, ngươi cảm thấy ta hôm nay như thế nào. Lãnh thu dung quả nhiên thực cổ động nói, hôm nay siêm y trang sức rất xứng đôi Nguyễn Tỷ Tỷ. Nguyễn tỷ tỷ so dị vãng càng mỹ, quốc sát thiên hương không người có thể với tới. Xem, đây mới là chính giải A. Nguyễn Minh nhan trong lòng hạ cấp tiểu thu mội mội điểm tán khen ngợi, quả nhiên vẫn là ôn nhu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hảo, không giống đám kia thằng Nam, ha ha đát Tựa hồ cảm nhận được từ trên người nàng truyền ra tới không chút nào che giấu ghét bỏ cùng chào phúng, ngồi ngay ngắn ở phòng trong hai gã thằng Nam, trầm mặc không nói lời nào, túi đầu uống rượu ý đổ lừa dối qua quan. Thủy kính trước, bạch lộc thư viện nho tu nhóm nhìn đều thế bọn họ xấu hổ, hảo lệnh người hít thở không thông bầu không khi A. Nguyễn Minh Nhan cùng lánh thu dung vào phòng, từng người ngồi xuống. Ngoài phòng đại tuyết phủ kín toàn bộ thế giới, ngân trang tố khỏa, giống như mặc vào bộ đồ mới nên đón tân nhiên. Nô! Trường thanh thánh nhân gấp một chiếc đũa hầm thịt, nếm khẩu, sau đó nói, Minh Nhan tay nghề tăng trưởng A. Nơi nào nơi nào! Nguyễn Minh Nhan khiêm tốn nói. Chỉ là quen tay hay việc mà thôi. Trường Thanh Thánh Nhân. Ta cảm thấy nàng ở chào phúng ta. Trường Thanh Thánh Nhân trước đua dừng một chút, sau đó dường như không có việc gì tiếp tục gắp đồ ăn, làm bộ không nghe hiểu nàng ngụ ý, hơn nữa nói sang chuyện khác nói, Minh Nhan sang năm có cái gì nguyện vọng A Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan trầm ngâm một chút, sau đó nói, hy vọng thế giới hòa bình, yêu ma sớm ngày xong đời. Dứt lời nàng còn ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mặt Trường Thanh thánh nhân, hỏi: "Cha ngươi nói ta nếu là hướng thần Phật dâng hương hướng nguyện khẩn cầu cái này, có thể hay không thực hiện?" Trường Thanh thánh nhân: "Ngươi thật sự không phải đi tạp bãi. Thế giới này chưa bao giờ thiếu thần điện chùa miếu, bầu trời thần linh chư Phật ở nhân gian phát triển tín đồ, chịu đủ yêu ma xâm hại mềm yếu mọi người ngày qua ngày ở thần tượng Phật trước dập đầu khẩn cầu, cầu thần linh che chở chư Phật phù hộ. Người như vậy Ở cái này thế đạo cũng là có. Trường Thanh Thánh Nhân cảm thấy hôm nay đại khái là vô pháp hảo hảo nói chuyện hiếm, vì thế hắn chỉ nói, ngươi có thể thử xem. Kia vẫn là thôi đi, lãng phí ta tiền nhan đèn. Nguyễn Minh Nhan đầy mặt ghét bỏ nói, một cây hương nến đủ ta mua khối đường ăn. Trường Thanh Thánh Nhân Trường Thanh Thánh Nhân đầy mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, nói cẩn thận. Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng nói khá tốt. vẫn luôn trầm mặc uống rượu kiếm thánh lục chạm mở miệng nói ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nếu là cầu thần phật hữu dụng làm sao cần ngô trở bất quá là cầu cái tâm an mà thôi đối với những người đó mà nói không cầu thần bái phật bọn họ lại có thể như thế nào đâu trương thanh thánh nhân nói sau đó thở dài hảo không nói cái này tết nhất một đốn rượu hàm cơm no lúc sau trương thanh thánh nhân lấy ra hai cái bao lì xì đưa cho nguyễn minh nhan cùng lánh thu dung Một người một cái, cười nói, các ngươi lại bình bình an an vượt qua này một năm, lại lớn tuổi một tuổi, năm sau cũng muốn bình an a Cảm ơn cha. Nguyễn Minh Nhan rối tay tiếp nhận, vui dạo rực nói. Lênh Thu Dung tiếp nhận, nói, đa tại trường thanh tiên sinh. Nguyễn Minh Nhan không e rẻ mở ra bao lì xì, thấy bên trong phóng một chuỗi hồng bảo thạch chuỗi ngọc, nhan sắc lượng lệ ánh sáng tinh tế nho nhỏ viên hồng bảo thạch mài rua bóng loáng mà ánh luận. từng viên xuyến ở bên nhau thành một chuỗi lắc tay. Hoa, wow, thật xinh đẹp. Nguyễn Minh Nhan thập phần cổ động kêu lên, lập tức liền lấy ra tới mang ở trên tay, sau đó còn nâng lên tay triển lãm cấp trước mặt trường thanh thánh nhân, hỏi, cha đẹp sao? Đẹp, tất nhiên là đẹp. Trường thanh thánh nhân cũng đồng dạng thực cổ động, khen nàng nói, Minh Nhan tốt nhất nhìn. Được đến khích lệ Nguyễn Minh Nhan cảm thấy mỹ mãn, nàng quay đầu nhìn về phía trước kiếm thánh lục trạm, mắt trông mong nhìn hắn, Y đồ thập phần rõ ràng. Lục Trạm, Lục Trạm uống rượu động tác dừng một chút, ánh mắt kia quá mức sáng ngời làm người vô pháp bỏ qua, cuối cùng đơn giản buông xuống chén rượu. Thấy hắn như thế, Nguyễn Minh Nhan đôi mắt càng sáng, hấp dẫn. Lục Trạm chậm gì gì từ trong tay háo lấy ra hai cái bao lì xì, phóng tới trên bàn sau đó hướng phía trước Nguyễn Minh Nhan cùng lánh thu dung trước mặt đẩy đi, cho các ngươi. Đa tạ lục tiên sinh. Nguyễn Minh Nhan thấy thế lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói, sau đó đồng dạng là không e rẻ rỗi tay lấy qua bao lì xì, vui dạo rực mở ra, một cái kim sắc kiếm tuệ từ rơi xuống ra tới. Thấy cái này kiếm tuệ, Nguyễn Minh Nhan ánh mắt sửng sốt. Ta thấy ngươi trên thân kiếm qua cô. Lục chạm nhìn trên mặt nàng biểu tình, khó được giải thích nói, nó thực thích hợp ngươi, có thể hộ ngươi bình an. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, đối với hắn lộ ra tươi cười, nói. Ta thực thích. Thấy nàng cao hứng, lục chạm trong mắt cũng lộ ra nhật nhạt tươi cười. Nguyễn Minh Nhan hiện tại dùng chính là trường thanh thánh nhân cho nàng kiếm, trôi này trên thân kiếm vô truy một vận, trống, giống, chính như nàng giống nhau. Bởi vì biết sớm hay muộn sẽ rời đi, kiếm này phi nàng kiếm, cho nên chưa bao giờ để bụng quá, không làm vô dụng lãng phí. Nàng không thèm để ý, nhưng là người khác để ý. Liên nàng chính mình cũng không từng phát giác quá nho nhỏ sự tình. Lại có người phát hiện, hơn nữa thế nàng làm ra tốt nhất tạo. Nguyễn Minh nhan rũ xuống đôi mắt, trong lúc nhất thời cảm giác nỗi lòng phập phồng. Cái này năm, ta quá thực vui vẻ. Nàng nói, thật sự thực vui vẻ, tốt đẹp như ảo ảnh trong mơ, không chấn thở. Đêm giao thừa qua đi, liền nên đón tân một năm. Hạ toàn bộ cửa hải cuối năm vào đông đại tuyết rốt cuộc ngừng, tuyết động cũng bắt đầu dần dần hòa tan, thời tiết dần dần chuyển ấm hồi ôn. Đại địa hồi xuân. vạn vật phá băng. Nhưng là thiên vận thành mọi người lại trên mặt tươi cười một ngày liền một ngày thiếu, bởi vì mùa xuân liền ý nghĩa yêu ma dốc toàn bộ lực lượng, bốn phía săn thực. Đói khát toàn bộ vào đông yêu ma, ở ngày xuân tiến đến khi sẽ so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều càng thêm hung tàn bạo ngược, nơi nơi săn thực giết chóc nhân tộc. Ngày xuân là một năm chung khổ sở nhất thời gian, cũng là người chết nhiều nhất thời điểm. Cỡ nào châm cho ga? Nguyễn Minh Nhan nhìn hành lang gấp khúc ngoại dần dần nảy mầm lục ý đình viện, đầy mặt trào phung nói, vốn nên là vạn vật sinh trưởng ngày xuân lại là tử thần buông xuống, yêu ma tàn sát bừa bãi là lúc. Vốn nên là hoan hô lễ mừng, lại chỉ nghe thấy tử vong kêu rên cùng khóc thảm. Chương 87 Đại địa hồi xuân, đói khát nhẫn mại toàn bộ mùa đông yêu ma một lần nữa ra xảo tập kích săn thực nhân tộc. Vừa qua khỏi xong năm cửu châu đại địa các tòa thành trì lại lần nữa tiến vào cảnh giới chuẩn bị chiến tranh trạng thái, tu chỉnh ba tháng nhân tộc các chiến sĩ một lần nữa lao tới chiến trường chạm yêu trừ ma. Kiếm thánh lục chạm nhận được linh châu thành cầu viện, hắn cùng lãnh thu dung sẽ đi trước linh châu thành, tương trợ này vượt qua trận này yêu ma xuân chiều, mà trường thanh thánh nhân chịu thiên vận thành thành chủ thỉnh cầu sẽ tiếp tục dừng lại ở thiên vận thành thi lấy viện thủ gặp nhau khi đoạn. li biệt bất kỳ mà đến liên tới rồi kiếm thánh lục chạm cùng lãnh thu dung rời đi thiên vận thành ngày ấy nguyễn minh nhan đem nàng chuẩn bị tốt một cái nhẫn chữ vật giao cho lãnh thu dung nói nơi này là một ít hàng ngày tắm rửa quần áo thuốc trị thương cùng đồ ăn còn có ta tự mình làm một ít điểm tâm nàng đối với trước mặt cao gầy anh khí lãnh thu dung mỉm cười nói tiểu thu muội muội năm nay vào đông chúng ta lại cùng nhau vây lò xem tuyết nấu cái lẩu a lãnh thu dung nhìn nàng cũng báo lây tươi cười, đắc, hảo, kia liền nói như vậy hảo. Nguyễn Minh Nhan cười ngâm ngâm mà nói, kiếm thánh lục trạm cũng cố gắng nàng vài câu, lần sau tái kiến, ta hội khảo giáo ngươi kiếm pháp. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan chấp chớp mắt nhìn hắn, sau đó thật mạnh gật đầu đáp, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Lục trạm nhìn mắt nàng nhu thuận ngoan ngoan đầu, cảm giác thủ hạ có điểm ngứa tưởng cổ muốn xoa một phen xúc động, nhưng là khắc chế. Hắn ánh mắt lược có tiếc nuối nhìn thoáng qua trước mặt tiểu cô nương đầu, thầm nghĩ chờ lần sau thử lại đi, chờ lại quen thuộc một chút có lẽ liền sẽ không như vậy thất lễ. Đi rồi. Hắn đối với Nguyễn Minh nhàn gật đầu ý bảo nói. Sau đó mang theo lánh thu dung cưới lên toạc kỵ, rời đi ra khỏi thành, lao tới Linh Châu thành chiến trường. Nhìn kiếm thánh lục chạm cùng lánh thu dung rời xa mà đi, đi thôi. Đứng ở Nguyễn Minh Nhan bên cạnh trường thanh thánh nhân dối tay xoa xoa nàng phát toàn, rắt tay nàng, chúng ta trở về. Đến hắn tuổi này sớm đã thói quen tụ tán ly hợp thậm chí là sinh ly từ biệt, nhiều năm như vậy hắn không biết tiến đi nhiều ít năm xưa bạn tốt, chiến hữu, nhìn một đám quen biết người đi xa chết đi, hắn sớm đã thói quen. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn hắn, đắp, ân. Hai người dọc theo bị tịch dương hoàng hôn dư quang nhiễm một tầng kim hoàng con đường, trở về đi đến. Bọn họ thân ảnh dần dần bị kéo đến thật dài, cuối cùng tương điệp ở bên nhau, trở thành một bóng người, xa xa mà nhìn phảng phất cũng chỉ có một người. Ngay xuân tiến đến, làm cho cả cửu châu đại địa người trên tộc đều bận rộn lên, tiền trạng yêu ma đã bắt đầu nơi nơi tập kích nhân tộc thành trì, nay chỉ là bước đầu thử. Nhân tộc các chiến sĩ cũng đã tập kết thành đội, lao tới ngoài thành nên địch chém giết yêu ma. Ở chiến tranh mở màn bắt đầu phía trước. Nguyễn Minh Nhan liền đã gia nhập thiên vận thành săn giết yêu ma đội ngũ, mỗi ngày đi sớm về trễ ở ngoài thành sát yêu diệt ma. Nàng tuổi tuy nhỏ xuống tay lại cực kỳ lưu loát, xuất kiếm lại tàn nhẫn lại mau. mới đầu trong đội ngũ người còn ôm có vài phần thương tiếc nàng tuổi còn nhỏ chiếu cố nàng vài phần ý tứ, sau lại đương thấy nàng chém giết yêu ma vô tình tàn nhẫn bộ dáng, một đám đều trầm mặc, lại không người nhắc tới chiếu cố chuyện của nàng. Hoàng hôn tiệm gần, tà dương như máu, Ngoài thành bình nguyên trên chiến trường tràn ngập nồng đậm làm người buồn nôn mùi máu tươi, đầy đất gây chi huyết tương cùng tử thi, có yêu ma cũng có người. Máu tươi xông vào bùn đất, trường gia tới thảo khai ra hoa đều là nhiễm điểm xấu huyết sắc, mỗi đến ngày xuân, xuân về trên mặt đất vạn vật sống lại thời điểm. Ngày diện tích rộng lớn vô ngần chiến trường liền luôn là nở khắp huyết sắc hoa, che trời lấp đất nơi nơi đều là, trong một đêm liền dài quá ra tới, liền phảng phất là bị máu tươi tới mà trường ra. Nguyễn Minh nhan nguyện chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹ dáng người giống như là một con yêu nhã Mỹ lệ bạch hạc, ở chiến trường xuất quỷ nhập thần, nàng bóng dáng, hơi thở đều thu liễm gần như với vô, làm yêu ma không chỗ phát hiện, lúc này nàng đó là trên chiến trường ẩn hình sát thủ, nàng kiếm vô tình thu hoạch yêu ma đầu. Nhất kiếm một cái, khinh phiêu phiêu phảng phất giống như không có gì giống nhau mang đi yêu ma thánh mạng. Nhìn không thấy địch nhân, ẩn hình kiếm tu vô tình giết chóc, Thực mau Nguyễn Minh nhan liền ở trên chiến trường có tiếng, không ngừng là nhân tộc bên này, ngay cả yêu ma bên kia đều chuyển lưu nổi lên nàng danh hào, xương này vì trên chiến trường vô hình đáng sợ bạch hạc chi kiếm. Yêu ma coi này vì hạng nhất đại địch, dục trừ bỏ cho sàng khoái. Thủy kính Trước, Bạch Lộc Thư Viện Sơn Trưởng vẻ mặt trầm mặc biểu tình nhìn phía trước trong gương Nguyễn Minh nhan đem mê tung ám ảnh bước vận dụng đến mức tận cùng, xuất quỷ nhập thần du tẩu với trên chiến trường kiếm chém yêu ma. Trong mắt thần sắc lạnh băng ám trầm, hắn suy nghĩ có lẽ hắn không nên giáo nàng cái này bộ pháp. Lúc ấy, ở lập tức cái này Thái Bình vô chiến hồi lâu, lâu hắn đều quên mất chiến trường là như thế tàn khốc huyết tinh tường hòa tu giới, hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia nàng sẽ tao nộ như thế tình trạng. Sơn trưởng trong lòng thầm than một hơi, an nhàn lâu lắm cũng làm hắn phai nhạt rất nhiều sự tình. Trực diện máu tươi đầm địa tàn khốc chém giết chiến trường. Không có đạo lý, không có bất luận cái gì nhân từ đáng nói chỉ có trần chuỗi chém giết cùng sống sót tín nhiệm như thế nguyên thủy mà tàn khốc giết chóc vì sinh tồn mà chém giết. Chấn động này đản sinh với khéo thái bình kỷ nguyên nho môn tu sĩ. Bọn họ tất cả mọi người trầm mặc an tĩnh nhìn chăm chú vào thủy kính chung ở trên chiến trường chém giết tắm máu nguyễn minh an nàng cả người đều nhuộm dần máu tươi đỏ thắm chói mắt màu xanh lá đạo bảo bị xâm nhiễm đỏ sẫm biến thành màu đen. Đỏ thám diễm lệ vết máu theo nàng trắng non thủ đoạn đi xuống tích, nhỏ giọt ở dưới chân bùn đất thượng Nay đó huyết có chút là bị nàng sở chém giết yêu ma, càng có rất nhiều nàng chính mình. Bọn họ nhìn trên người nàng thêm một đạo lại một đạo miệng vết thương, bị lâm thủng thân hình, bị tua nhỏ ra thịt, bị thống kích phun huyết, thậm chí là thiếu chút nữa bị tức đầu. Nàng sau này ngửa người hiểm hiểm né qua, lại bị tức rơi xuống một đoạn đen nhánh tóc đen tự dưa không trung rơi xuống trên mặt đất. nhìn nàng mình đầy thương tích, vết thương cũ chưa lành thêm nữa đau lòng, bị đả đảo, bị đánh bay thậm chí là bị chặt đứt sương sườn, nhưng là nàng không rên một tiếng không có nửa điểm rên gì đau gào, cũng không thấy chút nào hề vải từ bỏ, thậm chí là nàng trong mắt quang càng lượng, liền giống như là ngọn lửa, ở nàng trong mắt đốt sáng lên. Bạch lộc thư viện trước chúng nho thu nhóm, nhìn vết thương chồng chất ở trên chiến trường chém giết giao tranh Nguyễn Minh An, nàng giống như là một con ưu nhã Mỹ lệ bạch hạc Thiêu đốt ngọn lửa dựng lên vũ, ánh lửa chiếu sáng nàng mỹ lệ khuôn mặt, thắp sáng nàng con mắt sáng chung ngọn lửa. Như vậy nàng, giống như là một thốc thiêu đốt vĩnh không tắt ngọn lửa, xông vào trên chiến trường trước nhất tuyến đốt sáng lên trong bóng đêm quang, kia đoàn sinh sôi không thôi ngọn lửa ánh sáng hấp dẫn vô số hậu nhân che già mang mọc, nói rõ phương hướng. Chỉ cần có một người không buông tay, làm gương tốt, lấy thân là tân hỏa bậc lửa, liền có thể khích lệ chỉ dẫn phía sau người. thiêu thân lao đầu vào lửa bởi vì ngọn lửa sáng ngời lộng lẫy quang mang trong bóng đêm là như vậy bắt mắt rực rỡ lấp lánh hấp dẫn vô số người không màng sinh tử che giả mang mọc đương mặt trời lặn cuối cùng một chút dư quang biến mất không trung hoàn toàn ảm đạm xuống dưới trên chiến trường yêu ma cũng bắt đầu lui lại viễn cổ thời điểm yêu ma có tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi ngày ra đêm phục thiên tối sầm liền lui lại hồi xào chưa bao giờ buổi tối làm tập kích điểm này Liên tính là Nguyễn Minh Nhan đều không thể không cấp khen ngợi, tuy rằng không biết này đó yêu ma buổi tối là dưỡng sinh ngủ sớm đâu vẫn là làm gì, nhưng là bọn họ ban đêm an phận làm chiến đấu hăng hái chém giết một ngày nhân tộc chiến sĩ có thể thở dốc ban đêm tu chỉnh Nếu là yêu ma chẳng phân biệt ban ngày đêm tối luân phiên tập kích nhân tộc, kia nhân tộc tình cảnh chỉ biết càng gian nan. Nguyễn Minh Nhan thu kiếm, cùng trong đội ngũ chiến hưu chào hỏi liền xoay người trở về thành. mà nàng đồng đội đang ở chờ đợi tiếp nhận người tiến đến liền tính là yêu ma chưa bao giờ ở buổi tối tập thành quá nhưng là để người vắng nhất mỗi ngày buổi tối vẫn là có người đương trị thủ thành cảnh giới bởi vì nguyễn minh nhan tuổi còn nhỏ duyên cớ cho nên trong đội chưa bao giờ yêu cầu quá nàng thay phiên công việc gác đêm mà nguyễn minh nhan xuất phát từ băn khoăn trong nhà lao phụ thân tâm tình không có cự tuyệt này phân hảo ý nàng vẫn luôn biết trường thanh thánh nhân là không nghĩ nàng thượng chiến trường Hắn vẫn luôn hy vọng nàng có thể nếu như hắn thiếu nữ vô ưu vô lự, ở hắn che chở tiếp theo cuộc đời an hạnh phúc vui sướng. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan lại không như vậy cảm thấy, rõ ràng nàng có thể làm được sự tình vì sao không đi làm. Dưới tổ lật không có chứng lành, như thế thế đạo cùng với chịu người che chở không bằng đi trở thành cái kia che chở người. Nhưng là mặc dù này phi hắn bản tâm, nhưng là trường thanh thánh nhân lại như cũ tôn trọng Nguyễn Minh Nhan ý nguyện, chưa bao giờ ngăn cản quá nàng quyết định. nguyễn minh nhan vào thành lúc sau vẫn chưa trực tiếp trở về trong phủ mà là đi vòng đi một nhà khách điếm đang ngồi ở khách điếm nội trước đài thượng mơ màng sắp ngủ khách điếm lão bản người trong không khí truyền đến nồng đậm mãnh liệt làm người vô pháp bỏ qua mùi máu tươi lập tức một cái giật mình thanh tỉnh lại đây hắn vội vang ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại thấy phía trước đi vào nguyễn minh an trên mặt lập tức hiện lên kính sợ chi xác hắn ân cần đón đi lên đối nguyễn minh nhan ngự khí nịnh nọt nói Nguyễn tiên tử ngài đã trở lại, nước ấm sớm cho ngài bị hảo. Vất vả. Nguyễn Minh nhan đối hành nói, sau đó quen cửa quen mẻo lên lầu 2. Không vất vả, các ngươi mới vất vả, toàn dựa các ngươi, chúng ta mới có hiện tại ngày lành. Khách điếm lao bản ngữ khí cảm kích nói. Nguyễn Minh nhan lên lầu 2, vào trong đó một gian phòng, phòng trong sớm đã bị hảo nước ấm. Nàng tắm gội thay quần áo, tẩy đi một thân huyết ồ. Sau đó cấp miệng vết thương rửa sạch thượng dược băng bó hảo, cuối cùng thay đổi một thân hoàn toàn mới sạch sẽ quần áo. Cảm giác chính mình nhìn qua lại là cái sạch sẽ thoải mái thanh tân mỹ lệ thiếu nữ, không hề sơ hở. Từ bề ngoài thượng, hoàn toàn nhìn không ra nàng mới từ trên chiến trường sinh tử chém giết một phen xuống dưới, Nguyễn Minh Nhan lúc này mới vừa lòng xuống lầu xoay người hồi phủ. Hồi phủ phía trước, nàng còn không quên đi trong thành thường đi kia ra điểm tâm phô mua điểm tâm cùng đồ nhắm rượu mang về. Mặc lam sắc váy dài thiếu nữ, tóc dài như thác nước, sơ phi tiên búi tóc, cắm châu thoa, dáng người tinh tế hiểu điệu, dung tư minh quang đoàn chính thanh nhã, lại là tốt đẹp bất quá. Như hoa tươi, như mỹ ngọc, như minh nguyệt, như bảo châu. Nàng là thế gian hết thể tốt đẹp chi vật, rất nhiều mỹ thêm chi ở nàng thân. Đáng giá bất luận kẻ nào chịu mến, đáng giá thế gian tốt nhất. Mà nàng lại cởi hoa phục váy dài, gỡ xuống kim ngọc châu thoa. Một thân tố bảo tay cầm ba thước thanh phong chém giết chiến đấu hăng hái ở trên chiến trường, máu tươi nhiễm hồng nàng trường bảo, vết thương là nàng hôn trường. Nguyễn Minh Nhan đi trở về trong phủ, nàng tay dẫn theo hộp đồ ăn, xuyên qua hành lang gấp hút, xa xa mà liền thấy phía trước bắt giác đỉnh nội một bộ lam sam trường thanh thánh nhân đang cùng một vị xa lạ áo tím nam tử tòa đàm. Nàng ánh mắt tò mò nhìn thoáng qua vị kia áo tím nam tử, trong lòng âm thầm suy đoán hắn là người phương nào. Lúc này xuất hiện ở thành chủ phủ chẳng lẽ là thành chủ mời đến giúp đỡ? Nhưng là không đạo lý à, thiên vận thành đều có trường thanh thánh nhân tọa trấn còn cần đi mời người khác sao? Cha! Nguyễn Minh nhan đi vào đình nội, đối với trường thanh thánh nhân mỉm cười mở miệng nói, ta mang theo ngươi thích điểm tâm cùng đồ nhắm rượu trở về Nga. Nghe tiếng, trường thanh thánh nhân nâng lên đôi mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt trên dưới đoan xem tuần cha nàng hồi lâu, mặt mày hơi hơi tùng triển khai tới. Đối nàng nói, trở về liền hảo. Ngồi ở hắn phía trước áo tím nam tử nâng lên đôi mắt, ánh mắt rất có hứng thú đánh giá phía trước Nguyễn Minh an, vị này đó là ngài trong phủ quý nữ sao. Trường thanh thánh nhân nhìn về phía hắn, ngựa khí nhàn nhạt nói, nàng đó là tiểu nữ Nguyễn Minh an. Nguyễn Minh Nhan từ hắn trong giọng nói nghe ra hắn cũng không quá thích trước mặt áo tím nam tử, nàng buông xuống đôi mắt vẫn chưa ra tiếng nói chuyện. trầm mặc đem hộp đồ ăn điểm tâm cùng đồ nhắm rượu bày biện ở viên trên bàn đá, đôi áo tím nam tử tò mò ánh mắt nhìn như không thấy. Người thả đi xuống đi. trương thanh thánh nhân thấy nàng bãi xong rồi hộp đồ ăn, mở miệng nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy lập tức liền sách theo hộp đồ ăn xoay người đi rồi. Thằng đến nàng rời đi đi xa, nàng đều có thể nhận thấy được từ sau người truyền đến mãnh liệt làm người vô pháp bỏ qua ánh mắt. Người nữ nhi thật sự là như Minh Châu Bảo Ngọc. ra ngoài ta đoán trước. Áo tím nam tử đối diện trước trưởng thanh thánh nhân mỉm cười nói, tới phía trước, chính mắt thấy phía trước, ta nhưng không ngờ tới trên chiến trường Bạch Hạc chi kiếm sẽ là như vậy mỹ nhân. Mỹ lệ mà lại yếu ớt, phản phất gặp lại liền đoạn. Chương 88. Trường thanh thánh nhân nghe xong hắn nói, sắc mặt tức khắc trầm đi xuống, lạnh giọng cảnh cáo nói, không cần đánh nàng chú ý. Nghe vậy, Áo tím nam tử thâm u phảng phất màu tím xoáy nước bản năng đem người hút vào trong đó chết đuối đôi mắt nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười nói, không dám. Ban đêm, bữa tối thời gian, Nguyễn Minh nhăn hỏi, người nọ là ai? Chính gấp một chiếc đũa bạch ngọc đậu hủ trường thanh thánh nhân trên mặt thần sắc phai nhạt chút, ngữ khí nhẹ nhàng bâng cơ nói, bất quá là cái vân du đạo nhân mà thôi, tiến đến thành chủ phủ tự tiến cử, trước mắt chính trực thế cục khẩn trương nghiêm túc thời điểm. có thể thêm một cái người đó là một phần lực lượng, thành chủ liền để lại hắn. Nga. Nguyễn Minh nhan lên tiếng, trong lòng lại âm thầm ở suy đoán cái kia áo tím nam nhân thân phận, nàng đối này đoạn viễn cổ thời điểm lịch sử sự tích biết được cũng không nhiều, chỉ nghe qua những cái đó đời sau truyền lưu cực quảng một ít thượng cổ nghe đồn. Rồi sau đó thế lưu truyền tới nay phần lớn cũng đều là sau lại yêu ma bị đuổi đi ra cửu châu đại địa sau, nhân tộc dần dần phồn vinh hương thịnh. chư thánh truyền đạo trăm nhà đua tiếng thời kỳ danh nhân danh sự đối với này đoạn yêu ma tàn sát bừa bãi lấy nhân tộc vì đồ ăn nhân tộc ở yêu ma xâm nhập hãm hại hạ lây lắc thở dốc thời kỳ lịch sử chuyến lưu cũng không quảng cũng hiếm khi có người đề cập ước chừng là bởi vì không nghĩ đề cập đi này đều không phải là là cái gì tốt đẹp đáng giá kỷ niệm lịch sử trương thanh thánh nhân thấy nàng trên mặt thần sắc trầm tư toại buông chiếc đua nói này đạo nhân danh gọi trương thánh sa, Có điểm thủ đoạn bản lĩnh, nhưng là làm người rất là tà tính, không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, ngươi cách hắn xa một chút. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nhẹ chớp hạ mắt, sau đó nói, ta hiểu được. Nàng đối áo tím đạo nhân cảm quan cũng không tốt, người này tổng làm nàng cảm thấy rất nguy hiểm phi lương thiện hạ người, đặc biệt là hắn xem ánh mắt của nàng, ta tính thực. Thủy kính trước, Bạch Lộc Thư Viện chúng nho tu nhóm cũng suy đoán khởi vị kia danh gọi Trương Thánh xa áo tím đạo nhân thân phận. Tên này hảo lạ thai, viễn cổ thời điểm có người này sao? Vẫn chưa nghe qua viễn cổ thời điểm nổi danh kêu trương thánh xa nổi danh đạo nhân, nhưng xem hắn bộ dáng đều không phải là là vô danh đơn giản hạ người. Cách một cái thái hư hào cảnh ta đều có thể cảm nhận được trên người hắn ta tính, không trách thánh nhân muốn cho Nguyễn Trân Nhân rời xa hắn. Trương thánh xa, rốt cuộc là người phương nào đâu? Tổng sẽ không bừa bãi vô danh hạ người. mà phía trên ngồi ngay ngắn sơn trưởng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thủy kính thượng nguyễn minh nhan mặt mày lại là thật sâu nhân lại trong mắt ngầm có ý ưu sắc hồi lâu lúc sau hắn thở dài trên mặt thần sắc biểu lộ thương tiếc cùng thương xót dùng xong bữa tối lúc sau hôm nay ta tới rửa chén đi trương thanh thánh nhân chủ động mở miệng nói nghe vậy nguyễn minh nhan ngước mắt ánh mắt vi rượu nhìn hắn cha ta không nghĩ lại đi mua tần chén đĩa Nàng mở ra bàn tay ở trước mặt hắn, so cái bốn thủ thế, ngự khí đau kịch liền nói, ta này một tháng đã mua bốn lần tân chén đĩa. Trường thanh thánh nhân Từ Nguyễn Minh Nhan ra khỏi thành thượng chiến trường chém giết yêu ma lúc sau, trường thanh thánh nhân thương tiếc nàng vất vả, cho nên này một tháng tích cực chủ động cấp sau khi ăn xong rửa chén. Kết quả chính là trong nhà chén đĩa lâu lâu đã bị hắn quăng ngã cái tinh quang, làm cho Nguyễn Minh Nhan nấu cơm cũng chưa chén đĩa chỉ có thể một lần nữa mua. Nguyễn Minh Nhan thật sự không rõ, vì sao hắn có thể rửa chén đều đem chén quăng ngã, hắn kia một thân cao thâm tu vi tất cả đều dùng ở chảm yêu trừ ma thượng sao. Rửa chén đây là cỡ nào sự tình đơn giản a? Trường thanh thánh nhân ra mặt dày nói, cụ không đi mới sẽ không tới, này không khá tốt sao? Nguyễn Minh Nhan! Hành đi, ngươi cao hứng liền hảo! Rốt cuộc Nguyễn Minh Nhan vẫn là không ngăn cản hắn một mảnh hào tâm. Nguyễn Minh Nhan mặc dù mỗi ngày ra khỏi thành thượng chiến trường chảm yêu trừ ma, nhưng là mỗi ngày sáng sớm ra khỏi thành hôm trước chưa lượng nàng liền chuẩn bị tốt cơm sáng, ban đêm trở về còn chuẩn bị bữa tối, nhưng đem trường thành thánh nhân đau lòng hỏng rồi, hắn từng ý đồ ngăn cản nàng, nhưng là Nguyễn Minh Nhan tỏ vẻ, ngươi có thể lựa chọn không ăn, nhưng là có làm hay không cơm là ta quyền lợi. Trường thành thánh nhân, thấy vô pháp ngăn cản, chỉ phải mỗi ngày đã hạnh phúc thỏa mãn lại thương tiếc ấy nấy ăn nàng thân thủ làm đồ ăn sáng cùng bữa tối này hai loại hoàn toàn bất đồng cảm xúc đan chéo ở bên nhau làm hắn trong lòng xuất hiện ra vi diệu lại phức tạp cảm xúc vô pháp nói thanh lại nói không rõ mà đối với nguyễn minh nhàn vì sao chấp nhất với mỗi ngày thân thủ làm đồ ăn sáng cùng bữa tối sau lại có người như thế hỏi nàng nói nàng chỉ nói một câu ăn một đốn thiếu một đốn làm một đốn thiếu một đốn Nguyễn Minh Nhan nghe trong phòng bếp truyền đến bùm bùn quăng ngã chén thanh, mày tức khắc nhăn lại, quăng ngã một tiếng liền túc một chút, trên mặt thần sắc lo lắng cực kỳ, ta này sinh hoạt tàn phế lao phụ thân về sau nhưng làm sao bây giờ Nga. Sau lại, nàng mới biết được, kỳ thật trường thanh thánh nhân rửa chén cũng không sẽ quăng ngã chén, hắn quăng ngã chén chỉ là bởi vì muốn xem trên mặt nàng lộ ra càng nhiều nhân khí thôi. Nguyễn Minh Nhan cũng không biết, yêu ma chiến trường cho nàng mang đến biến hóa. Trên mặt nàng tươi cười càng ngày càng ít liền liền biểu tình đều dần dần biến lạnh nhạt nhiên, trên người sát khí sát ý lại một ngày so một ngày trọng. Trường thanh thánh nhân vô pháp ngăn cản nàng loại này thay đổi, chỉ có thể lấy như thế vụng về thủ đoạn tới trêu đùa nàng, làm nàng lộ ra một chút nhân khí. Tại đây lúc sau, áo tím đạo nhân liền thường xuyên tiến đến tìm trường thanh thánh nhân uống trà bàn xuông, rất nhiều lần Nguyễn Minh nhan hạ chiến trường trở về thời điểm đều thấy hắn. mỗi lần áo tím đạo nhân thấy nàng đều sẽ dùng một loại làm người không mừng ánh mắt nhìn nàng đáy mắt hứng thú rạt rào phảng phất đang xem cái gì thú vị đồ vật giống nhau nguyễn minh nhan không mừng hắn thậm chí là chán ghét nhưng là lại không có lý do xua đổi hắn đều là thành chủ phủ khách quý trước mắt loại này thời điểm nếu là không có đang lúc lấy cơ thật sự không hảo cùng bực này người trở mặt chỉ phải mắt không thấy tâm không phiền quản hắn đánh cái gì chủ ý không thấy được người hắn liền vô kế khả thi Dù sao nàng mỗi ngày đều trên chiến trường, không thấy được hắn vài lần. Lúc này đây, trời tối, áo tím đạo nhân lại chưa thức thời rời đi, mà là vẫn ngồi như vậy im bặt không nhắc tới cáo tử, rất có một bộ an vả nơi đây không đi tư thế. Trường Thanh Thánh Nhân thấy thế bất đắc dĩ, chỉ phải huyền chuyển hàm xúc đuổi khách nói: sắc trời đã tối, muốn hay không lưu lại dùng qua cơm tối lại rời đi. Kia liền từ chối thì bất kính. Áo tím đạo nhân mỉm cười đồng ý. Nguyễn Minh Nhan, người này ra mặt hảo hậu. Đến, người này chết ăn vạ không đi một hai phải cọ đốn cơm chiều. Nguyễn Minh Nhan không có biện pháp đành phải thêm phó chén đũa. Trên bàn cơm, áo tím đạo nhân gấp một chiếc đũa thịt, mỉm cười nói: Các ngươi cảm thấy nhân tộc có phải hay không giống như là này trên cái thất thịt, tùy yêu ma sâu xé. Nghe vậy, Trường Thanh Thánh Nhân cùng Nguyễn Minh Nhan dừng chiếc đũa, nâng lên đôi mắt nhìn về phía hắn. Nhân tộc phản kháng yêu ma. Giống như là trên cái thất thịt ý đồ phản kháng giống nhau, bất quá là vô dụng công mà thôi, cuối cùng kết cục bất quá là hạ nổi trên nướng nấu nấu. Áo tím đạo nhân mặt mỉm cười dung, dùng nhẹ nhàng ngự khí nói như vậy đáng sợ nói, loại này vô lực phản kháng, bất quá chỉ là đồ thêm thú vị mà thôi. Hắn ở trường thanh thánh nhân cùng Nguyễn Minh nhan dưới ánh mắt, nhẹ nhàng tự nhiên tiếp tục nói, ta hôm nay hướng thành chủ đề nghị, không bằng cùng yêu ma nghị hòa. mỗi tháng đưa đi một nhóm người sinh thượng cống cấp yêu ma lấy hy sinh số ít nhân vi đại giới đổi lấy tuyệt đại đa số người hạnh phúc vớ vẩn Trường thanh thánh nhân nghe vậy lập tức nổi giận nói như vẫn là người chăng thế nhưng đưa ra như thế vớ vẩn tàn nhẫn chủ ý người há có thể vì gia súc bán đứng đồng bào cấp yêu ma đổi lấy tự thân cầu thả nếu thật giỏi này chờ vô đạo vớ vẩn vong cô nhân tính cử chỉ đến lúc đó lại nói gì thủ tín tộc nhân cùng tộc gian có gì tín nhiệm đang nói. Nếu vô tâm huyết cẩu thả sống tạm bỡ, tộc nhân cho nhau nghi kỵ lẫn nhau bàn đứng, đến lúc đó mới là nhân tộc ngày chết. Đáng sợ nhất không phải yêu ma, mà là ngươi chờ mất đi nhân tính lòng dạ hiểm độc. Trường thanh thánh nhân đối với áo tím đạo nhân một trận giận luôn bắt bỏ. Nghe xong trường thanh thánh nhân tức giận lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mới ngự khí bình tĩnh nói, ta tưởng chư vị nhân tộc đồng nghiệp, thà rằng chết trận xa trường bị yêu ma giết chết. cũng không muốn bị cùng tộc bàn ứng. Còn có người sai rồi. Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt, ánh mắt sắc bén như mang nhìn gần trước mặt áo tím đạo nhân, lạnh giọng nói, nhân tộc chưa bao giờ là trên cái thất nhậm yêu ma sâu xé thịt, nhà ai trên cái thất thịt có thể giết hắn có đến mà không có vệ, đầu tay chân chặt đứt đầy đất. Ta tưởng ngươi nên đi ngoài thành trên chiến trường xem một cái, những cái đó khắp nơi đều có yêu ma thi thể. Người cùng trên cái thất nhậm yêu ma sâu xé thịt bất đồng chính là, người sẽ phản kháng mà thịt chỉ biết trầm mặc thỏa hiệp nguyễn minh nhan lạnh giọng nói nô đám người tộc thà chết chứ không chịu khuất phục áo tím đạo nhân nghe hai người giận mắng bác bỏ không thấy nửa điểm tức giận mà là như cũ mỉm cười nói thật đáng tiếc thành chủ cũng là giống như các ngươi như vậy tưởng hắn bác bỏ ta đề nghị chẳng những bác bỏ cũng như bọn họ hai người giống nhau đối hắn một đốn giận mắng nhân tộc cũng thật có ý tứ a chính là bởi vì như thế thú vị cho nên mới làm hắn nhịn không được tâm sinh tò mò càng thêm muốn phá hủy áo tím đạo nhân dùng xong rồi này đốn bữa tối lúc sau thức thời cáo từ rời đi chờ hắn sau khi rời khỏi trường thanh thánh nhân mày gắt gao nhăn lại hắn giao đãi nguyễn minh nhăn nói ngươi về sau tránh đi hắn điểm người này ta cảm thấy có cổ quái quay đầu lại ta làm người đi cha cha hắn lai lịch áo tím đạo nhân hôm nay một phen lời nói làm trường thanh thánh nhân đối hắn tâm sinh cảnh giác Mà hắn đối với Nguyễn Minh Nhan hưng thú càng thêm làm trường thanh thánh nhân trong lòng cảm thấy bất an. Nghe xong hắn nói, Nguyễn Minh Nhan gật đầu nói, hảo. Mà thủy kính trước, bạch lộc thư viện chúng nho tu nhóm, nghe thấy này phiên bản ăn đối thoại tất cả đều sợ ngây người. Này, này không phải bán tộc tạc. Hắn đây là muốn bán đứng cả nhân tộc ca. Cái này Trương Thánh Sa sợ không phải yêu ma bên kia. Thánh nhân chửi giỏi lắm. Nguyễn Trân Nhân nói cũng thật hả giận. tha chết chứ không chịu khuất phục yêu ma gì sợ con hảo thành chủ là cái thanh tỉnh cự tuyệt hắn nhưng là này trương thánh xa sợ thật sự là có cổ quái thánh nhân đi cha hắn chúng ta tạm thời từ từ thực mau sẽ biết ngày kế buổi sáng nguyễn minh nhan như dĩ vãng như vậy ở hừng đông trước làm tốt đồ ăn sáng đồng dạng dậy sớm trường thanh thánh nhân cùng nàng ngồi trên bàn ăn trước một đạo dùng đồ ăn sáng buổi tối trở về thời điểm Nhớ rõ mua con cá trở về, làm hấp cá đi. Trường thanh thánh nhân như dĩ vãng giống nhau đối Nguyễn Minh Nhan đưa ra yêu cầu nói. Hảo. Nguyễn Minh Nhan đáp ứng nói. Trường thanh thánh nhân nâng lên đôi mắt, ánh mắt nhìn về phía nàng, trong lòng âm thầm thở dài, muốn bình an trở về a. Ta ra cửa. Nguyễn Minh Nhan đứng dậy nói. ân, sớm một chút trở về. Trường thanh thánh nhân nói, đừng quên cá. Hảo. đương nàng đi vào chiến trường thời điểm thiên như cũng là vẫn là ám nàng tay cầm kiếm nấp trong bóng ma chỗ thực mo ánh mặt trời liền tàng sáng đương đạo thứ nhất quang xé rách hắc cám khi, vô số đếm không hết yêu ma vỡ ra nguyễn minh nhan nằm kiếm du tẩu ở trên chiến trường nàng dựa vào quỷ quyền bộ pháp ở trên chiến trường xuất quỷ nhập thần chuyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹ giống như ưu nhã giết người bạch hạc. một đạo một đạo lại một đạo kiếm quang hiện lên mỗi một đạo Đều là vô tình giết chóc. Cướp đi yêu ma thánh mạng. Chém giết chém giết ở trên chiến trường. Giết chóc, giết chóc, giết chóc. Từ ánh mặt trời tảng sáng, cho đến chính ngọ mặt trời chói trang treo cao, lại đến hoàng hôn mặt trời lặn. Đương cuối cùng một đạo mặt trời lặn ánh chiều tà tan hết thời điểm. Yêu ma bắt đầu lui lại, như thủy chiều xuống thủy chiều giống nhau nhanh chóng biến mất hầu như không còn. Chỉ để lại đầy đất gãy chi hài cốt cùng thân thể. Có yêu ma cũng có nhân tộc. Trên chiến trường sống sót người thu hồi vũ khí, cho nhau cố gắng, nhìn nhau cười, nâng rời đi hồi trình. Nguyễn Minh Nhan cũng thu kiếm, nàng xoay người chuẩn bị trở về thành. Nô, no, đợi lát nữa muốn đi mua cá, phải nhớ đến, nàng nghĩ thờm. Đột nhiên phía trước một bóng người xuất hiện, che ở nàng trước mặt, ngăn cản nàng đường đi. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn lại, thấy là áo tím đạo nhân, không biết hắn khi nào xuất hiện, ngăn ở nàng trước mặt. Thấy hắn... Nguyễn Minh Nhan như nhíu mày, nói, Trương Đạo Nhân, còn xin nhường một chút, ngươi ngăn trở ta lộ. Nghe vậy, áo tím Đạo Nhân đối với nàng hơi hơi mỉm cười, hà tất như vậy vội vã rời đi. Nguyễn Minh Nhan, thủy kính trước, Bạch Lộc Thư Viện có nho môn tu sĩ đột nhiên một phách đầu, kêu lên, ta nhớ ra rồi, cái kia Trương Thánh Sa là ai, hắn căn bản không phải Trương Thánh Nguyên, hắn là La Lệ, hắn không phải người, hắn là yêu ma bảy ma tổ chi nhất dục ma. Nguyễn Trân Nhân chạy mau a, mau rời đi hắn. Hoàng hôn mặt trời lặn ngoài thành chiến trường. Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt nhìn trước mặt áo tím đạo nhân, hắn kia tuấn mị khuôn mặt giờ phút này ở tối tăm sắc trời chung gần như quỷ mỹ yêu dị, quả thực giống như phi người thay. Nàng ý thức được cái gì, nhưng là không có bất luận cái gì kinh hoàng hoặc là nói nàng giờ phút này cực kỳ bình tĩnh, nàng xác mặt lạnh nhạt không có chút nào cảm xúc đối diện trước áo tím đạo nhân nói, xin lỗi. ta vội vã về nhà nấu cơm, xin nhường một chút. Nghe vậy, áo tím đạo nhân cười, hắn cười đến rất là sung sướng, thật là không nghĩ tới, trên chiến trường vô tình giết chóc bạch hạt kiếm, lại là cái tình nguyện rửa tay làm canh mạn rượu mỹ nhân, ngươi đôi tay kia thế nhưng cũng sẽ nấu ăn sao. Nguyễn Minh Nhan bình tĩnh trả lời nói, có thể hay không, ngươi trong lòng không điểm số sao. Tối hôm qua nhưng không gặp ngươi ăn ít. Nghe vậy, áo tím đạo nhân cười đến càng hoan, thú vị, Thú vị! Đem ngươi mang về, trường thanh láo ra hỏa kia sắc mặt nhất định sẽ rất thú vị đi. Áo tím đạo nhân nói, sau đó hắn đối với trước mặt Nguyễn Minh Nhan không chút nào che giấu, lộ ra hắn màu xanh lá tóc dài, thơm u ma mị mắt tím, cùng với bao trùn nửa khuôn mặt quỷ dị yêu văn, thậm chí là dùng để ăn cơm. Sắc bén mà dày đặc răng nanh. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn biến hóa, kia trương, thuộc về yêu ma khuôn mặt. Trong lòng không có nửa điểm kinh ngạc chỉ có lòng tràn đầy quả nhiên như thế, người này quả nhiên là yêu ma đâu. Là yêu ma thật tốt quá, có thể đưa ra kia chờ không hề nhân tính đáng sợ lời nói kiến nghị không phải người mà là yêu ma thật tốt quá. Nguyễn Minh Nhan từ tối hôm qua nghe xong áo tím đạo nhân nói lúc sau mà có vẻ không mau tâm tình, hảo nhẹ nhàng lên. Trên mặt nàng thậm chí là lộ ra tươi cười. Cái này làm cho nàng trước mặt áo tím đạo nhân, không phải yêu ma. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn rôi tay chảo một cái đã bắt được trước mặt Nguyễn Minh Nhan, mở ra phía sau hai cánh, bắt lấy nàng bay lên không xa độn rời đi. Bị bắt lấy bay lên không bay lên kia nháy mắt, Nguyễn Minh Nhan nghe thấy được từ bên thai thổi qua gào thét tiếng gió, cùng với phía dưới truyền đến mọi người kinh hô tiếng kê Vì sao cười? Nguyễn Minh Nhan nghe thấy hắn hỏi. Có gì buồn cười? Yêu ma hoang mang khó hiểu hỏi, bị ta bắt, lưu lạc đến ta trong tay. Ngươi chẳng lẽ không sợ hãi sợ hãi sao? Chương 89 Ngươi sẽ không sợ ta ăn ngươi sao? Màu xanh là tóc dài yêu ma đối trộm vào lợi chảo chung Nguyễn Minh Nhan. uy hiếp nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy hơi hơi mỉm cười. Nói, ta từng sợ hãi sợ hãi quá. Hiện tại ta, đã sẽ không lại sợ hãi. Nàng đối với trên không bắt lấy nàng yêu ma nói. So với cái này, ngươi là yêu ma chuyện này càng làm cho ta cao hứng. Là yêu ma nói. vậy có thể đem ngươi hôm qua nói coi như là đánh giấm nguyễn minh nhan dùng ưu nhã nhất đêm thai thanh âm nói chửi đồng nói yêu ma ánh mắt quỷ dị nhìn nàng cuối cùng nói ngươi thật là cái kỳ quánh người ta hiện tại có điểm đáng tiếc hắn bắt lấy nguyễn minh nhan sau lưng hai cánh ở không trung hữu lực mà mạnh mẽ huy động nhanh chóng xuyên qua ở tầng mây trung ở cuối cùng ánh mặt trời biến mất màn đêm hoàn toàn ảm đạm xuống dưới phía trước về tới xảo huyệt trung đó là yêu ma xảo huyệt Bên ngoài săn thực tàn sát yêu ma tất cả đều phản hồi tụ tập ở cái này thâm cốc, che trời lấp đất rậm rạp tất cả đều là hình thù kỳ lạ quái dị yêu ma. Màu xanh là tóc dài yêu ma bắt lấy Nguyễn Minh nhan hồi xào thời điểm, trong sơn cốc yêu ma tất cả đều xôn sao lên, vương, là vương đã trở lại. Vương mang về một nữ nhân. Vương cũng muốn sinh sản sao. Thủy kính trước. Bạch lộc thư viện chúng nho tu nhóm nhìn này dầm rạp hình thù kỳ lạ quái dị trải rộng toàn bộ Sơn Cốc yêu ma đàn, chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, quang chỉ là làm cho bọn họ như vậy cách một cái thái hư hào cảnh nhìn, liền cảm thấy hai hùng khiếp vía khắp cả người phát lệnh, kia trực diện này mãn Sơn Cốc hung tàn thực nhân yêu ma đàn Nguyễn Trân Nhân, nên là kiểu gì? Hoàng sợ, khiếp đảm, tuyệt vọng. Bọn họ như thế nghĩ... Nhưng lại thấy bị ma tổ la lệ bắt lấy Nguyễn Minh nhan sắc mặt trầm tĩnh mà lạnh nhạt, trắng nón đoan chính thanh nhã khuôn mặt thượng cảm xúc không hề gợn sóng, bọn họ thậm chí ý đồ từ ánh mắt của nàng, mặt bộ rất nhỏ biểu tình biến hóa tìm kiếm ra này đó cảm xúc, lại không thấy chút nào khác thường. Nàng là thật sự không hề sợ hãi. Mọi người trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ. Thế nhưng thực sự có người có thể làm được đối mặt như thế rầm rạp số lượng nhiều khủng bố hung tàn thực người yêu ma đàn mà không có chút nào khiếp đảm sợ hay sao? Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù là bọn họ, cũng không pháp bảo đảm chính mình có thể làm được hãm sâu ma quật mà mặt không đổi sắc. Yêu ma trong cốc Nguyễn Minh Nhan bị màu xanh lá tóc dài yêu ma chảo hồi sao huyện, bắt lấy nàng yêu ma huy động hai cánh từ trên cao trung lao xuống đi xuống. Nháy mắt mạnh mẽ phong hòa khí kính từ nàng bên thai gào thét mà qua, nàng đôi mắt đã chịu đánh sâu vào vô pháp mở chỉ phải nửa hít mắt, nàng từ không trung đi xuống nhìn lại, chỉ thấy thật lớn viên hình cung bên trong sân quốc, hoặc là tứ chi bỏ sắt hoặc là hai chân đứng thẳng vô số hình thù kỳ quá yêu ma, bọn họ trải rộng toàn bộ sân quốc, vô số yêu ma. Hang động tụ tập thành một cái thật lớn xào huyệt, này phảng phất giống như là một mặt thật lớn mạng nện. mà nàng là bị bắt được kéo trở về vong chung con nhện đồ ăn màu xanh là tóc dài yêu ma trở lại sao huyện hắn từ không chung rất xuống đứng thẳng ở bên trong sơn cốc lớn nhất xa hoa nhất cái kia hang động nội hắn tún Nguyễn Minh Nhan liền chiều hang động nội đi đến mới vừa đi đi vào không vài bước liền nghe thấy xoạch xoạch tiếng bước chân một cái nhỏ nhỏ gầy gầy kéo ám kim sắc đảo câu tiết chi trạng cái đôi tiểu yêu ma chạy ra tới hắn nhìn chỉ có bảy tám tuổi nhân loại hài đồng bộ dáng An mặc một kiện màu trắng to rộng trường bào, cả người gắn vào to rộng trường bào nội, có vẻ càng nhỏ gầy. Tiểu yêu ma nâng lên khuôn mặt, nhìn trước mặt màu xanh lá tóc dài yêu ma, ngữ khí vui vẻ kêu lên, Cha, ngươi đã về rồi. Tiểu tệ tử. Màu xanh lá tóc dài yêu ma nhìn hắn neo lại đôi mắt, nhìn chầm chằm hắn, An cơm không? Ăn. Tiểu yêu ma lớn tiếng nói, ăn rất nhiều, rất nhiều thịt người. Màu xanh là tóc dài yêu ma nghe xong cười nhạo một tiếng, vẫn chưa chọc phá hắn nói dối, hắn rời đi xảo huyệt này mấy chục tiên, này tiểu tể tử nhìn gầy yếu đi không ít hơi thở cũng suy yếu, rõ ràng là không thể ăn cơm đói. Tiểu yêu ma quay đầu ánh mắt tò mò nhìn hắn lợi chào thượng túng Nguyễn Minh Nhan, ngây ngốc hỏi, cha, đây là ngươi bắt trở về cho ta đồ ăn sao? Hắn nói đôi mắt liền biến đỏ, lập lòe u ám hương quang. ánh mắt tham lam mà thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm phía trước nguyễn minh an phảng phất đang xem một khối mỹ vị thịt mỡ hắn thậm chí còn nuốt hai hạ nước miếng vươn ngón trò đặt ở trong miệng cán lộ ra trên dưới hai viên sắc bén răng nanh ta có thể ăn nàng sao không được màu xanh là tóc dài yêu ma không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn nàng còn hữu dụng không thể cho ngươi ăn nghe vậy tiểu yêu ma tức khắc lã trá chứ khóc hắn nâng lên hàm chứa hai phao nhiệt lệ màu đỏ sầm dựng đồng Nhìn lên trước mặt màu xanh lá tóc dài yêu ma, nhỏ giọng nức nở nói, cha ngươi muốn cùng người này tộc nữ nhân sinh nhãi con sao? Ngươi không cần ta sao? Nói cái gì ngốc lời nói, ta lưu chữ nàng có mặt khác tác dụng, xem trọng nàng. Màu xanh lá tóc dài không kiên nhẫn nói, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ở ta trở về phía trước đừng làm cho mặt khác yêu ma động nàng. Dứt lời, hắn đem Nguyễn Minh nhan một phen đẩy tiến lên đi. Ngươi cũng đừng nghĩ muốn chạy. màu xanh lá tóc dài yêu ma đối với nguyễn minh nhan cười như không cười nói nếu là chạy ra đi bị khác yêu ma bắt được ăn đến lúc đó ta nhưng không kịp cứu ngươi thành thật nghe lời điểm giao cho ngươi hắn quay đầu đối với tiểu yêu ma nói sau đó mở ra sau lưng hai cánh bay lên không bay đi ra ngoài chờ màu xanh lá tóc dài yêu ma vừa đi tiểu yêu ma đối với nguyễn minh nhan lập tức thay đổi mặt hắn mới vừa rồi đối với màu xanh lá tóc dài yêu ma đáng yêu ngoan ngoãn Làm nung tức khắc toàn vô, đầy mặt cao ngạo lánh khốc cùng khinh miệt khinh thường, hắn ngẩng đầu ánh mắt trên cao nhìn xuống ngạo thị nàng, đừng nghĩ cùng cha ta sinh sản sinh tiểu yêu ma, ngươi dám. Hắn đối với Nguyễn Minh Nhan lộ ra sắc bén sâm hàn răng nanh, an ngươi. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, mặt vô biểu tình chỉ ra, cha ngươi làm ngươi bảo hộ ta. Tiểu yêu ma nghe vậy tức khắc nhục trí, lẩm bẩm lẩm bẩm nói, làm gì muốn ta bảo hộ một nhân tộc nữ nhân, an không phải hảo. giống như ăn a hào đói hắn thấp giọng lẩm bẩm một trận sau đó ngẩng đầu ánh mắt lánh khóc nhìn trước mặt nguyễn minh nhan nói hướng về phía nàng dương lên cảm đi thôi dứt lời xoay người ở phía trước dẫn đường ngươi đừng nghĩ chạy trốn đi ra ngoài chỉ biết bị ăn luôn yên tâm ta sẽ không như vậy xuẩn nguyễn minh nhan ngữ khí lanh đạm nói so với cái này ngươi có thể hay không đi nhanh điểm đi được như vậy chậm là bởi vì chân đoàn sao Nàng như suy tư gì nói Phía trước tiểu yêu ma tức khắc bóng dáng cứng đờ Sau đó nhanh hơn bước chân lạch cạch lạch cạch chạy chấm lên Hồ, nói bậy gì đó, ta sao có thể chân đoạn Bất quá là kẻ hèn một nhân tộc nữ nhân Thế nhưng cũng dám như thế rong giạc." Tiểu yêu ma thẹn quá thành giận nói Ngươi là tưởng nói nói ẩu nói tại đi Rong giạc không phải như vậy dùng Nguyễn Minh nhan hảo tâm nhắc nhở hắn nói Không cần ngươi vô nghĩa tiểu yêu ma khí tạc, an ngươi a Nguyễn Minh Nhan bị hắn mang về màu xanh lá tóc dài yêu ma ha ổ So với từ ngoại giới xem sơn cốc nguyên thủy cùng thiên nhiên. Hang động nhưng thật ra tu sửa rất là xa hoa. Trên vách tường được khảm từng viên mượt mà cực đại dạ Minh Châu chiếu sáng. Hang động trên mặt đất cũng phô màu xanh lá ấm ngọc. Bản ghế trường án giường đầy đủ mọi thứ. Nhìn nay đó, Nguyễn Minh Nhan trên mặt thần sắc như suy tư gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu yêu ma nhận thấy được nàng ánh mắt, hung nàng nói. Nguyễn Minh Nhan thu hồi ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, ngự khí nhàn nhạt nói, đôi mắt lớn lên ở ta trên người, ta ấy xem nào liền xem nào. Tiểu yêu ma, tức giận Nga, hảo muốn ăn nàng. Nhưng là cha nói không thể. Nguyễn Minh Nhan lo chính mình ở bàn tròn bên ghế trên ngồi xuống, nàng bị màu xanh lá tóc dài yêu ma phong linh lực, chạy không hiện thực. Liền tính không phong linh lực, cũng chạy không được. Này thượng cổ nội yêu ma ít nói cũng có mấy chục vạn đi, nàng như thế nào chạy. Liên nàng hiện giờ tu vi cùng năng lực, sắt một sắt bình thường yêu ma còn hành, gặp gỡ ma tổ la lệ bực này yêu ma vương, cũng chỉ có đưa đồ ăn phân. Trường thanh thánh nhân tọa chấn thiên vận thành đó là vì phòng ngừa ma tổ la lệ như vậy yêu ma vương tập kích công thành, nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến, đường đường yêu ma vương thế nhưng sẽ ngụy trang làm người công khai trà trộn vào đi thiên vận thành. Còn hôn tới rồi thành chủ bên trong phủ Nhớ tới tối hôm qua Ma tổ la lệ theo như lời kia phiên ngôn luận Nguyễn Minh Nhan mặt mày tức khắc nhăn lại Nàng lại nhìn mắt này Ma quật nội trang trí cùng gia cụ Trong lòng lo lắng càng sâu Ma tổ la lệ sợ là nghiêm túc Hắn nghiêm túc muốn đem nhân tộc quyển dưỡng thuần phục Bực này lòng ngông dạ thú ác độc tàn nhận yêu ma vương Tất không thể làm hắn sống sót Nếu là Nguyễn Minh Nhan Nàng sẽ không màng tất cả đại giới giết chết hắn Nhữ mày trầm tư Nguyễn Minh Nhan một cái quay đầu lại, liền thấy trước mặt đạp lên trên ghế ngồi sồn ngồi tiểu yêu ma vẻ mặt thèm nhỏ rãi biểu tình nhìn hắn, bên miệng tí tách nước miếng chảy đầy đất. Nguyễn Minh Nhan Thấy Nguyễn Minh Nhan xem ra, hắn còn rũi tay xoa xoa khỏe miệng, sau đó ánh mắt hung ác trừng mắt nàng, nhìn cái gì mà nhìn. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan đột nhiên cười. Nàng đối với hắn tươi cười tươi đẹp nói, ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Kể chuyện xưa Tiểu yêu ma ánh mắt tò mò nhìn nàng, cái gì chuyện xưa? Từ trước cũng có cái yêu ma bắt được ta, hắn cũng giống ngươi giống nhau muốn ăn ta. Nguyễn Minh Nhan nói, sau đó đâu? Tiểu yêu ma tò mò hỏi, sau đó hắn bị ta giết, tính cả bên ngoài sở hữu ăn thịt người yêu ma đều bị ta giết. Nguyễn Minh Nhan mỉm cười nói, tiểu yêu ma, không có khả năng. Hắn lập tức phản bác nói, như thế nào sẽ có như vậy nhược yêu ma, có thể bị ngươi giết. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn không phải là... Thật đúng là một chút bước số đều không có đâu, nàng nghĩ thầm. Ngày thứ hai, màu xanh là tóc dài yêu ma đã trở lại, hắn trở lại ma quật. Đối với ngồi ngay ngắn ở phía trước khí độ thanh hoa, Nguyễn Minh Nhan hơi hơi mỉm cười nói, ngươi còn thật sự là không sợ. Nghe tiếng, Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt nhìn hắn. Yêu ma nhìn nàng, trên mặt ý cười càng sâu, hắn hỏi... Không biết ngươi kia phụ thân sẽ làm ra cái gì lựa chọn, ở thiên vận thành nhân tộc cùng ngươi chi gian. Dứt lời, hắn đi ra phía trước, nắm lên Nguyễn Minh nhan liền ra huyệt động. Đội kịp. Hắn hướng về phía phía sau ánh mắt thật cẩn thận khát vọng nóng bỏng nhìn trầm chầm, chầm hắn tiểu yêu ma nói, ngươi không phải vẫn luôn tưởng tượng chiến trường sao. Tiểu yêu ma nghe vậy tức khắc ánh mắt sáng lên, vội vàng từ trên ghế nhảy xuống tới, chạy chậm theo đi lên. Ma tổ la lệ xuất lĩnh mấy chục vạn yêu ma vây công thiên vận thành. Đây mới là chân chính yêu ma vây thành. Phía trước Nguyễn Minh nhan cùng người khác tộc các chiến sĩ chỉ là dọn dẹp chiến trường mà thôi. Những cái đó tiến đến tập kích yêu ma bất quá là tiền trạm thử tiên phong đội thôi. Thiên vận ngoài thành, bình nguyên chiến trường. Nhân tộc chiến sĩ đại quân cũng đã tập hợp, canh giữ ở ngoài thành, cùng yêu ma đại quân giằng co. Một bộ huyền sắc áo giải trường thanh thánh nhân, sắc mặt lạnh băng lập với trước trận. Ma tổ la lệ bắt lấy Nguyễn Minh Nhan đối với phía trước nhân tộc đại quân trước trận trường Thanh Thánh Nhân hơi hơi mỉm cười nói, ngươi Minh Châu Bảo Ngọc ở ta tay, nếu là tưởng đổi nàng bình an, liền bỏ chiến đi. Trường Thanh Thánh Nhân nghe vậy chưa ngữ, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không nghĩ tới ngươi lại là yêu ma, ta sớm nên dự đoán được. Ma tổ la lệ hơi hơi mỉm cười nói, nếu là vô pháp tại đây hai người gian làm ra lựa chọn, ta ngày ấy theo như lời nói còn làm số. ngươi cũng có thể lựa chọn cái này nay đối ai đều hảo không phải sao ma tổ la cười tàn nhẫn nói giai đại vui mừng không cần làm vô vị chống cự không phải thực hảo sao trường thanh thánh nhân lạnh lùng nói ngươi còn thật sự là vong chúng ta tộc tà tâm bất tử hoặc là nói ngươi muốn trơ mắt nhìn người mình châu bảo ngọc như vậy tổn hại ở ta tay ma tổ la lệ không giận phản cười nói trường thanh thánh nhân nghe vậy sắc mặt lạnh hơn Hắn ánh mắt nhìn thoáng qua bị ma tổ la lệ trộn vào trong tay Nguyễn Minh Nhan, trong mắt cảm xúc cám trầm mãnh liệt. Nguyễn Minh Nhan lại là đối với hắn hơi hơi mỉm cười, tươi cười tươi đẹp mà sáng giỏi. Người cười cái gì? Bắt lấy nàng yêu ma hỏi. Ta cười ngươi thực ngốc ga, loại này còn cần lựa chọn sao? Nguyễn Minh Nhan nói, căn bản không cần bất luận cái gì do dự a. Dứt lời, nàng rút ra dấu ở trong tay háo trường kiếm. Nơi xa trường thanh thánh nhân nhìn nàng nảy cử, tức khắc đồng tử kịch liệt co rút lại, biểu tình nháy mắt tái nhợt. Ma tổ la lệ nhìn nàng hành động, hơi hơi mỉm cười nói, thiên chân chính là ngươi, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể thương đến ta sao. Ai nói ta muốn đả thương ngươi, cho nên mới nói ngươi ngốc ca. Nguyễn Minh Nhan cũng đối với hắn cười nói, thương ngươi có tác dụng gì. Dứt lời, nàng không chút do dự đem kiếm hướng chính mình ngực đâm tới. Trước sau như một suất kiếm lại mau lại tàn nhẫn, không lưu tình chút nào thẳng xuyên tim giờ, Phút một tiếng, máu tươi tiêu ra, rơi xuống nước trên mặt đất. Tiêu bắn mà ra máu tươi bắn ma tổ la lệ một thân. hắn bắt lấy Nguyễn Minh Nhan móng vuốt thượng nháy mắt chảy đầy trù dính đỏ tươi huyết, hắn nhìn chảo thượng không chút do dự nhất kiếm đâm thủng chính mình trái tim Nguyễn Minh Nhan, ánh mắt đột nhiên kịch biến, ngươi thế nhưng. Đứng ở hắn phía sau tiểu yêu ma nhìn một màn, trong mắt đột nhiên trận to. nhìn Nguyễn Minh nhan trắng bệnh khỏe môi máu tươi không ngừng tràn ra lại sáng ngời mị kinh người khuôn mặt hắn thấy nàng cười tươi cười mình quang lộng lẫy mà rực rỡ lóa mắt đây là hắn đến nay mới thôi gặp qua đẹp nhất tươi cười Nguyễn Minh Nhan kiếm giết qua rất nhiều người lần đầu tiên giết người khi nàng không có bất luận cái gì thương tiếc hối hận hoặc là bởi vì đoạt đi người khác tánh mạng ấy nấy cùng không đành lòng chỉ có tràn đầy sát ý cùng thống hận thứ đây lúc sau nàng kiếm liền chỉ có sát ý Vô tình sát ý Sau lại nàng sai giết một người Từ lúc ấy khởi nàng kiếm liền độn Nhưng là đối với một cái kiếm tu tới Nói kiếm độn đó là chí mạng Nàng không thể làm chính mình lưu Có như vậy trí mạng thai hoàng ẩm Cho nên nàng xuất kiếm càng lúc càng nhanh Càng ngày càng tàn nhẫn Không thèm nghĩ, không đi xem Sắc, sắc, sắc Cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được Khi đó hắn vì sao là cười Bởi vì hiện tại nàng Cũng là cười vui vẻ chịu chết mà bất hối dì sắt sôi nổi rút đi lộ ra này hạ ngân bạch mỹ lệ thân kiếm cùng sắc bén hàn mang nuôi kiếm ba thước thanh phong không thẹn với tâm trên đời này luôn có chút sự tình có một số người trọng với tánh mạng nên làm ra chính xác quyết định liền tuyệt không hối hận nay cùng kiếm đạo là giống nhau kiếm ra không hối hận không cho chính mình hối hận hắn bất hối nàng cũng thế Cho tới nay cuốn quanh ở Nguyễn Minh Nhan trong lòng khúc mắc cùng hầm hực thoáng chốc tiêu tán, nàng lý giải hắn lựa chọn, trong lòng tích tụ vân tiêu mây tan. Giang Hoài, thực xin lỗi. Hiện giờ nàng, có thể thản nhiên nói ra những lời này, thản nhiên đối mặt lúc trước kia chuyện. chương 90 Nguyễn Minh Nhan sau khi chết cũng không có lập tức thoát ly cái này thái hư hảo cảnh, nàng ý thức dừng lại ở trên hư không trung nhìn kế tiếp sự tình. Ở nàng đã chết lúc sau. Ma Tổ La Lệ trên mặt lần đầu tiên hiện lên tức giận thần sắc, hắn tím đậm đôi mắt u ám tối nghĩa nhìn chằm chằm trong lòng ngực máu tươi nhiễm hồng màu xanh lá đạo bào đoàn chính thanh nhã minh quang thiếu nữ, nàng cặp kia sáng ngời rực rỡ lấp lánh phảng phất ngọn lửa thiêu đốt đôi mắt vĩnh viên nhắm lại, nhưng là kia đoàn ngọn lửa lại không có tắt, thậm chí thiêu càng vượng, càng sáng ngời. Hắn nâng lên đôi mắt, ánh mắt nhìn phía trước nơi xa hư không, phảng phất nơi đó có một đoàn sáng ngời cực nóng thiêu đốt ngọn lửa. Tựa hồ tính cả hắn tâm đều cấp bị bỏng giống nhau, hắn ngực có cầu ngọn lửa ở thiêu đốt, làm hắn không khỏi mà tức giận bừng bừng. Có lẽ là bởi vì kế hoạch bị phá hư mà tức giận, có lẽ là bởi vì. Ma tổ la lệ hoành ôm thiếu nữ lợi trảo đột nhiên buộc chặt, hắn trầm giọng nói, xem trọng nàng, bảo vệ tốt chính ngươi. Dứt lời, hắn đem trong lòng ngực thiếu nữ chuyển giao cấp phía sau tiểu yêu ma. Đột nhiên bị ủy lấy trọng trách tiểu yêu ma vẻ mặt mờ mịt dối tay tiếp nhận Nguyễn Minh An, sau đó nhìn hắn đi nhanh hướng phía trước, thế ra màu đèn trưởng thương đối với phía trước nhân tộc đại quân chức trường thanh thánh nhân một tiếng cười lạnh, nàng nhưng thật ra đủ tàn nhẫn, phá ta cục, hôm nay liền làm ta kiến thức hạ bản lĩnh của ngươi lợi hại. Trường thanh thánh nhân sắc mặt xâm hàn lạnh băng giống như khắp băng, hắn trong mắt ngưng kết gió lốc, trong tay thanh kiếm run rẩy không ngừng, một tiếng kiếm rít Thanh phong kiếm mang nháy mắt phát ra bao trùm toàn bộ chiến trường. Trường thương cùng thanh kiếm ở trời cao phía trên kịch liệt giao chiến. Một trận chiến này cho đến mặt trời lặn, hai người thẳng đến kiệt lực cũng không phân ra thắng bại. Yêu ma lâu công thiên vận thành mà không giới, nhân tộc phân chết chống cự. Nguyễn Minh Nhan vì không liên lụy khó xử trường thanh thánh nhân cùng nhân tộc, nhanh chóng quyết định không chút do dự trước trận tự vận. Nàng quyết tuyệt cùng tâm huyết khích lệ phân chấn mọi người tộc đại quân, xa sinh mà lấy nghĩa. Mọi người, các chiến sĩ đều liều chết chém giết, trí sinh tử mà không màng. Mặt trời lặn tây sơn, tà dương như máu. tia nhuộm dần khắp không trung màu đỏ phảng phất giống như tươi đẹp hồng huyết giống nhau, không trung cùng đại địa tựa hồ cùng sắc, đỏ tươi chói mắt. Ánh mặt trời dần dần ảm đạm đi xuống, yêu ma đại quân bắt đầu lui lại, nhân tộc lại một lần gian nan thủ vệ ở bọn họ thành trì. Vẫn luôn có Nguyễn Minh nhàn thi thể thật cẩn thận trốn tránh ở chiến trường trong một góc tiểu yêu ma tùy thời liền cũng xoay người thoát đi, mặc kệ là yêu ma vẫn là nhân tộc đều an ý tránh đi buông tha như vậy nhỏ yếu tiểu yêu ma. Ma liên ở hắn muốn theo yêu ma đại quân lui lại rời xa thời điểm, nơi xa trường thành thánh nhân đột nhiên buông ra vẫn luôn chiến đấu ma tổ la lệ, một phen hướng tới tiểu yêu ma vọt qua đi, hắn trưởng kiếm hướng phía trước vung lên, một đạo màu xanh lá kiếm quang chở tiểu yêu ma đường đi. bị thình lình xảy ra kiếm quang bức cho sau này lui lại mấy bước tiểu yêu ma trên mặt tức khắc thoát ra vài phần kinh sợ chi sắc hắn tay không khỏi mà nắm chặt phía sau trên lưng nguyễn minh an đem nàng trả lại cho ta trương thanh thánh nhân đuổi theo tuấn mỹ nho nhã khuôn mặt thượng giờ phút này lạnh băng dò người hắn ánh mắt xâm hàn đến xương nhìn chằm chằm phía trước tiểu yêu ma thanh âm lạnh băng nói tiểu yêu ma bị hắn khí thế cùng uy áp sở nhiếp không khỏi mà lui về phía sau Thần sắc tái nhợt mà kinh sợ, nhưng là lại trước sau gắt gao mà con phía sau Nguyễn Minh An, nắm chặt nàng. Thấy hắn không có chút nào tính toán buông tay ý tứ, trường thanh thánh nhân nắm kiếm tay càng thêm dùng sức, hắn ấn ở trên chui kiếm tay hơi hơi nâng lên. Còn cho hắn. Lúc này, ma tổ la lệ đuổi trở về, hắn mỉa mai một tiếng, ngự khí chào phung nói, bất quá là cái người chết mà thôi, lưu chữa dùng để làm đồ ăn đều ngại khó ăn, ngươi muốn liền trả lại ngươi đi. con cho hắn. Ma tổ la lệ đối với tiểu yêu ma châm giọng quát. Tiểu yêu ma nghe vậy trên mặt do dự một chút, nhưng là cuối cùng ở ma tổ la lệ cùng trường thanh thánh nhân song trọng bức bách huy áp hạ, làm ra vứt bỏ quyết định, hắn đem trên lưng Nguyễn Minh nhàn buông sau đó hướng tới phía trước hung hăng quang ra ngoài. Trường thanh thánh nhân lập tức túi người vọt đi xuống, đem Nguyễn Minh nhàn tiếp được, sau đó gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Trên không, ma tổ la lệ ánh mắt nghịa mai nhìn hắn. Trên mặt thần sắc lại là lệnh băng không có một tia cảm xúc, đi. hắn đối với phía sau Tiểu Yêu Ma nói, sau đó không chút do dự hướng phía trước huy động hai cánh vọt tới Yêu Ma đại quân phía trước nhất, xuất lĩnh chúng Yêu Ma hồi xào huyệt. Tiểu Yêu Ma theo đi lên, cố hết sức theo sát hắn bước chân, nỗ lực không bị ném lạc. Phía dưới, nhân tộc chiến sĩ đại quân cũng bắt đầu dần dần phản hồi thành Tri Trung, bên trong thành vệ binh ra khỏi thành tới dọn dẹp chiến trường. trường thanh thánh nhân ôm chặt trong lòng ngực thiếu nữ hắn nhìn trong lòng ngực thiếu nữ tái nhợt không có huyết sắc đôi mắt vĩnh viễn khép kín thượng đoan chính thanh nhã khuôn mặt run rẩy vươn tay dùng ngón cái vuốt ve thượng nàng khuôn mặt hắn hơi hơi hé miệng không khỏi mà nghẹn ngào một chút minh an cha mang ngươi về nhà một giọt ấm áp chất lỏng nhỏ giọt ở vô chi vô giác thiếu nữ trước ngực trên vạt áo trường thanh thánh nhân bế lên nguyễn minh an bay trở về đến thành trì trước đại môn Sau đó rơi xuống đi bộ phản hồi trong thành. hắn ôm Nguyễn Minh Nhan, gắt gao mà ôm nàng, đi trở về thành chủ phủ cái kia bọn họ ở tạm trong sân. hắn đem Nguyễn Minh Nhan thả lại nàng phòng nội trên giường, sau đó trên giường trước khâu ngồi một đêm, bất động không nói một lời không ăn không uống cứ như vậy nhìn nàng một đêm. Trong một đêm, trường thanh thánh nhân phản phất bị rút cạn nhân khí giống nhau, hắn trở nên trầm mặc ít lời. Hắn nguyên bản muốn đem Nguyễn Minh Nhan mai táng ở bọn họ ra trước tỉnh thổ, nhưng là sau lại hắn phát hiện hắn chưa bao giờ đã cho Nguyễn Minh Nhan một cái ra. Những năm gần đây Nguyễn Minh Nhan vẫn luôn đi theo hắn bên người nơi nơi chạy, chưa bao giờ lại một chỗ dừng lại quá lâu, không ngừng lao tới trằn trọc ở các chiến trường. Mà như thế thế đạo, yêu ma tàn sát bừa bãi, chiến hỏa trải rộng cửu châu đại địa, nơi nào lại là tinh thổ. Trường thanh thánh nhân nhìn chăm chú vào phía trước trên giường an tĩnh nhắm mắt thiếu nữ. Nhẹ giọng nói, mặc kệ đem ngươi đặt ở nơi nào, cha đều không thể yên tâm. Cuối cùng, trường thanh thánh nhân làm một cái ngoài dự đoán mọi người cùng hắn không hợp hành động, hắn đem Nguyễn Minh Nhan thi thể thiêu đốt thành cho cốt, sau đó đem nàng cho cốt chế thành một cái bút bê xứ, một cái cùng nàng khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như đúc thu nhỏ lại bản bút bê xứ. Bầu trời nhìn Nguyễn Minh Nhan, cảm giác có điểm, có điểm trọng khẩu. Nhưng là nàng có thể thể hội trưởng thanh thánh nhân một mảnh ái nữ tri tâm. Mới là lạ A. ngươi này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mới có thể nghĩ đem nàng cho cốt chế thành bút bê sứ A. Còn mỗi ngày tùy thân mang theo, thường thường còn lấy ra tới cùng nàng nói chuyện, lại nhải cái không ngừng, hơn phân nửa đêm nhìn thực thấm người hảo sao. Nói ngắn lại, Nguyễn Minh Nhan bị hắn cái này hành vi kinh hách tới rồi. Có bút bê sứ làm bạn lúc sau? trường thanh thánh nhân tựa hồ lại về tới từ trước lại là cái kia tuấn mỹ nho nhã phong độ nhẹ nhàng nho môn thánh nhân xuân đi hạ trí hạ đi thu tới thu tận đông trí chỉ trước mắt cựu châu đại địa thượng lại bắt đầu hạ sôi nổi tự nhiên đại tuyết giá lệnh vào đông tiến đến yêu ma đem tiến vào trong khi ba tháng đông hưu kỳ sẽ không ly xảo tập kích nhân tộc Lãnh thu dung cùng kiếm thánh lục trạm ở một tòa an bình tường hòa trấn nhỏ tìm được rồi trường thanh thánh nhân nàng ở đâu Lanh Thu Dung nhìn thấy Trường Thanh Thánh Nhân câu đầu tiên lời nói đó là hỏi. Trường Thanh Thánh Nhân nhìn nàng hơi hơi mỉm cười nói, nàng vẫn luôn đều ở ta bên cạnh. lãnh Thu Dung ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn một cái, sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Bầu trời nhìn Nguyễn Minh An. Trường Thanh Thánh Nhân nhìn trước mặt An tĩnh trầm mặc kiếm thánh lục trạm, lấy ra một cái kim sắc lây dính đỏ sầm vết máu kiếm tuệ giao cho hắn nói. Đây là thiên vận thành thủ vệ ở dọn dẹp chiến trường khi tìm trở về nàng di vật, ta muốn đem nó giao cho ngươi sẽ càng tốt, lưu cái niệm tưởng. Kiếm thánh lục chạm trầm mặc nhìn trước mặt cái này kim sắc nhiễm đỏ sầm vết máu kiếm thuệ, kia mặt trên đỏ sầm huyết sắc lại như vậy trói mắt mà bất tưởng, hắn trầm mặc hồi lâu lúc sau, dối tay nhận lấy, sau đó cũng xoay người rời đi. Chỉ để lại trường thanh thánh nhân một người đứng ở nơi đó, đây cũng là ngươi hy vọng đúng hay không? Hắn đối với trong tay nho nhỏ bút bê sứ mỉm cười nói. Nhiều năm trôi qua, lãnh thu dung lại một lần về tới lúc trước sinh nàng dưỡng nàng kia tòa trấn nhỏ. Đây là nàng năm đó từ nơi này thoát đi lúc sau lần đầu tiên trở về, từ năm đó trấn nhỏ bị yêu ma tàn sát hầu như không còn lúc sau, nàng hoảng loạn vội vàng thoát đi, lại chưa từng sau khi trở về. Mà lúc này đây, nàng bởi vì một người phản hồi. lãnh thu dung ở năm đó nàng cùng nguyễn minh nhan đồng loạt chơi đùa trước gia môn kia đã thành một mảnh mặt cỏ mở ra mạn mà màu tím tiểu hoa hoa cỏ trên mặt đất cấp nguyễn minh nhan tu sửa một tòa mộ trôn quần áo và di vật nơi này chịu tải đã từng thuộc về các nàng hai người hạnh phúc vui sướng thời gian nếu nói thế gian có tình thổ kia nơi đây đó là nàng tịnh thổ lãnh thu dung đứng ở mộ trôn quần áo và di vật trước dối tay lấy ra kia khối nàng bên người mang theo ngọc bội ngón tay vướt ve ôn nhuận ngọc bội, từ đầu ngón tay truyền đến nhàn nhạt tấm áp lần này lại không cách nào ấm áp nàng thầm, nàng anh khí mà sắc bén khuôn mặt thượng lánh không có thiếu độ ấm cùng cảm xúc, nàng không nói một lời đứng ở mộ chôn quần áo và di vật trước hồi lâu, hồi lâu, thẳng đến trời tối, nàng mới xoay người rời đi. Bầu trời nhìn một màn này Nguyễn Minh Nhan, nhẹ nhàng mà thở dài, kia một năm ước định cuối cùng là không có thực hiện một ngày, một lần phân biệt đó là vĩnh viễn trên ly. từ nay về sau mỗi một năm lãnh thu dung đều sẽ tiến đến nơi đây mộ chôn quần áo và di vật trước thương tiếc cố nhân hư không phía trên về sau sẽ thế nào nguyễn minh nhăn hỏi ma tổ la lệ sẽ bị trấn áp yêu ma sẽ bị đuổi đi ra cửu châu đại địa nhân tộc từ đây không cần lại chịu yêu ma tàn sát bừa bãi xâm hại chi khổ trong hư không truyền đến nhàn nhạt quen thuộc ôn nhuận nho nhã thanh em tất cả mọi người sẽ được đến hạnh phúc chỉ trừ bỏ ngươi Như thế liên hảo. Nguyễn Minh Nhan nói. Hoàng hốt gian, nàng tựa hầu nghe thấy một tiếng quen thuộc thở dài. Sau đó một trận choáng váng chuyển đến, Nguyễn Minh Nhan cảm giác được chính mình ý thức bị rút ra, vật đuổi sao rời gian. Đãi nàng lại phục hồi tinh thần lại trấn mắt, nàng đã về tới quen thuộc bạch lộc thư viện trước. Nguyễn Minh Nhan vừa mở mắt, liền phát hiện tất cả mọi người ở nhìn trầm trầm nàng xem. Dùng một loại nàng sở xem không hiểu thương tiếc đau lòng. Kính nể phức tạp ánh mắt nhìn nàng, mỗi người trên mặt đều tràn ngập phảng phất xem liệt sĩ giống nhau bi tráng thần xác Nguyễn Minh Nhan Hảo, nàng đại khái biết đã xảy ra cái gì. Sau lại Nguyễn Minh Nhan mới biết được, bạch lộc thư viện trước này nhóm người chỉ nhìn thấy nàng tự vận với trước trận nơi đó mới thôi, mặt sau đều bị tiệt rớt. Biết cái này lúc sau, Nguyễn Minh Nhan trường tùng một hơi, thật tốt quá. Mặt sau những cái đó sự tình có chút một lời khó nói hết, ông. Tổng cảm giác mặc kệ là ai đều có rất nhỏ tiểu biên độ nhân thiết tan vỡ, hắc hóa, không bị người ngoài thấy thật sự là thật tốt quá. Bằng không tổng cảm giác tâm tình có điểm vi diệu đâu. ngàn dằm lao tới chiến trường, chỉ linh chẳng yêu trừ ma, dốc hết sức bảo vệ nhân gian đạo nghĩa, một thân thủ vững thanh minh chính trực, xá sinh mà lấy nghĩa, thân hóa tân hỏa bậc lửa nhân thế quang minh, trí thuần cương liệt. Trong hư không truyền đến quen thuộc trường thanh thánh nhân lời nói bình luận, Đây là hắn cấp Nguyễn Minh Nhan xương Hô, Trí Thuần Cương liệt mươi 91 Cẩm Tú Văn Trương, Văn Thao Võ Lược, Tề Gia Trị Quốc Mà Bình Thiên Hạ, đây là Cẩm Thư Quân. Tiến vào cuối cùng vì chính trị quốc chi tranh chính là Triệu Sát, Mây Cao, Tề Tu. Trường Thanh Thánh Nhân Thanh Em vang lên ở trên hư không trùng, tuyên bố thăng cấp cuối cùng trận chung kết ba người, không có Nguyễn Minh Nhan tên. Đây là đương nhiên, Nguyễn Minh Nhan như thế nào cũng cùng vì chính trị quốc đáp không thượng căn hệ. Nàng phi thiện mưu lược lòng dạng người. Vô luận là đưa nàng mà đến khúc tinh hà vẫn là dốc lòng dạy dỗ nàng tháng tư lâu sân trường, đều minh bạch Nguyễn Minh Nhan là không có khả năng trở thành cẩm thư quân, một người tâm tính quyết định nàng tương lai là cái dạng gì người, đi được cái gì nói. Nguyễn Minh Nhan nói, tuyệt phi là nho ra vào đời vì chính. Nho môn mỗi một thế hệ cẩm thư quân đều sẽ vào triều đường, tham chính trị quốc. Sau lại, Nguyễn Minh Nhan hỏi khúc tinh hà, sư tôn vì sao hao tổn tâm huyết đưa ta tiến đến bạch lộc thư viện lại làm ta đi tham dự nho môn cẩm thư chi tranh khúc tinh hà nghe vậy nói ta hướng tông môn đưa ra cho ngươi khen thưởng đều không phải là là cho ngươi đi bạch lộc thư viện tu hành mà là cho phép ngươi tiến đến tham dự cẩm thư chi tranh tư cách nho môn cẩm thư chi tranh cần khảo giáo cầm kỳ thư họa cưới ngựa bắn cung lễ lấy ngươi lúc trước bản lĩnh sợ là liền cửa thứ nhất đều quá không được cho nên mới sẽ làm ngươi đi trước Bạch Lộc Thư viện tu hành nửa năm, lại đi dự thi. Khúc Tinh Hà nói, đến nỗi ngươi có thể vào chớ từ chối xa mắt, làm hắn tự mình giáo thụ ngươi, đó là ngươi cơ duyên. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy trầm mặc, nguyên lai là nàng điên đảo tiền căn hậu quả sao. Nàng tưởng bởi vì nàng tiến đến Bạch Lộc Thư viện tu hành, vừa lúc gặp Thư viện tổ chức nho môn cẩm thư quân chi tranh cho nên mới thuận thế tham dự. Kết quả là sư tôn ngay từ đầu chính là đánh làm nàng tiến đến tham dự cẩm thư quân chi tranh, mới đi bạch lộc thư viện tu hành để cao việc học trình độ lấy ứng phó khảo thì sao? Chính là, vì sao phải ta tiến đến tham dự cẩm thư quân chi tranh, sư tôn biết rõ ta không có khả năng thông qua. Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt nhìn hắn hỏi, ở đã biết nho môn chọn lửa cẩm thư quân tư chất cùng với cẩm thư quân ý nghĩa cái gì lúc sau, Nguyễn Minh Nhan liền biết nàng không có khả năng bị tuyển thượng. bởi vì ngươi lòng có chướng ngại khúc tinh hà ánh mắt nhìn về phía nàng nói vi sư vô năng vô pháp cởi bỏ ngươi khúc mắc mà nho môn cẩm thư quân chi tranh thứ bảy quan lễ thí chính là trường thanh thánh nhân lưu lại một sợi thần hồn sở biến ảo thái hư ảo cảnh hắn có thể thẳng chỉ tiến vào giả bản tâm xúc động hư ảo chi cảnh làm ngươi kinh nghiệm bản thân một hồi nhân sinh thí luyện hồng chân rèn luyện hiểu ra bản tâm luận dạy học và giáo dục cùng khuyên khúc mắc nói rõ nhân sinh phương hướng vẫn là nho môn đám kia nho tu am hiểu đây mới là khúc tinh hà đem nguyễn minh nhan đưa đi bạch lộc thư viện nguyên nhân bạch lộc thư viện sở tàng trường thanh thánh nhân cái kia thái hư hảo cảnh ở tu giới là nổi danh minh tâm rèn luyện trí bảo nhưng là bạch lộc thư viện dễ dàng không chịu mở ra này thái hư hảo cảnh nguyễn minh nhan đây cũng là vừa lúc gặp thời điểm vừa vặn đổi kịp này mặc cho cẩm thư quân thay đổi mỗi một đời cẩm thư quân đều cần thiết trải qua trường thanh thánh nhân cho phép tán thành lễ thí này quan đó là khảo nghiệm tranh cử giả tâm tính cùng phẩm tính ở thái hư hảo cảnh hồng trần gen luyện chung, thẳng chỉ bản tâm nhưng là vô luận là khúc tinh hà vẫn là sơn trưởng đều không có dự đoán được nguyễn minh nhan thế nhưng sẽ xúc động kia một đoạn viễn cổ ký ức cùng trường thanh thánh nhân giao quang kiếm tổ kiếm thánh thậm chí là ma tổ la lệ cùng kinh nghiệm bản thân kia đoạn viễn cổ thời điểm yêu ma tàn sát bừa bãi nhân tộc phân khởi chống đỡ lịch sử thánh nhân có cảm với ba thế giới Ngươi sư mỗi lần này chỉ sợ là kinh động bầu trời thánh nhân nhóm, ai? Khúc tinh hà thở dài, đối thôi Lan Diệp nói, cũng không biết là phúc vẫn là họa. Trở lại trước mặt bạch lộc thư viện. Nguyễn Minh Nhan ở lễ thí này quan bị soát xuống dưới, tiến vào cuối cùng cẩm thư chi tranh trận chung kết chính là triệu sư tỷ cùng vị kia tựa hồ cùng triệu sư tỷ không đối phó cao sư hình, cùng với một vị khác không quen biết tể sư hình. Nàng là nhất vãn một cái từ thái hư ảo cảnh ra tới. Chờ nàng ra tới thời điểm, phía trước những cái đó dự thi bạch lộc thư viện các đệ tử một đám đều ánh mắt phức tạp mà thâm trầm nhìn nàng, cảm xúc tựa hồ thập phần vi diệu phức tạp. Nguyễn Minh Nhan vô tình đi suy đoán bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng đi đến một bên, đi vào đứng ở nơi xa bảng quan lưu dịch an cùng tần chỉ bên cạnh, hỏi, triệu sư tỷ được cái gì danh hiệu? Nàng cũng là mới vừa rồi ra tới lúc sau mới biết được, nguyên lai like mỗi một cái tiến vào lễ thí người. đều sẽ được đến trường thành thánh nhân sở cấp danh hiệu, thí dụ như Nguyễn Minh Nhan đó là trí thuần cương liệt. Đồng thời nàng còn phát hiện một cái làm nàng tâm tình thực vi diệu sự tình, đó chính là nàng phát hiện có lẽ khả năng đại khái sơn trưởng kia phí tâm phí lực cho nàng học bổ túc, là lo lắng nàng không có biện pháp đi đến lễ thí này một quan. Nguyên bản lưu dịch an thấy nàng thời điểm, trên mặt biểu tình còn thập phần vi diệu phức tạp, cái loại này hoàng hốt phảng phất xem bi tráng liệt sĩ thâm trầm cảm khái biểu tình. Kết quả bị nàng như vậy vừa hỏi, sửng sốt một chút sau đó thực mau phản ứng lại đây, nói, là trí tôn đến quý. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan tức khắc chọn hạ mi, này bốn chữ cũng không phải là người bình thường có thể nhận được khởi A. Thấy trên mặt nàng thần sắc, Lưu Dịch gan cho nàng giải thích nói, triệu sư tỷ ở Thái Hư hào cảnh là triệu quốc công chúa. Triệu quốc chính là sau lại chư tử bách gia đua tiếng kỷ nguyên sở sinh ra một cái chư hầu quốc. ở yêu ma bị đuổi đi ra cửu châu đại địa lúc sau nhân tộc trải qua rất dài một đoạn sinh sôi nảy nở thời gian sau đó tiến vào phồn vinh hương thịnh chư tử bách ra đua tiếng kỷ nguyên chư thánh đều xuất hiện cùng tồn tại truyền đạo với nhân tộc giao hóa nhân tộc mà đã từng ở yêu ma kỷ nguyên lẫn nhau độc lập thành trì gian cũng bắt đầu rồi chinh chiến gồm thâu cùng thống nhất thành lập một đám chư hầu quốc tùy theo mà đến đó là chư hầu tranh bá kỷ nguyên sau đó đâu nguyễn minh nhăn hỏi Ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói. Lưu Dịch Đan trên mặt biểu tình một chút liền vi diệu lên, hảo nửa ngày lúc sau, mới biểu tình phức tạp nói, sau lại triệu sư tỷ lấy công chúa vương nữ thân phận bước lên vương vị, trở thành nữ vương. Nàng trở thành vương lúc sau, ở triệu quốc công việc bên trong miễn vì chính, trị quốc cải cách, quảng thi cai trị nhân tử, làm triệu quốc quốc lực đạt tới hưng thịnh đỉnh núi, bị tôn sùng là một thế hệ hiền đức nữ vương. đến nỗi triệu sắt đầu tiên là như thế nào lộng tàn những cái đó cùng nàng không đối phó ý đồ hãm hại dẫm đạp nàng vương tỷ vương muội sau lại lại là như thế nào giết chết nàng những cái đó vương vị đối thủ cạnh tranh vương huynh vương đệ thuận lợi bước lên vương vị trở thành nữ vương sau lại là như thế nào bại miễn những cái đó cùng nàng chính kiến bất hòa quan văn võ quan nay đó hung tàn sự tình hắn cũng không nhắc lại nguyễn minh nhan nghe vậy sau vẻ mặt tỉnh ngộ biểu tình thì ra là thế nàng trong lòng đối triệu sắt thân phận âm thầm có suy đoán trí tôn đến quý này bốn chữ nhưng phi người bình thường có thể đảm đương nổi có thể ở thái hư hào cảnh xúc động triệu quốc vương nữ thân phận triệu sư tỷ nói vậy thân phận cùng này chỉ cao không thấp vị kia cao sư huynh đâu nguyễn minh nhan lại tò mò hỏi nàng nhưng không quên vị kia cao sư huynh đối triệu sư tỷ người tới không có ý tốt thái độ mà cao sư huynh cùng triệu sư tỷ cùng tiến vào cẩm thư quân tranh đoạt cuối cùng trận chung kết Hai người sẽ là đối thủ cạnh tranh. Hắn a, hắn đến danh hiệu là Kỳ Quỷ Mưu nói. Lư Dịch ta nói, cao sư huynh xúc động chính là chiến quốc tranh bá hậu kỳ kia đoạn thời kỳ, thân phận là lỗ quốc một vị mưu thần, cuối cùng hắn trợ giúp Lỗ Vương xưng bá thiên hạ. Tuy rằng hậu kỳ Lỗ Vương bị hắn toàn bộ cấp hư cấu chính là được thiên hạ lại mất vương quyền. Dứt lời, Lư Dịch gian ánh mắt nhìn trước mặt thần sắc như suy tư gì Nguyễn Minh nhan liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói, mặt khác mọi người xúc động hoặc là chư tử bách ra đua tiếng truyền đạo kỳ nguyên, hoặc là chiến quốc chư hầu quốc tranh bá, chỉ có ngươi một người xúc động chính là viễn cổ yêu ma tàn sát bừa bãi kỳ nguyên. Hắn không nói xong chính là, cũng chỉ có ngươi một người cùng thánh nhân đồng hành, hơn nữa còn không ngừng một cái thánh nhân. Những người khác nhiều nhất chỉ là nghe được thánh nhân danh, nghe chuyện lạ tích nghe đồn, lại chưa từng như này mặt. Ở bọn họ hồng trần rèn luyện. Thánh nhân tồn tại chỉ là một cái tên, mà Nguyễn Minh nhan lại là thật đánh thật cùng thánh nhân đồng hành, không ngừng đồng hành, còn cùng ăn cùng ở. Nói chung, tại đây loại thái hư ảo cảnh rèn luyện người là vô pháp gặp mặt thánh nhân bản tôn, bởi vì thánh nhân có cảm khắp thiên hạ, bất luận cái gì cùng hắn có quan hệ sự tình hắn đều có thể đủ cảm giác đến. Cho nên, người bình thường là vô duyên nhìn thấy thánh nhân. Nghĩ đến đây, lư dịch Gian không khỏi mà than nhẹ một hơi. Trong lòng thầm nghĩ, Nguyễn Sư Mội này vật khí, cũng là không ai. Cũng không biết nàng rốt cuộc là như thế nào xúc động này đoạn kỷ nguyên lịch sử, chẳng lẽ trên người nàng ẩn giấu cái gì cùng thánh nhân có quan hệ cơ duyên không thành. lư dịch gian nghi hoặc nói. Mà nơi xa, mặt khác tiến đến quan khán lần này, nho môn cẩm thư chi tranh nho tu nhóm, cũng ở thấp giọng nói chuyện với nhau. Nguyễn Trân Nhân không phải bị đào thải bị loại trừ sao. Người như thế nào vẫn là giàu dĩ không vui. Vị kia từ lúc bắt đầu liền ngóng trông Nguyễn Minh Nhan có thể bị đào thải bị loại trừ, cho rằng nàng một cái thuộc sơn kiếm phái kiếm tu không xứng làm bọn họ nho môn cẩm thư quân nho tu, giờ phút này lại là đầy mặt hầm hực không mau thần sắc, hắn bạn tốt thấy thế tức khắc nghi hoặc nói, được như ước nguyện, còn không cao hứng. Kia nho tu nghe vậy tức khắc thở dài nói, mới đầu ta là đối Nguyễn chân nhân cái này rõ ràng là thuộc sơn kiếm phái kiếm tu lại một hai phải tiến đến trộn lẫn chúng ta nho môn việc trọng đại. thập phần bất mãn. Cảm thấy nàng trong lòng không điểm số, thật sự là thảo người ghét thực. Hắn nói, sau đó thở dài một hơi, chính là hiện tại ta đối nàng đổi mới, là ta hẹp hỏi, Nguyễn Trân Nhân tuy không phải ta nho môn người, nhưng nàng lại có được chúng ta nho môn chi hồn, nàng nhân nghĩa vô song cùng trí tuệ thông minh chút nào không thua gì bất luận cái gì một cái nho tu, không lắm phương pháp tối ưu so tuyệt đại đa số nho tu càng vì xuất sắc. Liên liên thánh nhân, Đều khen ngợi nàng vì trí thuần cương liệt. Vị này nho tu tiếp tục nói, nếu là như vậy nói, nếu là nàng, kia nàng đủ để trở thành ta nho môn cẩm thư quân. Nghe vậy, bạn bè tức khắc cứng họng. Hắn nhìn chính mình vị này bạn tốt, không khỏi mà lộ ra tươi cười, không nghĩ tới có một ngày thế nhưng có thể nghe ngươi nói ra như vậy một phen lời nói. Thật sự khó được. Hắn cảm khái nói, hắn vị này có nhân tính tử nhất bướng bình cũ kỹ. Nhận định lý vô luận người khác nói như thế nào cũng không chịu sửa, tựa như đầu ngưu giống nhau cố chấp, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn lại vẫn đối người đổi mới một ngày. Vị này nho tu nghe vậy tức khắc hừ nói, liền thánh nhân đều như vậy nói, chẳng lẽ ta còn có thể liền thánh nhân nói đều phản bác? Ở nho tu cảm nhận chung, thánh nhân nói kia đó là không thể hoài nghi thánh ngôn. Nói cách khác đâu? Có trường thanh thánh nhân bối thư thừa nhận này trí thuần cương liệt Nguyễn Minh Nhan thắng được thiên hạ sở hữu nho tu tôn trọng hòa hảo cảm. Nếu hiện tại có các đại môn phái hảo cảm độ tính toán nói, kia Nguyễn Minh Nhan ở nho môn hảo cảm độ tất nhiên là tôn kính. Nguyễn Minh Nhan, tâm tình có điểm vi diệu đâu, tổng cảm giác là lấy lao phụ thân dư ấm. Ở Nguyễn Minh Nhan cùng Lưu Dịch an nói triệu sắt cùng mây cao sự tình thời điểm, đột nhiên bên cạnh nhớ tới một đạo thanh nhã thanh âm. nếu muốn biết vì sao không tới hỏi ta, nguyễn minh nhan cùng lưu dịch gan nghe vậy tức khắc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết khi nào triệu sắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hai cái sau lưng trộm nghị luận người khác người, lập tức trên mặt thần sắc chân kinh, loại này bị chảo bao cảm giác, này không phải chưa kịp hỏi ngươi sao, nguyễn minh nhan ngượng ngùng nói, mà lưu dịch gan trực tiếp bị nàng cấp sợ tới mức không thành, không dám nói lời nào, không dám động. Hắn nhưng không quên thái hư ảo cảnh triệu sư tỷ là như thế nào dứt khoát lưu loát làm chết cùng nàng đối nghịch những người đó.